t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi đại chiến trường nhĩ nam t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi đại chiến trường nhĩ nam ta lão tôn bệnh cũng chỉ giá trị mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật sao nhìn qua trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy sát ý nam tử hai d à i tôn nộ không trên khuôn mặt hiện ra nụ cười cổ khoái sau đó trong tay như ý kim cô đồng quét ngang hướng phía nam tử hai d à i đập tới hắn muốn để những n à y dân liệu mạng biết muốn bắt hắn mệnh đổi bà bối là cần trả giá thật lớn nam tử hai d à i cười lạnh một tiếng đồng dạng lắc tay bên trong cây g ậ y cùng tôn nộ không chiến ở cùng nhau nam tử hai g i i thực lực cương đại kim chi bản nguyên áo nghĩa càng là cả công lẫn thủ trong lúc nhất thời tôn nộ g không lại lâm vào trong khổ chiến nhìn qua hai người chiến đấu gia cùng nàng cứu nam tử mặc trường bảo tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc hai người đã c h â n kinh tại nam tử thai giải thực lực lại khiếp sợ tại tôn nộ g không bày ra lực lượng những n à y dân l i ề u mạng phần lớn là vì đạt được cái kim mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật mà lâm thời tập hợp một chỗ dân l i ề u mạng giữa lẫn nhau cũng không quen thuộc mà dạ cùng bị nàng cứu người thì nguyên bản là đồng bạn bởi vậy đối mặt nam tử cầu cứu dạ lựa chọn xuất thủ mà nam tử h a i giải lại là tại dạ bị đánh bại đằng sau mới q u a n h nối mặt trước mắt nam tử hai giải tôn nộ không cũng thi triển ra toàn bộ thực lực hồng hoang phục thương thủ không ngừng đánh ra nhưng đều bị nam tử hai giải kim chi bản nguyên áo nghĩa thần thông ngăn lại c h â n vũ phá cảnh hoàn toàn chính xác cao minh người này thực lực chỉ sợ không thua tại tiểu kim chỉ bất quá cùng tiểu kim s o ra người này tinh thông bản nguyên áo nghĩa càng thêm thuần túy tôn nộ không một bên cơ như ý kim c ộ đồng một bên tìm kiếm lấy nam tử hai giải sơ hở mà nam tử hai giải cũng tương tự đang tìm tôn nộ không sơ hở kim quang chốt bụi tại lại một lần va chạm đằng sau nam tử hai giải lại lần nữa thi triển ra kim quang chốt bụi vô số chùm sáng màu vàng nóng như là mưa tên bình thường hướng phía tôn nộ g không lăng không vào tới lại là chiêu này đối mặt nam tử hai giải kim quang chốt bụi tôn nộ g không chỉ có thể lựa chọn tránh lui hắn thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa siêu giới hạng vực không cách nào ngăn cản cái này sắc bén kim quang đối mặt kim quang chốt bụi hắn chỉ có lựa chọn lui thân né tránh siêu siêu siêu kim quang từ bên cạnh lướt qua tôn nộ g không đưa tay đ ể ép thi triển ra hồng hoang phục thương thủ một trưởng vô hướng nam tử hai giải tôn nộ không hồng hoang phục thương thủ uy lực của nó đã không thua gì chân vũ phá cảnh là hắn bây giờ nắm giữ mạnh nhất áo nghĩ không gian bản nguyên áo nghĩa thử kim huyền phá nam tử hai dài một chỉ trong tay kim côn chỉ gặp trong côn phủ văn lấp lóe hóa thành một đạo kim hổ hướng phía hồng hoang phục thương thủ công tới hai loại thần thông b a chạm diễn phần mình trừ khử b ộ c phát ra ba đậu c h ủ n g bố da hỏa này còn thật là khó dây dưa nhìn xem trên người mình bị chùm sáng màu vàng nóng xuyên thủng vết thương tôn nộ không khỏe miệng có chút r u t rút y theo siêu giới hạn mực vận chuyển lưu tại miệng vết thương lực l ư ợ n rất nhanh liền bị thốn vệ nguyên bản vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục kim chi bản nguyên áo nghĩa cả công lẫn thủ có thể mỗi một lần thi triển đều cần hao phí cực lớn chân vũ trí lực nếu là không có khả năng tại thời gian nhanh nhất bên trong diện sắt bệnh nhân một khi lâm vào giảng co đối mặt thôn vệ bản nguyên áo nghĩa chính mình tất nhiên lâm vào trong bị động kim chi bản nguyên áo nghĩa không phá kim thân nam tử hai giải thân thể biến thành kim hoàng c h i sắc cả người trực tiếp hóa thành một đạo kim quang hướng phía tôn ngộ không phát khởi bánh liệt thế công hắn muốn tốc chiến tốc thắng lấy chính mình lực lượng cường đại nhất đem tôn ngộ không đánh giết không phá kim thân tôn ngộ không hai con mắt hiếp lại như ý kim cô đ ổ n g lắc lư từng đạo đồng ảnh đánh ra những này đồng ảnh giống như như thủy triều sinh sôi không ngừng một gậy tiếp lấy một gậy cùng nam tử hai giải trên ở cùng nhau vẫy như ý kim cô bổng đập vào nam tử hai giải trên thân nhưng đại không phá kim thân ra chỉ bên giới nam tử hai giải phòng ngự đạt đến một loại gần như biến thái cảnh giới cho dù là bị tôn nộ g không tăng lên tới thượng phẩm chân vũ cấp như ý kim cô đồng cũng vô pháp đánh vỡ phòng ngự của hắn nam tử hai giải mặt lộ nhai răng cười trong tay kim côn q u é t nang g đối với tôn nộ g không mặt đập tới một côn này ẩn chứa hắn chân vũ phá cảnh lực lượng còn chưa tới gần tôn nộ g không liền đã nhận ra nguy cơ nhìn qua hướng chính mình đập tới kim côn tôn nộ g không minh bạch muốn sử dụng như ý kim cô đồng chống đỡ đã tới đã không kịp bất quá kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn trong đầu hay là trong nháy mắt nghĩ ra phương pháp phá giải tôn nộ không một tay bấm n i ệ m pháp quyết trên l ư n g áo c h à n g đột nhiên hóa thành một đạo đạo bạch kia h ư ớ n g phía kim côn những tơ trắng này cứng cỏi không gì sánh được nam tử hai dài trong tay kim côn trong nháy mắt liền bị bạch ti hoàn toàn cố lấy t u a tay tôn nộ không tâm niệm vừa động bị bạch ti bao quanh kim côn trực tiếp từ nam tử hai dài trong tay bay ra nam tử hai dài hoảng hốt muốn bắt lấy kim côn nhưng lại chỗ nào còn kịp không hổ là luyện k h í sư thế mà ngay cả áo choàng đều là một kiện k h ó được thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật nam tử hai dài mặt mũi tràn đầy hàn ý bị tôn nộ không cấp đi kim côn là hắn duy nhất một kiện thượng phẩm chân vũ cấp thần bình nương theo lấy chính mình không biết đã trải qua bao nhiêu lần cổ chiến bây giờ lại bị tôn nộ g không nhẹ nhõm đọc đi cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ tôn nộ g không nhìn xem bị áo t r à n g bao k h ỏ a kim côn nết miệng lên một vòng dáng tươi cười hắn cũng không cho nam tử hai dài thời gian phản ứng thừa dịp đối phương không có vũ khí trực tiếp huy động như ý kim cô đồng triển khai thế công tịch diệt c h â n vũ tịch diệt c h â n vũ thi triển như ý kim cô đồng mang theo tôn nộ g không lực lượng cường đại hung hăng đánh tới hướng nam tử hai dài nam tử hai dài tại không phá kim thân ra chỉ bên dưới cũng không tránh né mà là lại lần nữa thúc giục kim quang cho bùi song phương lại triển khai một phen chiến đấu kịch liệt chỉ là không có vũ khí nam tử hai dài mặc dù công kích vẫn như cũ sắp bén có thể đối mặt a m h i ể u không gian bản nguyên áo nghĩa cùng thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không trong lúc nhất thời hắn căn bản tìm không thấy cơ hội thủ thắng song phương trong nháy mắt không biết giao thủ bao nhiêu lần đột nhiên tôn nộ không phát hiện nam tử hai dài trên người kìm quang bắt đầu ảm đạm không khỏi trong lòng vui mừng hắn biết ý vị này trước mắt nam tử hai dài đã nhanh muốn không chịu nổi đã như vậy, vậy liền triệt để kết thúc đi tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng sắc ý như ý kim cô bổng đột nhiên nện xuống t h u n g hăng đánh tới hướng nam tử hai giải nam tử hai giải nâng lên hai tay giữ lấy như ý kim cô bồng tự thân lại bị như ý kim cô bồng lực lượng cường đại đánh vào mặt đất quanh mặt đất xuất hiện một cái hô sâu nam tử hai giải nổi giận gầm lên một tiếng cưỡng ép đem như ý kim cô bồng đ ẩ y ra sau đó thả người nhảy lên thân thể hóa thành kim quan g mà đi hiện tại mới muốn chạy trốn quá muộn nhìn qua nam tử hai giải bỏ chạy thân ảnh tôn nộ không nết miệng lên một vòng cười lạnh trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một khối bàn chuyên diệt s á t nam tử hai giải t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi mốt sơn v ị lệnh diệt s á t nam tử hai giải tôn ngộ không ném ra trong tay bản chuyên chỉ gặp bản chuyên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng phía nam tử hai giải bay đi sau đó liền nghe một tiếng hét thảm nam tử hai giải thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống không tốt chúng ta mau trốn thấy cảnh này đêm thân thể một trận mơ hồ mang theo còn sót lại nam tử kêu biến mất không thấy gì nữa lúc này tôn ngộ không mặc dù đã nhận ra đêm cử động bất quá nhưng lại chưa phân thần đội bắt đêm mà là lách mình đi tới bị bản chuyên đập xuống sau rơi vào mặt đất nam tử hai giải trước mặt nam tử thai dài d y r ủ i lấy đứng d ậ y lúc này hắn không phá kim thân đã bị bản chuyên đập phá ý thức vũ trụ bên trong còn sót lại chân vũ chi lực đã không đủ để trèo chống hắn lần nữa thi triển không phá kim thân cái này khiến hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt tôn nộ không đưa tay bản chuyên bay trở về trong tay của hắn nhìn xem thần sắc hốt hoảng nam tử thai dài hắn không khỏi mỉm cười nói ra xem ra dân l i ề u mạng cũng là sợ chết thôi nam tử thai dài nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng bán độc b ấ t quá hắn tự biết không địch lại tôn nộ không bởi vậy đành phải cầu xin tha thứ nếu có thể sống ai lại nguyện ý chết đâu còn xin đại nhân thà ta một mạng tôn nộ không nhìn xem cầu xin tha thứ nam tử hai dài trong lòng hơi động nói ra ngươi muốn sống cũng là không khó ngươi lại nói cho ta biết là ai để cho người tới giết ta nam tử hai dài nghe vậy lắc đầu nói không biết không biết tôn nộ không hơi nhúm mày trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng cảm nhận được tôn nộ không sát ý nam tử hai dài vội vàng giải thích nói nghĩ đến đại nhân đối với chúng ta những n à y dân liệu mạng cũng không hiểu rõ chúng ta đều là một chút không nguyện ý gia nhập thế lực khác tự thân tộc đ à n cũng đã hủy diệt tán tu ngày bình thường chỉ có thể dựa vào chính mình thu hoạch được tài nguyên tu luyện nói đến đây nam tử hai dài đột nhiên có chút do dự tôn ngộ không thấy thế khoe miệng có chút dâng lên nhẹ nhàng ước lượng trong tay bàn c h u y ê n nam tử hai dài sắc mặt cứng đờ đành phải tiếp tục nói đại nhân có thể từng nghe tới sơn quỷ tập thị sơn quỷ tập thị đó là cái gì tôn ngộ không nghe vậy trong mắt lóe lên một tia y ế u kỳ nam tử hai dài nói ra sơn quỷ tập thị là một cái chỉ xuất hiện tại hoang giao gia đ ị a một cái lưu động phiên trợ trong phiên trợ có thể tiến hành một chút t u ế diễn cung cấm chỉ bán ra đồ vận đồng thời sơn quỷ tập thị người U sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ trong những nhiệm vụ này U n g bao gồm một chút nhiệm vụ ám sát cho nên các n g ư ơ i là từ sơn q u ỷ tập t h ị ở bên trong l ấ y được đánh giết nhiệm vụ của ta t ô n n ộ không trong mắt lóe lên một kia minh n ộ bất quá để hắn nghi ngờ là sơn q u ỷ tập t h ị vì sao muốn giết chính mình mà lại còn cho ra mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật dạ cả nam t ử hai d à i nhẹ gật đ ầ u nói ra không sai sơn q u ỷ tập t h ị gần n h ấ t ban bố một đầu nhiệm vụ chỉ cần cầm thi thể của n g ư ơ i liền có thể từ sơn quy tập thi đổi lấy mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật sơn quy tập thi ở nơi nào tôi n ộ không mở mi hỏi hắn đột nhiên đối với cái này sơn quỷ tập thị thấy hưng thú nam tử hai dài lắc đầu nói ra sơn quỷ tập thị hành tung bất định chỉ có đạt được sơn quỷ lệ người h n mới có thể cảm ứng được phụ cận sơn quỷ tập thị đang khi nói chuyện nam tử hai dài trong tay quang mang nói lên lấy ra một mặt lệnh bài tôn lộ không định thần nhìn lại phát hiện trên lệnh bài điêu khắc một đầu hình thái quỷ dị thái hưu thú tại trong lệnh bài ở giữa thì khắc lấy sơn quỷ hai chữ nam tử hai dài nói ra đây chính là sơn quỷ lệ chúng ta những n à y bỏ mạng tàn tu thường xuyên hành tàu ở sông núi hoang dạ ở giữa mà sơn quỷ tập thị tại tán thị đằng sau thường thường sẽ tung ra một bộ phận sơn quỷ lệ n h đạt được những ngày sơn quỷ lệ người h n liền có thể cảm ứng được phụ cận sơn quỷ tập thị tôn nộ không nghe vậy đưa tay muốn xem xét chỗ này vị sơn quỷ lệ nhưng n h mà ngay tại hắn đụng chạm đến sơn quỷ lệ n h trong nháy mắt một cô âm lánh lực lượng lại thuận ngón tay của hắn hướng thẳn g đến thức hải công tới chịu chết đi cùng lúc đó nam tử hai dài trên mặt t o á t ra nụ cười tàn nhẫn hắn ngưng tụ chân vũ trí lực hung hăng công hướng tôn nộ không ngực muốn thừa cơ đem tôn nộ không triệt để đánh giết ai ta vốn còn muốn lưu ngươi một mạng đáng tiếc ngươi không nên dối gạt ta nam tử hai d à i bàn tay bị tôn nộ không nhẹ nhõm ngăn lại hắn nhìn thoáng qua nam tử hai d à i sau đó giơ lên trong tay bà trên cái này cái này sao có thể ngươi rõ ràng chúng sơn vì chú làm sao có thể một chút việc đều không có nam tử hai d à i khó có thể tin nhìn xem tôn nộ không chỉ tiếc tôn nộ không cũng không có cho hắn giải thích mà là vung lên bà trên đập xuống p h ú c cuối cùng nam tử hai d à i bị tôn nộ không thành công đánh giết tại sau khi hắn chết thi thể của hắn dần dần biến thành một cái tựa như, như ngọn núi lớn nhỏ không đồi con thỏ nhìn trước mắt cự thú tôn nộ không khe nhữ mày sau đó đưa tay trộm tới cự thú mi tâm một đoàn trong suốt chùm sáng từ cự thú mi tâm bay ra trong chùm sáng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút quan g mang khác nhau vào v ậ t h i ệ n nhiên trong chùm sáng này độ v ậ t chính là nam tử hai d à i chân tảng quả nhiên hữu dụng xem ra hồng hoang phục thương thủ trừ công kích bên ngoài còn có thể thu lấy sắp sụp đổ không gian thức h ả i về sau gặp được đ ị c h nhân d i ễ t sát đằng sau cũng là không cần lo lắng đồ trên người hắn theo t h ứ hại vũ trụ sụp đổ mà biến mất tôn nộ không nhìn xem trong tay chùm sáng hài lòng cười một tiếng vừa rồi hắn cảm ứng được nam t ử hai giải thức hải ngay tại sụp đổ tăng giã vốn là tiện tay thử một lần không nghĩ tới thế mà thật đúng là tại thức hải sụp đổ trước đó lấy ra thức hải vũ trụ bên trong cất giữ bảo vật nguyên bản những bảo vật này đều sẽ theo ký chủ v ấ t lạc hóa thành hư v ô bất quá bây giờ lại tất cả đều trở thành tôn nộ g không vật trong lòng bàn tay đáng tiếc tại ký chủ v ấ t lạc trong n ấ y mắt thức hải vũ trụ cũng đã bắt đầu sụp đổ ta có thể thu lấy ra bảo vật cũng vẹn vẹn chỉ là trong đó một bộ phận tôn nộ không nhẹ nhàng điểm một cái chùn sáng triệt để phá diệt từng đống tạp vật trống rông xuất hiện rất nhanh liền ở trước mặt của hắn chất chút cấp thành nhỏ. không hư một Một tiền vật, ngọn núi nhỏ. Một chút không đáng tiền hư vũ cấp bảo b A kiện trung phẩm chân vũ cấp bảo vật, chân nhập công vật, thạch, hư vũ thạch, một chút bất nhập lưu phẩm cấp pháp. hư vũ vũ vũ bảo đây là vật gì tôn nộ không đem đống này vật phẩm sửa sang lại đi ra trừ một chút tạp vật bên ngoài chân chính đáng tiền cũng liền chỉ còn lại có ba kiện trung phẩm chân vũ cấp bảo vật cùng một chút lượt khí tài liệu lượt đ ă n g bất quá để hắn cao h ứ n g là tại đống này tạm nhạc bảo vật bên trong hắn phát hiện một viên màu vàng răng thú răng thú bên trên hiện đây phức tạp phù văn chỉ một chút tôn nộ g không liền cảm nhận được một cỗ sắc bén kim chi bổn nguyên áo nghĩa khí t ứ c viên này răng thú bên trên lại có như vậy nồng đậm kim chi bổn nguyên áo nghĩa khí t ứ c tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nghĩ đến vừa rồi nam tử hai giải thi triển ra những cái kia kim chi bổn nguyên áo nghĩa thần thông trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười xem ra đây mới là lần này thu hoạch lớn nhất tôn nộ g không đưa tay nắm lên màu vàng giang thú trong chốc lát một cỗ kim quang trói mắt phóng lên tận trời chương hai trăm sáu mươi hai chiếm thành chương hai trăm sáu mươi hai chiếm thành tôn nộ không đưa thân vào một cái trong không gian màu vàng nhìn qua trong không gian trói mắt phù văn màu vàng trên mặt của hắn không khỏi toát ra vẻ chấn động con thú này răng đến tội cùng lá là lai lịch gì ta cảm giác những phù văn này phảng phất tất cả đều ẩn chứa kim chi bản nguyên áo nghĩa trí lý tôn nộ g không tự lẩm bẩm h ắ n biết chính mình lại lấy được một cái cơ duyên to lớn nếu như có thể nắm chắc lần này cơ duyên chính mình có lẽ liền có thể nắm giữ kim chi bản nguyên áo nghĩa bí mật nghĩ tới đây tôn nộ g không không dám thất lễ đ ộ i vàng ngồi xếp bằng bắt đầu bắt đầu tìm hiểu bốn phía phù văn từng sợi quan mang màu vàng tụ hợp vào tôn nộ không thể nội lúc này tôn ngộ không quanh thân lại ẩn ẩn tản mát ra quan g mang màu vàng ngay tại tôn ngộ không lĩnh hội kim chi bản nguyên áo nghĩa đồng thời trong không gian màu vàng một đạo hư ảnh trống rông xuất hiện nó nhìn chăm chú lên ngay tại lĩnh hội kim chi bản nguyên áo nghĩa tôn ngộ không trong ánh mắt toát ra hàn ý lạnh lẽo ngược lại là một bộ không sai nhục thân mặc dù huyết mạch yếu đi một chút bất quá tốt xấu cũng đạt tới đẳng trung đẳng t r u n g tộc so với cái trước phế vận càng có tiềm lực thư ảnh tự lẩm bẩm nhưng mà đúng lúc này h ư ảnh đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt không đợi nó kịp phản ứng liền gặp tôn ngộ không mi tầm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy trong vòng xoáy một viên hạt giống lóe ra quang mang thần bí a đây là thứ quỷ gì không hư ảnh h o a n g hốt vội vàng muốn chạy trốn có thể một giây sau thân thể của nó liền bị vô số sợi dễ xuyên thủng hóa thành năng lượng nầm nầm tất cả đều tiến nhập hạt giống thần bí bên trong hoàn thành đây hết thể đằng sau hạt giống thần bí liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh hết thảy phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng theo hư ảnh biến mất chung q a n h phủ văn màu vàng đã mất đi trói buộc đang muốn tán đi thời điểm siêu thoát bí thuật phù văn đột nhiên chuyển đến một cỗ hấp lực đem tất cả phù văn màu vàng tất cả đều hút vào tôn nộ g không thể nổi a tôn nộ g không chỉ cảm thấy một cỗ vô tận lực lượng tại trong cơ thể của mình c u ộ n cuộn hắn nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ đột nhiên mở mắt đây chính là kim chi bản nguyên áo nghĩa sao tôn nộ g không mở to mắt hắn tâm niệm k h ẽ động trên thân lập tức nổi lên kim quang trói mắt loại này bản nguyên áo nghĩa kim quang không chỉ có thể hộ thể cũng có thể dùng để tiết công có thể nói là công phóng nhất thể không bằng liền bảo ngữ như ý kim bầm đi Càng Tôn h chính mình tìm hiểu ra kim chi bản nguyên áo nghĩa thần h ụ được bản nguyên tìm kim t ra áo g t ô nộ n không h à tâm niệm vận động như ý kim quan g hóa thành một đạo vòng tròn hướng phía xa xa gò núi bay đi chỉ gặp màu vàng vòng tròn nhẹ nhõm xuyên thủng gò núi đem gò núi chặn ngang cắt thành hai đoạn vòng tròn tán đi hóa thành kim quan g về tới tôn nộ không bên cạnh cuối cùng biến mất tại trên người hắn ta như ý kim quan g thần thông uy lực so với hồng hoang phục tương thủ càng bá đạo hơn mà lại biến hóa khó lường chỉ tiếp màu vàng răng thú biến mất không phải vậy ngược lại là có thể cho tiểu kim cũng tìm hiểu một chút tăng lên chính mình k i m chi bản nguyên áo nghĩa c ả n g ngộ tôn nộ không hài lòng cười một tiếng duy nhất để hắn có chút t i ế c nối là viên tia thần bí màu vàng răng thú cứ như vậy đột nhiên biến mất thời gian không còn sớm nên đi đường về phần cái này sơn quỷ lệ ngược lại là có thể hảo hảo nghiên cứu một chút sơn quỷ tập thị nơi tốt như vậy ta lão tôn nói cái gì cũng phải đi tham gia n á o nhiệt tôn nộ không lấy ra sơn quỷ lệ đối với nam tử hai dài trong miệng sơn quỷ tập thị trong lòng của hắn đồng dạng có chút chờ mong dù sao bây giờ chính mình có được khởi nguyên thương hội đã có người có thể thông qua sơn quỷ tập thị tìm người ám sát chính mình vậy mình lại làm sao không có khả năng tìm người làm một chút chính mình không tiện lắm làm sự tình đâu đêm tên kia thật là khúc kiếp nhiệm vụ này chúng ta hay là từ bỏ đi nơi nào đó một cái nam tử sắc mặt tái nhận một mặt lòng còn sợ hãi nghĩ đến tôn nộ không cường đại hắn liền không nhịn được một trận run rẩy đêm băng lãnh lưởng nam tử một chút nói ra mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật đối với phục hưng gia tộc cực kỳ trọng yếu ngươi nếu là sợ liền chính mình rời đi đi nhiệm vụ này ta tuyệt sẽ không dễ dàng bung tha đêm ngươi không phải là đối thủ của hắn ta sợ ta sợ ngươi sẽ chết ở trong tay của hắn từ bỏ đi gia tộc đã không có ngươi hẳn là có cuộc sống của mình nam tử một mặt lo lắng nhìn qua đêm hắn thực sự không muốn đêm đi mạo hiểm t ê n địch n h â n kia tuyệt đối là một cái bọn hắn không cách nào trèo trọc tồn tại ngươi từng cứu ta một lần ta hôm nay cứu ngươi người ta xem như lưỡng thanh mấy ngày sau tôn nộ không thành công đã tới chiêm thành nhìn trước mắt tòa này cùng đàn khâu thành tương tự thành trì trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng dáng trợ đôi cười tôn nộ không cất bức tiến nhập chiêm thành chiêm thành bên trong tiếng người huyên n áo người lui tới tuy nhiều là chiêm tộc người nhưng cũng không thiếu t h ủ n g tộc khác chỉ là tất cả mọi người là đ ạ o thể không nhìn kỹ cũng là nhìn không ra quá lớn khác nhau xin hỏi khởi nguyên thương hội cửa hàng ở nơi nào tôn nộ không ngăn lại một cái hư vũ cảnh nam tử mở miệng d o hỏi đây là hắn lần đầu tiên tới chiêm thành thật đúng là không biết bạch lạc thiên nhất đem cửa hàng mở tại địa phương nào khởi nguyên thương hội xem ra các hạ l à nơi khác tới đi nam tử trên giới đánh giá tôn nộ không một phen lúc này đánh giá ra tôn nộ không cũng không phải là chiêm thành người tôn nộ không thấy thế đưa tay lấy ra mười viên hư vũ thạch nói ra còn xin vì ta chỉ đường ha ha, ha dễ nói dễ nói vị đại nhân này ngươi đi theo ta ta cái này dẫn ngươi đi khởi nguyên thương hội nam tử nhìn thấy hư vũ thạch nhãn t ỉ n h sáng lên lúc này đưa tay hướng phía tôn nộ không trong tay hư vũ thạch c h ụ p tới t ư ơ n g lượng trong tay hư vũ thạch nam tử trong mắt lóe lên một tia g à o hạn hắn đối với tôn nộ không k h o á t tay á o nói ra đại nhân mời đi theo ta ta cái này dẫn ngươi đi khởi nguyên thương hội cửa hàng tôn nộ không tự nhiên chú ý tới nam tử trong mắt g à o hạn bất quá cũng không thèm để ý hắn có thể không cảm thấy chỉ là một cái hư vũ cảnh g i á hỏa dám tính toán chính mình bất quá rất nhanh tôn nộ g không liền minh bạch nam tử vừa rồi vì sao như vậy ánh mắt bởi vì nam tử chỉ đem lấy tôn nộ g không rẽ ngoặt một cái liền dưng bước đưa tay chỉ hướng phía trước một cái sắp xếp trường lòng địa phương đại nhân nơi đó chính là khởi nguyên thương phu mở cửa hàng bất quá ngươi muốn tiến vào đi sợ là đến từ từ xếp hàng nam tử vừa cười vừa nói chỉ đi vài bước đường liền trắng kiếm lời mười viên hư vũ thạch dạng này đồ đẩn một ngày nếu như có thể nhiều gặp được mấy cái sớm muộn cũng có một ngày chính mình liền có thể tích lũy đủ đột phá đến trần vũ cảnh tài nguyên chương hai trăm sáu mươi ba đánh cược bát hổ tới đón chương hai trăm sáu mươi ba đánh cược bát hổ tới đón sinh ý tốt như vậy sao nhìn qua cái kia trọn vẹn đẩy cả một đầu đường phố trưởng lòng tôn nộ không nhữ m ả y trong lòng không khỏi có chút ngoài ý m u ố n đó là tự nhiên ngươi đừng nhìn cái này khởi nguyên thương hội và ở chiêm thành thời gian không dài có thể thương hội quản sự mà cũng đã danh dương toàn bộ chiêm thành được xưng là chiêm thành đệ nhất mỹ nhân nam tử trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ mặc dù hắn cũng đã được nghe nói chiêm thành đệ nhất mỹ nhân mỹ danh nhưng lại đến nay vô duyên thấy phương dùng không chỉ có là hắn trong thành không biết bao nhiêu người đều lấy có t h ể t h bạch ấ y lạc t i ê nộ nhất phương dung làm đinh. Xem ra, ta ngược lại thật ra đánh những này duy vũ trụ sinh mệnh, trên đạo tâm tu luyện, còn chưa đủ à. Tôn n thật thấp bạch hữu thập chưa ta trụ tâm tu giá duy làm lại lạc lực, à. Xem mị đạo đạo đủ ra, ra vũ không thầm nghĩ trong lòng bạch lạc t i ê n nhất lấy đẹp nhật đạo dù là nàng không thi triển bản nguyên áo nghĩa nó mị lực cũng đủ làm cho cùng cảnh giới sinh mệnh động tâm chớ nói chi là những cảnh giới thấp kia nàng sinh mệnh thập duy vũ trụ sinh mệnh bởi vì điểm xuất phát quá cao tại trên đạo tâm tu luyện ngược lại là so ra kém rất nhiều cựu duy vũ trụ sinh mệnh đặc biệt là cùng kiếm vông ngân lý bình an cương các loại giới giới tri chủ so sánh đại nhân đường ta dẫn tới ta liền đi trước ngươi từ từ tại cái này sắp xếp đi dẫn đường nam tử gặp tôn nộ g không cứ thế ngay tại chỗ thật là sợ tôn nộ g không đổi ý hắn để lại một câu nói sau liền vội vàng chạy xa tôn nộ g không lắc đầu tất bước hướng phía phía trước đi đến hắn đương nhiên sẽ không từ từ xếp hàng mà là trực tiếp lách qua đội ngũ hướng phía cửa hàng cửa lớn đi đến tiểu tử có hiểu quy củ hay không đến phía sau xếp hàng đi ngay tại tôn nộ g không sắp tới gần cửa hàng thời điểm một cái thân hình tráng hắn khôi ngô nhìn không được hắn đưa tay ngăn cản tôn nộ không đ ư ợ đi mặt mũi tràn đầy không vui nói ra tôn lộ không nhìn tráng hán một chút nói ra ta không cần xếp hàng cái gì ngươi không cần xếp hàng ngươi cho rằng ngươi là ai a trừ p h ụ t h à n h chủ ai tới đây đều được xếp hàng tráng hán trên mặt lộ ra vẻ trào phúng những ngày này cũng không phải không có người lựa chọn chen ngang hoặc là trực tiếp cưỡng ép tiến vào cửa hàng bất quá kết quả thôi chính là tất cả đều bị bạn h ồ tượng tướng quân chó chết một dạng từng cái từng cái ném ra chiêm thành tôn lộ không nói nghiêm túc ta thật không cần xếp hàng nếu như ngươi không tin chúng ta đánh cược như thế nào ngươi muốn đánh cược gì tráng hán trong mắt lộ ra một vòng ý động tôn nộ không trên giới đánh giá tráng hán một chút lắc đầu nói ra tính toán ta nhìn ngươi cũng không bỏ ra nổi v ậ t gì tốt hay là không cá cược cho thỏa đáng ngươi ngươi lại dám xem thường ta hôm nay ngươi không cá cược cũng phải cược tráng hán nghe vậy phản phất cảm nhận được nhục nhã lúc này tức giận nói nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy tức giận tráng hán tôn nộ không quyết định không còn trêu của hắn thế là tiện tay lấy ra một viên chân vũ thạch nói ra tốt à vậy chúng ta liền cược một viên chân vũ thạch như thế nào tốt liền cược một viên chân vũ thạch tráng hán gặp tôn nộ không chỉ là muốn cược một viên chân vũ thạch k h ô trả lời vui ngươi xuất thân một vấn đề chỉ đơn giản như vậy tráng hán trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực mà hắn không biết là tôn nộ không sở di cùng hắn đánh cực là bởi vì hắn phát hiện trên người chàng hán có một tia khí tức quen thuộc không sai chỉ đơn giản như vậy thế nào có đánh cược hay là không tôn nộ không nhìn xem t r ẳ n g h á n nên miệng lên một vòng khiêu khích dáng tươi cười c c t r ẳ n g h á n lúc này ứng tiếng nói mà chung quanh người xếp hàng lúc này cũng đều một mặt trào phúng nhìn xem tôn nộ không bọn hắn quá rõ ràng muốn chen ngang người hạ tràng tôn nộ không không để ý đến đám người lộ cận mà là trực tiếp hướng phía cửa hàng cửa ra vào đi đến cửa hàng cửa ra vào bốn cái chiêm thành chiến sĩ gặp có người muốn quay r ố i vội vàng xuất ra lệ n h bài thông chi ngay tại trong cửa hàng bạc hổ trong cửa hàng bạc hổ một mặt vẻ càng cái nhìn xem cái kia từng cái d ư ỡ n cổ lên hướng trên lầu các nhìn chiêm tộc thiếu niên không khỏi lắc đầu cái này tôn đại sư an bài tới bạch lạc thiên nhất thật đúng là cái yêu người ta dù là chỉ là đứng ở nơi đó cũng sẽ là thế gian đẹp nhất phong cảnh b ạ c hồ tự lẩm bẩm hắn sở dĩ sẽ đến nơi này chính là bởi vì từ khi bạch lạc thiên nhất mang theo khởi nguyên thương hội và ở đằng sau mỹ mạo tên rất nhanh liền chuyển khắp chiêm thành thậm chí liền ngay cả chiêm thành bên ngoài một chút chiêm tộc thiếu niên đều vì có thể thấy phương an không tiếp từ chiêm trần cóc vụ trộm chạy ra ngoài vì phòng ngừa xảy ra bất chắc c h i ê m thành thành chủ liền để b ạ c hồ an bài một số người toạ c h ấ n khởi nguyên thương hội cửa hàng b ạ c hồ lo lắng người bình thường không cách nào c h ấ n n h i ế p những cái tia chiêm tộc thiếu niên thế là liền tự mình toạ c h ấ n tại trong cửa hàng mất mặt thật sự là quá mất mặt nhìn xem những cái tia chiêm tộc thiếu niên mất mặt dáng vẻ b ạ c hồ không khỏi thở dài một hơi mặc dù hắn cũng thừa nhận bạch lạc thiên nhất vẻ đẹp hoàn toàn chính xác khiêm thấy nhưng làm người tu luyện nếu như thế dụ hoặc đều không thể ngăn cản thì như thế nào có thể đang tu luyện chi trên đường đi được càng xa đâu â lại có người phá hư quy củ ừ xem ra nhất định phải giết gà d o ạ khỉ nhận được tin tức bạc h ổ đứng người lên cất bước hướng phía cửa ra vào đi đến hắn vừa vặn một bụng tức giận bây giờ chính cần một cái phát tiết mục tiêu ai dám vi phạm p h ủ thành chủ quyết định quy củ bạc h ổ người còn chưa tới thanh â m liền vang lên trước đứng lên nghe được bạc h ổ thanh â m những người xếp hàng kia nhau, nhau nhìn a n h về phía tôn nộ g không nhất là cái kia cùng tôn nộ g không đánh cược chẳng hắn càng là lộ ra một mặt cười quái dị tiểu tử ngươi chuẩn bị kỹ càng bị đánh đi c h á n g hắn cười nhạo nói hắn quyết định đợi lát nữa liền cầm lấy kiếm được một viên chân vũ thạch đi túy hoa lâu hảo hảo uống một chén nhưng mà sau đó làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc sự t ì n h phát sinh chỉ gặp tôn ngộ không một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ mà nguyên bản khí thế hùng h ổ muốn giết gà dọa khỉ b ạ c h ổ khi nhìn đến tôn ngộ không trong nháy mắt trên mặt tức giận lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ha ha ha ha nguyên lai là tôn đại sư tôn đại sư ngươi muốn tới làm sao cũng không p h ả i người thông báo một tiếng ta cũng tốt đi cửa thành t i ế p ngươi b ạ c h ổ một mặt nhiệt tình nhìn về phía tôn ngộ không trong mắt tràn đầy trở mong tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía tráng hán k h n g đối với bác hồ nói ra bác hồ tướng quân ngươi có biết giá hỏa kia là thân phận gì bác hồ nghe vậy định thân nhìn lại ánh mắt kia thấy tráng hán trong lòng run run y trên mặt không khỏi lộ ra đắng chắt thần s á c gia hòa này tựa như là một kẻ tán tu l ẻ loi một mình bất quá không biết từ nơi nào được một chút cơ duyên tại chiêm thành mua sắm một chỗ trạch viện ngày bình thường thường xuyên ẩn hiện khắp các nơi từ lâu làm sao h á n t r e o chọc tôn đại sư ngươi bản hổ nhìn về phía tráng hán ánh mắt có chút bất thiện bây giờ khởi nguyên thương hội đã trở thành chiêm thành trọng yếu thu thu ế nơi phát ra nếu có người dám ở lúc này trêu chọc tôn nộ không đừng nói hắn liền xem như thành chủ cũng sẽ không tùy tiện b u n g tha người này chương hai trăm sáu mươi bốn tráng hán đi phủ bạc hổ kích động t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi bốn tráng hán đi phủ bạc hổ kích động đó cũng không phải chỉ là ta cùng hắn đánh một cái cược ngươi để cho người ta nhìn xem hắn đừng để hắn chạy là được tôn nộ g không liếc qua t r á n g h á n sau đó vừa cười vừa nói bạc hổ nghe vậy trong lòng thở dài một hơi lúc này đối với tráng hán khoát tay áo ra hiệu hắn lên trước tráng hán mặt mũi tràn đầy đắm chát bất quá vẫn là thành thành thật thật đi tới tôn nộ g không cùng bạc hổ trước mặt nói ra bạc hổ tướng quân ta thật không biết vị đại nhân này cùng ngươi có quan hệ à ta sai rồi vừa mới không nên chế rêu đại nhân bạc hổ nhìn thoáng qua chẳng hắn đối với cái này chân vũ cảnh g i á hỏa phụ thành chủ tự nhiên có liên quan tới hắn tin tức biết người này ngày bình thường cũng liền dễ uống cái rượu cũng không thể coi là cái gì á c đ ồ thế là quyết định cho hắn một bài học bác h ổ lúc này nổi giận nói ngươi dám chào phúng tôn đại sư thật sự là cả gan làm loạn ngươi có biết tôn đại sư là thân phận gì cái này cái này ta làm sao biết thân phận của hắn nếu như ta biết thân phận của hắn nơi nào còn dám cùng hắn đánh cược tráng hắn nói lầm bầm hắn lúc này không gì sánh được hối hận vừa rồi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng bác hồ hư một tiếng nói ra tôn đại sư thế nhưng là khởi nguyên thương hội đệ nhất luyện khí đại sư liền xem như thành chủ cũng cần dẫn làm k h á c h quý ngươi nói làm như thế nào phạt ngươi tráng hán nghe vậy lập tức sắc mặt c h a n nhận hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tôn ngộ không thế mà chính là trong truyền thuyết cái kia mới phát luyện khí đại sư đắc tội khởi nguyên thương hội luyện khí sư vậy hắn về sau chẳng phải là rốt cuộc vào không được khởi nguyên thương hội cửa hàng nghĩ tới đây tráng hán vội vàng nói xin lỗi giọng thanh c h n nói tôn tôn đại sư địch phụ không biết là đại sư đích thân tới còn xin đại sư tha thứ ta có mắt mà không thấy thái sơn ngươi gọi địch phủ tôn nộ không nhìn thoáng qua t r á n g h á n mở miệng nói t r á n g h á n liên tục gật đầu nói ra địch phụ gặp qua tôn đại sư còn xin tôn đại sư tha thứ ta vừa rồi không biết sâu cạn tôn nộ không nói ra ngươi không cần sợ hãi ta không trách ngươi bất quá ngươi cần thực hiện giữa chúng ta đồ ước đồ ước Tốt, đại nhân có chuyện gì muốn hỏi ta nhất định biết gì nói đấy chẳng hạn đ ị phụ vội mà nói đang nghe tôn nộ không không trách cứ chính mình đằng sau hắn cuối cùng là thở dài một hơi ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta đi chờ ta làm xong đến lúc đó lại tới tìm ngươi tôn nộ cũng không có trực tiếp hỏi ra bản thân muốn biết vấn đề mà là để địch phụ tại cửa ra vào chờ mình bởi vì hắn muốn hỏi sự tình không thích hợp bị người bên ngoài biết được tôn đại sư yên tâm ta liền ở chỗ này chờ ngươi chờ ngươi lúc nào rút xong muốn hỏi gì chỉ cần ta biết nhất định đều chi tiết cáo chi đại sư địch phù bốc bộ ngực bảo đảm nói có thể là một cái luyện khí đại sư làm việc đối với hắn loại này không có cái gì bối cảnh người mà nói không thể nghi ngờ là một kiện phi thường đáng được ăn mừng sự tình b ạ c h ổ tướng quân chúng ta đi vào trước đi an bài tốt địch phù đằng sau tôn ngộ không quay người nhìn về phía bác hồ bác hồ nhẹ gật đầu cùng tôn ngộ không cùng nhau bước vào cửa hàng Một màn vậy mộ. thành thành thật thật phần đi phụ hắn lúc này đứng tại bản hổ thủ hạ bên cạnh ngẩng đầu đỡ ngực một mặt kiêu ngạo phà ả phất đã đem chính mình trở thành khởi nguyên thương hội một thành viên tôn đại sư ngươi làm sao đột nhiên đến chiêm thành thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng nếu như hữu dụng được ta bạc hổ cứ mở miệng tuyệt đối không nên khách khí với ta trong cửa hàng bạc hổ nhìn xem tôn ngộ không thần tình nghiêm túc nói tôn nộ không mỉm cười nói ra b ạ c hổ tướng quân ta lần này đến đây chủ yếu là cho ngươi mang đồ tới thứ yếu chính là muốn muốn bái p h ỏ n g một chút thành chủ dù sao khởi nguyên thương hội tại chiêm thành v à ở ta làm sao cũng phải đi bái p h ỏ n g một chút thành chủ cho ta tạm đồ chẳng lẽ b ạ c hổ nhãn tình sáng lên hắn lúc này đã đoán được tôn nộ không trong miệng đồ vật chỉ là cái gì tôn nộ không đưa tay một chỉ một cái hộp gỗ trống rông xuất hiện hắn nhìn về phía b ạ c hổ nói ra b ạ c hổ tướng quân mở ra nhìn xem bạt hổ nhẹ gật đầu hắn vươn tay nhẹ nhàng xốc lên hộp gỗ trong chốc lát một cố kim chi b u ồ n nguyên áo nghĩa khí tức đập vào mặt bắt hổ nhìn xem trong hộp gỗ trôi kia nhìn bất quá lớn chừng bàn tay bỏ túi c h i ế n phủ trong mắt lộ ra vẻ kích động hắn hít sâu một hơi đưa tay cầm c h i ế n phủ n g a n h một giây sau một cố cường đại khí thế bộc phát nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay c h i ế n phủ trực tiếp biến thành một thanh dài hơn một t r ư ợ n g màu vàng c h i ế n phủ c h i ế n phủ bên trên kim chi b u ồ n nguyên áo nghĩa trang ngập còn chưa luyện hóa cái này thượng phẩm chân vũ cấp thần binh cũng đã triển lộ ra phong man của nó đây là thượng phẩm chân vũ cấp c h í n phủ người kia là ai lại có thể xuất ra thượng phẩm chân vũ cấp c h í n phủ xem ra b ạ c hổ tướng quân giống như cùng hắn rất quen chẳng lẽ người này chính là khởi nguyên tương hội cái tia thần bí luyện khí đại sư chiến phủ động tĩnh đưa tới trong cửa hàng chú ý của mọi người chỉ là trở ngại b ạ c hổ thân phận trong lúc nhất thời ngược lại là không người nào dám mạo m ộ i tới gần tôn đạo hữu b ạ c hổ tướng quân các ngươi làm muốn đem ta cửa hàng này phá hủy sao đúng lúc này trên lầu cát đột nhiên truyền đến một tiếng thanh â m ôn n u nghe được thanh â m đám người lập tức nhãn tỉnh sáng lên vội vàng một mặt mong đợi nhìn về hướng lầu cát trên lầu cát mạch lạc thiên nhất một bộ váy lam một mặt ôn nhìn xem tôn nộ không b ạ c h ổ lúc này mới phát hiện chính mình quá mức hưng phấn h á n đội vàng thu hồi lực lượng trong tay c h i ế n h phủ cũng dần dần thu lại phong mang b ạ c h ổ tướng quân ngươi từ từ nghiên cứu c h i ế n h phủ đi nếu có cái gì không hài lòng địa phương có thể nói cho ta biết tôn nộ không vừa cười vừa nói trôi này c h i ế n h phủ đúng là hắn chuyên là b ạ c h ổ luyện chế thượng phẩm chân vũ cảnh binh khí ha ha ha ha, tôn đại sư luyện chế binh khí nơi nào sẽ có bất mãn gì ở ý địa phương tôn đại sư ngươi trước bận điệu ta tìm một chỗ thử một chút l ư i búa bát hồ vẽ mặt tươi cười cửa hàng hậu viện có một cái chuyên môn thí nghiệm vũ khí địa phương ở nơi đó có thủ hộ kết giới có thể tránh cho thí nghiệm vũ khí thời điểm hủy hoại trong cửa hàng kiến trúc bạc hổ cũng được người dẫn đường chính mình cầm chiến phủ liền đi hậu viện mà tôn nộ g không thì cùng bạch lạc thiên nhất cùng nhau lên lầu cát gặp bạch lạc thiên nhất biến mất không thấy gì nữa trong cửa hàng đám người không khỏi hoảng nhiên nếu như mất nhất là những cái kia chiêm tộc thiếu niên vốn là vì thấy phương dung mà đến bây giờ thật thấy được bạch lạc thiên nhất dung nhan trong lúc nhất thời càng là say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế bạch lạc đạo hữu xem ra mị lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm tường a trong lầu cát tôn nộ không nhìn về phía bạch lạc thiên nhất c ả mạch than nói.、Bạch、lạc thiên nhất l ư ờ m tôn nộ không một chút nói ra tôn đạo hữu ngươi làm sao đột nhiên đến chiêm thành thế nhưng là có chuyện gì tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra hoàn toàn chính xác có một số việc cần đi ngang qua chiêm thành thế là thuận tiện là bạn hổ tướng quân luyện chế chiến phủ cùng nhau đưa tới đúng rồi thương hội tại chiêm thành có thể có gặp được phiền t h á i gì vừa vặn ta muốn đi bãi phòng chiêm thành thành chủ nếu là có phiền t h á i gì vừa vặn có thể cùng nhau giải quyết mạch lạc thiên nhất cười nhạt một tiếng nói ra tôn đạo hữu yên tâm đi chiêm thành bên này hết hệ cũng rất thuận lợi bất quá nơi này ta không thích hợp đợi quá lâu nếu không ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến những thiếu niên kia tu luyện chương 265, l u y ệ n ngục khách đến thăm địch phủ chấn kinh t r ư ơ n g hai ư ơ i lăm luyện ngục khách đến thăm địch phủ chấn kinh bạch lạc tiên nhất lo lắng không phải không có lý nàng đẹp cho dù là cùng cảnh giới sinh mệnh đều rất khó ngăn cản chớ nói chi là những cái kia tu vi thấp hơn tính mạng của nàng mà chiêm thành bên trong đại bộ phận sinh mệnh tu vi đều là hư vũ cảnh bọn hắn càng thêm không cách nào ngăn cản bạch lạc t i ê n nhất bị lực bạch lạc đạo hữu yên tâm chờ thêm đoạn thời gian ta liền sắp xếp người đến thay thế ngươi tố lộ không vừa cười vừa nói đồng thời hỏi thăm về bạch lạc thiên nhất liên quan tới chiêm thành tin tức bạch lạc thiên nhất trong khoảng thời gian này trừ kinh doanh cửa hàng bên ngoài tự nhiên cũng đối chiêm thành tin tức tiến hành một chút sưu tập chiêm thành cũng đan c â u thành không giờ mới chiêm thành là một tòa hoàn toàn lấy chiêm tộc người vì chủ một tòa thành trì trong thành chiêm tộc người số lượng chiếm cứ t ă n g thành trong thành các loại hình sản nghiệp cũng đều lấy chiêm thành người vì chủ vất quá chiêm thành người không am hiểu l ự c khí lại thêm b ạ n hổ cùng phụ thành chủ duy trì khởi nguyên thương hội và ở cũng không có gây nên trong thành thế lực bài xích đúng rồi tôn đạo hữu ta phát hiện một việc đột nhiên bạch lạc thiên nhất thần sắc trở nên có chút nghiêm túc nàng nhìn xem tôn nộ g không mở miệng nói ra sự tình gì tôn nộ g không gặp bạch lạc thiên nhất nghiêm túc như thế không khỏi trong lòng n ư ớ n g tụ liền vội b à n g hỏi bạch lạc thiên nhất nói ra ta phát hiện luyện một người cái gì luyện một người tôn nộ g không nghe vậy thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên bạch lạc thiên nhất gật đầu nói ngay tại mấy ngày trước có mấy cái cự l ầ n tộc chân vũ cảnh đi tới chiêm thành bọn hắn mặc dù không có mặc luyện một phúc sức nhưng trong lúc giơ tay nhất chân đều cho ta một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc cho nên ta hoài nghi bọn hắn là luyện một người nghe xong bạch lạc thiên nhất giảng thuật tôn nộ không trên khuôn mặt hiện hiện một vòng lo lắng chiêm thành là thuế d i ệ n giới nhất biên giới thành trì một t r o n g mà thuế d i ệ n giới lại cùng luyện n g ụ c lân cận ở chỗ này nhìn thấy luyện n g ụ c người nguyên bản cũng không thể coi là có bao nhiêu k ỳ quái bất quá tôn nộ không cùng bạch lạc thiên nhất đều đối với luyện n g ụ c vô cùng e rẻ cho nên khi nhìn đến luyện n g ụ c người sau bạch lạc thiên nhất liền có vẻ hơi khẩn trương bọn hắn bây giờ còn đang chiêm thành sao tôn nộ không nhìn về phía bạch lạc thiên nhất mở miệm dò hỏi bạch lạc thiên nhất nhẹ gật đầu nói ra bọn hắn tiến vào một cái tên là chiêm vân l chỗ kia ta nghe qua là chiêm tộc sản nghiệp là trong thành t i ể u lâu lớn nhất xem ra chỗ này xác thực không thích hợp để cho ngươi tới quản lý chúng ta phải nghĩ biện pháp nhiều mời chào một chút thập duy vũ trụ sinh mệnh trợ giúp chúng ta quản lý thương hội sự vật tôn nộ không trầm giọng nói hắn không phải không nghĩ tới có một ngày gặp được luyện ngục người chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ tới nhanh như vậy b ạ c h lạc thiên nhất nói ra tôn đạo hữu ngươi cũng không cần lo lắng quá mức dù sao luyện ngục bên trong thực sự được gặp người của chúng ta cũng không nhiều lại thêm chúng ta bây giờ đã trở thành thập duy sinh mệnh cho dù là bị luyện ngục người phát hiện bọn hắn cũng không nhất định có thể nhận ra chúng ta tôn nộ không nói ra không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất cẩn thận lý do chúng ta hay là không nên mạo hiểm chẳng qua hiện nay chúng ta còn thiếu quyết tin được giúp đỡ cũng chỉ có thể trước làm việc ngươi m ạ c h lạc thiên nhất miệng n ư ờ i nói ra tôn đạo hữu yên tâm ta sẽ xử lý tốt chiêm thành sự t ì n h vậy cái kia chút luyện ngục người ngươi có tính toán gì không tôn nộ không suy tư một phen nói ra chứ không nên đánh cỏ kinh rắn mục tiêu của bọn hắn chưa hẳn chính là chúng ta từ bạch lạc thiên nhất trong miệng biết được luyện ngục người đi tới chiêm thành đằng sau tôn nộ g không lần nữa cảm nhận được cảm giác nguy cơ dù sao tuế diễn biến giới khoảng cách luyện ngục thật sự là quá gần hai c á i tiếp giáp giới bực cho dù luyện ngục rất ít cùng ngoại giới giao lưu thế nhưng tổng khó tránh khỏi sẽ có luyện ngục sinh mệnh tiến vào tuế diễn biến giới luyện ngục một ngày nào đó ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt tôn nộ g không nắm chặt n ắ m đ ấ m h ắ n g v n h viễn sẽ không bao giờ quên luyện ngục đối với cựu duy hư không đối với cựu duy vũ trụ tổn thương tôn nộ g không từ trong lầu cắt đi xuống chỉ thấy lúc này b ạ c hổ đã thử xong chính phủ gặp tôn nộ g không xuống lầu b ạ c hổ lúc này liền nên đón tiếp lấy tôn đại sư cái này chính phủ thật sự là rất thích hợp ta b ạ c hổ đa tạ đại sư b ạ c hổ một mặt cảm kích nhìn qua tôn nộ g không trong mắt vẻ vui thích lộ rõ trên mặt tôn nộ g không vừa cười vừa nói b ạ c hổ tướng quân h à i lòng liền tốt đúng rồi không biết tướng quân hôm nay có thể có không đợi ta b á i p h ò n g xong thành chủ đằng sau ta mời ngươi đi chiêm vân lâu uống rượu ha ha ha ha tôn đại sư ngươi quá k h á c h khí ngươi đã đến ta chiêm thành nào có để cho ngươi mời khách đạo lý bữa rượu này nhất định phải ta xin mời đến lúc đó ta lại giới thiệu mấy cái hảo bình đệ cho người nhận biết b ạ c hồ nghe vậy lúc này n ở nụ cười nói tốt cái kia tôn mô liền không k h á c h khí tôn nộ không cũng không có chối tử mặc dù hắn đi chiêm vân lâu mục đích chủ yếu là không yên lòng những cái kia luyện một người khả năng đủ cùng chiêm thành những cao thủ quen biết một chút cũng không có chỗ xấu b ạ c hồ nói ra tôn đại sư ngươi chuẩn bị khi nào đi gặp thành chủ ta cùng ngươi cùng nhau đi tới như thế nào tôn nộ không nghe vậy vừa cười vừa nói vậy làm phiền b ạ c hổ tướng quân tướng quân còn xin chờ một lát một lát ta còn có một chuyện cần xử lý b ạ c hổ nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn nhìn một chút cửa ra vào nói ra thế nhưng là cùng cái kia gọi địch phủ ra hỏa có quan hệ tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra không sai ta một việc muốn hỏi hắn b ạ c hổ nói ra t ố t có gì cần trợ giúp địa phương tôn đại sư không cần thiết khách khí với ta tôn nộ không nói ra đa tạ b ạ c hổ tướng quân không bao lâu cửa ra vào địch phủ bị người gọi vào cửa hàng mặc dù địch phủ đã không phải là lần thứ nhất tiến vào cửa hàng nhưng lúc này chẳng biết tại sao hay là cảm nhận được vô cùng khẩn trương đi theo ta tôn nộ không nhìn thoáng qua địch phủ mang theo hắn đi hướng hậu viện địch p h ủ hít sâu một hơi đi theo tôn nộ không s à o lưng khi tiến vào hậu viện trong nháy mắt tôn nộ không trong tay kết xuất một đạo ân ký mở ra hậu viện toàn bộ cầm chế địch p h ủ t h ấ y thế run lên trong lòng không biết tôn nộ không đến tột cùng muốn làm gì bất quá hắn dù sao cũng là trải qua không ít h u n g h i ể m người chí ít mặt ngoài hắn còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định tôn nộ không nhìn về phía khẩn trương địch phủ vì cười nói ra ngươi không cần khẩn trương chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời ta một vấn đề ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi cũng sẽ không để b ạ t hổ tướng quân gây bất lợi cho ngươi tôn đại sư ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi chỉ cần ta địch phu biết đến tuyệt sẽ không có bất kỳ dầu giếm địch phu lúc này tỏ thái độ hắn một cái không có bất kỳ bối cảnh gì t á n tu đối mặt một cái có thể kết giao luyện khí đại sư cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tôn nộ không trong tay quan g mang nói lên một khối lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay lệnh bài này đúng là hắn từ nam tử hai d i trong tay lấy được sơn vì lệ nhìn xem tôn nộ không trong tay sơn vì lệch địch phu sắc mặt đại biến hắn khó có thể tin nhìn qua tôn nộ không hoàng sợi đại sư đại sư ngươi tại sao có thể có loại vật này chương 266, quỷ phương sơn quỷ lệnh bí mật chương 266, quỷ phương sơn quỷ lệnh bí mật nhìn xem tôn nộ không trong tay sơn quỷ lệnh địch phù mặt mũi tràn đầy trấn kinh sau đó đồng dạng lấy ra một mặt sơn quỷ lệ n h tôn nộ không nhìn xem địch phù nói ra ta m u ố n biết cái này sơn quỷ lệnh như thế nào thu hoạch được cùng như thế nào tiến vào sơn quỷ tập thị đại sư không biết chẳng lẽ đại sư sơn quỷ lệnh cũng không phải là quỷ phương bàn cho địch phù thần sắc trở nên có chút cổ quái hắn nhìn xem tôn nộ g không trong ánh mắt lộ ra một tiên hoài nghi tôn nộ g không cũng không có phủ nhận hắn nói thẳng không sai mặt này sơn quỷ lệnh là ta từ một cái người chết đi trong tay lấy được cái này thì ra là thế đại sư ta có thể nói cho ngươi tiến vào sơn quỷ tập thị phương pháp nhưng là khi tiến vào sơn quỷ tập thị trước ngươi cần đem khối này sơn quỷ lệnh quỷ đi nếu không sẽ rất phiền phước bởi vì sơn quỷ lệnh một khi nhận chủ liền sẽ kích hoạt một loại tên là sơn quỷ chú người n rủa đục vào người khác sơn quỷ lệnh liền sẽ bị nguyền rủa gây thương tích đình phu trầm giọng nói sau đó hắn giảng thuật lên tiến vào sơn quỷ tập thị phương pháp nghe xong địch p h ụ giảng thuật t ô n nộ g không mới hiểu được mình bị nam tử hai dài lửa muốn đi vào sơn quỷ tập thị cũng không phải là hắn nói đơn giản như vậy muốn đi vào sơn quỷ tập thị liền nhất định phải thu hoạch được sơn quỷ lệ n h mà sơn quỷ lệ n h lại không phải là sơn quỷ tập thị bên trong thu hoạch được mà là cần từ một cái tên là quỷ phương người thần bí trong tay thu hoạch được quỷ phương cũng không phải là chỉ một người nào đó mà là một đám phụ trách là sơn quỷ tập thị phát ra sơn quỷ lệ tổ chức bọn hắn ẩ hiện tại từng cái địa phương chuyên môn chọn lựa một chút không có thế lực không có tộc đàn dân liều mạng đưa ra sơn quỷ lệnh mời bọn hắn tiến vào sơn quỷ tập thị chính vì vậy cho nên khi nhìn đến tôn ngộ không xuất ra sơn quỷ lệnh thời điểm địch p h ù sẽ phi thường c h ấ n kinh bởi vì tôn ngộ không loại tồn tại này hiển nhiên không phù hợp quỷ phương lựa chọn mục tiêu tư cách bởi vì sơn quỷ lệnh sẽ chỉ ban cho những cái kia dân liều mạng nhất là những cái kia thực lực không kém lại không có bối cảnh dân liều mạng thu hoạch được sơn quỷ lệnh dân liều mạng được xưng là sơn quỷ tại sơn quỷ tập thị mở ra thời điểm sơn quỷ lệnh sẽ cung cấp một đầu tọa độ những này sơn quỷ bọn họ liền có thể căn cứ sơn quỷ lệnh cung cấp tọa độ tìm tới sơn quỷ tập thị mà cướp đoạt cái khác sơn quỷ sơn quỷ lệ n h thì không có đủ chức năng này nói cách khác tôn ngộ không trong tay sơn quỷ lệ n h bây giờ đã trở thành một khối phế vận nhìn trong tay mình sơn quỷ lệ n h tôn ngộ không tiện tay bóp đem bóp nát sau đó nhìn về phía địch p h ù hỏi địch p h ù như thế nào mới có thể tìm tới quỷ phương đại sư ta khuyên ngươi một câu không nên t r e o chọc sơn quỷ tập h thị bọn hà án đều là một đám t ê n đ i ê n mà lại quỷ phương chỉ sẽ xuất hiện tại bọn hắn chọn chúng người bên người không có người có thể chủ động tìm tới bọn hắn cho dù là trở thành sơn quỷ chúng ta địch phú nghe vậy sắc mặt biến hóa tựa hồ đối với sơn quỷ tập thị phi thường k i ê n kỵ ngươi cũng không có biện pháp tìm tới quỷ phương tôn nộ không nghe vậy nếu mày hắn cảm giác cái này sơn quỷ tập thị tựa hồ không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy địch p h ù lắc đầu hắn nhìn trong tay mình sơn quỷ lệ nói h n ra quỷ phương phi thường t h ầ n bí, cho dù là ta đến bây giờ cũng không biết quỷ phương lúc trước tại sao muốn lựa chọn ta ngươi tựa hồ đối với sơn quỷ tập thị không có hảo cảm nhìn xem địch phù biểu lộ tôn nộ không trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn địch phù cười khổ nói trong vũ trụ nào có bữa chưa miễn phí sơn quỷ tập thị cho chúng ta cung cấp thu hoạch tài nguyên đường tắt mà xem như trao đổi mỗi một cái sơn quỷ đều cần hoàn thành một chút sơn quỷ tập thị ban bố nhiệm vụ đặc t h ủ nói đến đây địch phù thần sắc trở nên có chút đáng chắc hắn nhìn về phía tôn nộ không nói ra tôn đại sư ta địch phù nhắc tới cũng không tính là người tốt nhưng ta cũng không muốn vì tài nguyên đi giết hại một chút cùng mình không có bất kỳ cái gì t h ù hưởng người tôn nộ không nghe vậy từ chối cho ý kiến hắn không muốn truy cứu địch phù là tốt là xấu hắn hiện tại chỉ mới biết là ai để cái này sơn quỷ tập thị tuyên bố ám sát nhiệm vụ của mình dù sao nếu như không có khả năng giải quyết vấn đề này từ nay về sau chính mình chẳng phải là muốn đứng trước vô cùng tận ám sát tôn nộ không nói ra địch phù ngươi cũng đã biết như thế nào tại sơn quỷ tập thị tuyên bố nhiệm vụ địch phú nghe vậy lắc đầu nói ta không biết chỉ là từng nghe một cái sơn quỷ nói qua quỷ phương trừ tìm người gia nhập sơn quỷ bên ngoài cũng sẽ tiếp nhận một chút thế lực lớn u y thác tuyên bố nhiệm vụ bất quá cụ thể bọn hắn là thế nào tiếp nhận u y thác ta cũng không biết thông qua địch phù tôn nộ không đối với sơn quỷ tập thị có một chút hiểu rõ chỉ tiếp địch phù chỉ là một cái bình thường sơn quỷ đối với sơn quỷ tập thị bí mật b i ế t cũng không nhiều cũng vô pháp trợ giúp tôn nộ g không tìm đến quỷ phương hạ lạc địch phù ta nhìn ngươi cũng hẳn là n g h i tới yên ổn sinh hoạt đã như vậy có thể nguyện ý gia nhập ta khởi nguyên thương hội ta một năm cho ngươi một nghìn chân vũ thạch mắt thấy h ỏ i không ra tin tức gì tôn nộ g không tâm niệm vừa động quyết định để địch phù gia nhập khởi nguyên thương hội một nghìn chân vũ thạch địch phù nghe vậy trong mắt lộ ra v ẻ kích động một nghìn chân vũ thạch đối với một cái chân vũ cảnh trung、Quốc、kỳ tới nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn đại sư ngươi cần ta làm n h ữ gì địch phù rất nhanh liền bình tĩnh lại hắn nhìn qua tôn nộ g không thần sáp nghiêm trọng tôn nộ g không nói ra ngày bình thường người phụ trách giữ gìn cửa hàng trật tự sau đó tại sơn quỷ tập thị mở ra thời điểm trước tiên cho ta biết cái này địch phù nghe vậy không khỏi có chút do dự mặc dù một nghìn chân vũ thạch đối với hắn dụ hoặc rất lớn có thể căn cứ sơn quỷ tập thị quy củ tự tiện tiết lộ sơn quỷ tập thị tin tức đồng dạng sẽ gặp phải quỷ phương xử trí làm sao không n g u ệ ý tôn nộ không gặp địch phù do dự không khỏi hơi nhúm mày địch phù cười khổ nói đại sư cũng không phải là ta không nhuệ ý mà là Ta sợ v ạ n nhất sơn đến phiền n phá hủy sơn quỷ tập thị khủ, sẽ chọc cho đến phước, tập sẽ quỷ quý củ, lại, mà k ô g chỉ cửa có hàng phiền h là ta, cửa hàng đồng dạng sẽ p ư ớ c n g ư ơ i yên tâm ta sẽ cho người bảo vệ người ta tin tưởng cho dù sơn quỷ tập thị lại cường hẳn là cũng không dám trực tiếp quang minh chính đ ạ i vào thành giết người đi tôn lộ không vừa cười vừa nói mặc dù sơn quỷ tập thị có chút thần bí bất quá hắn vẫn tin tưởng sơn quỷ tập thị cũng không dám tùy ý phá hư trong thành trật tự dù sao đây chính là đang gây h ấ n với t u ế diễn c u n g quyền uy sơn quỷ tập thị mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn t u ế diễn cùng bọn hắn nếu là quá mức cổ v ọ n thế u diễn cung cũng không có khả năng dung hạ được bọn hắn cái này địch phù do dự hắn vì tránh né i ự u địch lựa chọn đi vào chiêm thành định cư nhất định ở chiêm thành đằng sau hắn liền không có thu nhập nơi phát ra thời gian ngắn còn tốt còn có thể đ ư ơ n g tựa theo trước kia tích xúc miễn cưỡng tu hành nhưng nếu là một mực tiếp tục như vậy hắn những cái kia tích xúc có thể không kiên trì được bao lâu so với thay sơn quỷ tập thị bán mạng lấy mạng đổi lấy một chút vũ chủ thạch thay khởi nguyên thương hội làm việc tựa hồ càng thêm an toàn ta đáp ứng ngươi tôn đại sư nghĩ rõ ràng điểm này sau địch phù lúc này tiếp nhận tôn nộ không mời lựa chọn gia nhập khởi nguyên thương hội t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy chim vân lâu t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy chim vân lâu đem địch phủ an bài trở thành thương hội thủ vệ đằng sau tôn ngộ không đem liên quan tới địch phủ sự tỉnh c á o chi mạch lạc thiên nhất đằng sau liền tìm được bà hồ cùng nhau đi tới phủ thành chủ mà đi ha ha ha tôn đại sư n g ư ơ i cuối cùng là bỏ được đến ta chiêm thành a chiêm thành thành chủ một cái nhìn phi thường tuấn mỹ nam t ử trung n i ê n cùng đ a n khâu minh so ra muốn g ợ y vò rất nhiều bất quá khí thế trên người lại là còn hơn bãi kiến thành chủ đối mặt chiêm thành thành chủ tôn nộ g không không dám thất lễ lúc này chắp tay thi lễ ha ha ha tôn đại sư không cần phải k h á c h khí ngươi có thể đến ta chiêm thành thật sự là ta chiêm thành linh hạnh nếu không phải thân phụ thủ vệ chiêm thành chức trách ta đã sớm muốn tiến về đàn câu thành b á i phòng đại sư chiêm thành thành chủ vừa cười vừa nói đối với cái này đưa chính mình một trăm độ bộ chuẩn bị luyện khí đại sư h i ệ n nhiên là phi thường hài lòng phủ thanh chủ chiêm thành thành chủ mời tôn nộ g không ngồi xuống bởi vì đã sớm từ b ả n h ồ trong miệng biết tôn nộ không muốn đến đây bãi phòng tin tức cho nên chiêm thành thành chủ cũng sớm đã sắp xếp người chuẩn bị thực diệu đối với chiêm thành thành chủ nhiệt tình tôn nộ g không trong lòng sớm coi lắm trước bởi vì bạch lạc thiên nhất đã sớm cùng hắn giới thiệu chiêm thành thành chủ một chút tin tức chiêm thành thành chủ tên là bạc cầu vốn là chiêm tộc một vị trưởng lão t u vi cao thâm bởi vì chiêm tộc thực lực nhỏ yếu cho nên cho tới nay chiêm tộc người đều tuân theo di hòa vi quý không nguyện ý t r e o chọc bất kỳ thế lực nào biên giới ngũ thành bên trong cụ thành thực lực mạnh nhất cũng bá đạo nhất mách xuyên thành địa thế hiểm yếu mách xuyên tộc người lại am hiểu trận pháp bởi vậy gần với cụ thành đứng hàng thứ hai xếp hạng thứ ba chính là hương dạ thành hương dạ thành chủ chính là mục tộc người b ấ t quá cùng đan khâu thành một dạng trong thành đại đa số sinh mệnh đều cũng không phải là mục tộc mà là các tộc tặc cư so sánh dưới mục tộc người ngược lại là phi thường thưa thớt nhưng n ư ơ n g dạ thành chủ thực lực lại là ngũ thành thành chủ bên trong cường đại nhất một vị cho dù là cụ thành thành chủ cựu nhất phần đều đối với hắn phi thường kiên kỵ còn lại đan khâu chiêm thành hai thành thực lực lượng nhất đan khâu minh bởi vì có thuế diễn cung quan hệ bối cảnh so với chiêm thành mạnh hơn cho nên đan khâu thành đứng hàng thứ tư mà chiêm thành cũng chỉ có thể k u ấ t tại thứ năm vất quá mặc dù tại ngũ thành bên trong chiêm thành xếp hạng thứ năm có thể sau lưng nó dù sao có chiêm tộc chỗ dựa nó thực lực tổng hợp tuyệt đối không thể khinh thường một phen giới tiệc diệp đến tôn nộ g không đối với b ả n cầu có định nghĩa người này chính là một cái lao hồ ly mặt ngoài khắc khí trên thực tế lại là một lòng chỉ nghĩ ra được chỗ tốt bất quá tôn nộ g không đối với cái này cũng tỉnh không thèm để ý dù sao khởi nguyên thương hội muốn tại chiêm thành phát triển liền không cách nào tránh đi phụ thành chủ duy trì tự nhiên cũng không thiếu được muốn cho phụ thành chủ một chút chỗ tốt chỉ có lẫn nhau ở giữa lấy lợi ích hóa lại khởi nguyên thương hội phát triển mới có thể càng thêm thuận lợi cùng thành chủ tạm biệt đằng sau tôn nộ không cùng b ạ c hổ cùng b ạ c hổ mời mấy cái h ả o hữu cùng một chỗ hướng phía trong thành tiệu lâu lớn nhất c h i ê m vân lâu mà đi c h i ê m vân lâu c h i ê m thành tiệu lâu lớn nhất khi tôn nộ không mấy người đi vào chiêm vân lâu thời điểm chiêm vân lâu đã sớm an bài chuyên gia phụ trách tiếp đãi c h i ê m vân lâu bà ạ nam tiêu cũng nên tôn đại sư cùng phụ thành chủ mấy vị đại nhân một cái vẻ mặt tươi cười nam tử trung niên dẫn một đám người hầu đứng tại chiêm vân lâu trước cửa cung kính đối với tôn nộ không bọn người thi lễ một cái bà nam tiêu cho chúng ta tìm một cái gian phòng an tính bà hổ tiến lên nói ra bà nam tiêu nhẹ gật đầu một mặt cung kính đi đến phía trước vì mọi người dẫn đường tiểu lâu này cũng không tệ tiến vào chiêm vân lâu đằng sau tôn nộ g không v é t mắt chiêm vân lâu hoàn cảnh phát hiện cái này chiêm vân lâu không hổ là chiêm thành tiểu lâu lớn nhất toàn bộ tiểu lâu tổng cộng chia làm chín tầng bất quá trong đó phía trên nhất ba tầng cũng không tiếp đ á i phổ thông khác h nhân cho dù là bạn hổ b ọ n người cũng chỉ có thể mang theo tôn nộ g không tiến vào tầm thứ sáu lâu c á t chư vị quý khách xin mời ngồi xuống chúng ta đã chuẩn bị xong tốt nhất rượu ngon cùng lính quả bạn nam tiêu đ ố i với bạn hổ mọi người nhẹ gật đầu sau đó cáo từ rời đi không bao lâu liền có thị nữ bưng tới một chút chân quý linh quả cùng một chút hiếm thấy thức ăn tôn đại sư đến ta v ì ngươi giới thiệu mấy vị này đều là chiêm thành nhậm chức tướng lĩnh vị này là bạc liệt tu hành hỏa chi bản nguyên áo nghĩa vị này là bạc thắng tu hành thổ chi bản nguyên áo nghĩa vị này là bạc b á tại bạc hổ giới thiệu tôn ngộ không rất nhanh liền cùng những này chiêm thành các tướng lĩnh quen thuộc xuống dưới những tướng lĩnh này đều muốn giao hảo tôn ngộ không vị này luyện khí đại sư nhất là khi nhìn đến bạc hổ mới được đến chiến phủ đằng sau càng là p hâm mộ trận cả mắt lên n g u y ê bản chiêm thành trong hàng tướng lĩnh bạc hổ chỉ có thể xếp hạng thứ ba nhưng hôm nay có tôn ngộ không cho hắn luyện chế hoàn toàn mới chiến phủ đằng sau thực lực của hắn cũng đã đủ để khiêu chiến xếp hạng thứ nhất bạc liệt bởi vậy có thể thấy được một kiện thích hợp bản thân binh khi trọng yếu bao nhiêu đối với những tướng lĩnh này ý nghĩ trong lòng tôn ngộ không tự nhiên rõ ràng lúc này cũng làm ra hứa hẹn chỉ cần bọn hắn chuẩn bị kỹ càng vật liệu chính mình liền nguyện ý vì bọn hắn miễn phí luyện chế một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật mặc dù chỉ là miễn phí luyện khí có thể bạc liệt bọn người vẫn như cũ cao hứng phi thường dù sao ngày bình thường cầu một cái luyện khí đại sư xuất thủ cần tốn hao v nhất là có thể luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật luyện khí đại sư càng là có vũ trụ thạch cũng không nhất định có thể mời được đến tồn tại tôn nộ không hứa hẹn khiến cái này các tướng lĩnh phi thường hài lòng bọn hắn sở di khẩn cầu bạc hổ vì bọn họ dẫn tiến chính là mục đích này một phen giới tiệc d i ệ u đến đám người tất cả đều phi thường hài lòng chiêm thành tướng lĩnh đạt được tôn nộ không miễn phí vì bọn họ luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật hứa hẹn mà bọn hắn cũng tương tự hứa hẹn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tại khởi nguyên thương hội não sự đúng rồi tiểu lâu này rất xinh đẹp không bằng chúng ta cùng một qua ba lần rượu tôn nộ không đột nhiên đề nghị muốn tại chiêm vân lâu đi dạo bên trên một đi dạo đối với yêu cầu này đám người tự nhiên không có gì nghị thế là một đoàn người liền đi ra gian phòng của mình bắt đầu ở chiêm vân lâu bên trong đi dạo đứng lên hay là chiêm thành dễ chịu a luyện ngục ở đâu là chúng ta nên qua thời gian trong một gian phòng mấy tên khôi ngô cự hán một bên trắng trận căn ăn một bên cảm thẳng nói tiểu ngũ nói cẩn thận một cái khác khôi ngô cự hán chừng nói chuyện cự hán một chút trong mắt lộ ra thần sắc bất mãn được xưng là tiểu ngũ cự hán nghe vậy cười ngượng ngùng một tiếng sau đó cúi đầu gặm lên trước mặt trần t ú thế nhưng là nhiệm vụ của chúng ta vốn chính là mỏ kim lấy biển chỉ hoan mấy ngày đại nhân cũng sẽ không biết chúng ta liền nói là ở trong thành âm thầm điều tra đại nhân sẽ không biết chúng ta là tại chiêm vân lâu bên trong vui lửa chương hai trăm sáu mươi tám theo dõi cự lân tộc người đêm nguy cơ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám theo dõi cự lân tộc người đêm nguy cơ tôn ngộ không một và người n tại chiêm vân lâu người hầu dẫn dắt bên dưới bắt đầu đi dạo trong bất chi bất giác liền tới đến những n à y cự hán chỗ gian phòng đúng lúc này hai cái người hầu d ơ lên một đầu nướng xong cự thú hướng phía trong phòng đi đến tôn ngộ không liếc mắt xem xét vừa hay nhìn thấy trong phòng mấy cái cự hán cự hán hết thể bảy người tất cả đều là cự lân tộc mỗi người đều ăn đến miệng đầy chảy mỡ nhìn phi thường thô kệ đây là cự lân tộc đừng nhìn bọn gia hỏa này cũng là đê đẳng t r u tộc nhưng là dung manh thiện chiến thế nhưng là trong rất nhiều thế lực chiến đấu chủ lực gặp tôn nộ g không nhìn trong phòng cự hán một chút một bên bạn hổ đội vàng nhắc nhở đê đ ẳ n g chủng tộc cùng đê đ ẳ n g chủng tộc ở giữa cũng là có khác biệt có đê đ ẳ n g chủng tộc phi thường bình thường tại các địa phương địa vị cũng không cao mà có đê đ ẳ n g chủng tộc bởi vì một chút đặc biệt bản lĩnh ngược lại là có thể có được các đại thế lực trọng dụng mà cự lân tộc chính là một cái lấy thiện chiến nổi tiếng đê đ ẳ n g chủng tộc rất nhiều thế lực để ưa thích mời chào một nhóm cự lân tộc chiến sĩ làm dưới tay mình quân đội những n à y đê đẳng t r ủ n g tộc bởi vì thiên phú hạn chế cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới tôn vũ cảnh giới bất quá lấy c ự lân tộc tại các đại thế lực được hoan n g h ê n trình độ cả một tộc đàn bên trong đ à n sinh tôn vũ cảnh đã sớm nhiều vô số kể có thể nói c ự lân tộc chính là tất cả đê đẳng t r ủ n g tộc bên trong tồn tại cường đại nhất cho dù là một chút trung đẳng t r ủ n g tộc hán thực lực cũng so ra kém c ự lân tộc nhất là những cái kia mặc dù là trung đẳng t r ủ n g tộc có thể trong tộc trụ diễn cảnh bởi vì một ít nguyên nhân sau khi ngã xuống chủng tộc càng là hoàn toàn không dám trêu trọc c ự lân tộc chiêm thành cũng có c ự lân tộc sao tôn nộ không ra vẻ t ỏ mò hỏi bạc hồ lắc đầu nói ra bọn hắn hẳn là từ bên ngoài đến cự lân tộc thế nhưng là các đại thế lực bánh trái thơm ngon t u ế diễn giới duy nhất một c h i cự lân tộc hiện tại cũng đã được an bài tại t u ế diễn cung làm hộ vệ đây chính là trưởng khống giả dưới tay tâm phúc cái kia địa vị cũng không phải chúng ta có thể so sánh từ bên ngoài đến có bạc hồ lời nói tôn nộ không càng thêm xác định mấy cái này cự lân tộc người hẳn là luyện một người chỉ là hắn tạm thời không rõ ràng những người này là bởi vì gì mà đến cửa gian phòng bị ba bế tôn nộ không cũng đem ánh mắt thu hồi lại mà tại hắn nhìn chăm c h ú trong phòng cự lân tộc lúc bọn hắn cũng tương tự phát hiện tôn ngộ không đám người tồn tại thống lĩnh ngươi nhìn liền bọn hắn những cái kia mặt hàng đều có thể ở trong thành mỗi ngày ngược l ạ c mà chúng ta lại chỉ có thể ở luyện ngục trống coi cầm cu thời gian này hoàn toàn không cách nào so sánh được a một cái cự lân tộc cự hắn mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g mặc dù thiệt chiến để cự lân tộc trở thành các đại thế lực ưa thích đối tượng nhưng tương tự cũng bởi vì thiệt chiến cự lân tộc thường thường đều sẽ bị an bài đi chấp hành một chút nhiệm vụ nguy hiểm đừng nói nữa ngày mai đúng hạn xuất phát đi cùng đại nhân tụ hợp sớm đi h o à ngày thành nhiệm vụ, sớm đi trở nhiệm luyện n đi sớm vụ, về ụ c Cầm cự tộc đầu một lân lĩnh lạnh lại l thống tiếng, hắn hừ m muốn sao trong không thành u ở làm ệ n ngục thứ ố n lĩnh, hắn không nhiệm cần nhận Ngày g giới. làm khi h biết tiếp đại một t rõ được vụ, hai tôn nộ không tại cùng bạn h ồ bọn người tạm biệt đằng sau rời đi chiêm thành vừa rời đi chiêm thành liền thấy được hôm qua tại chiêm vân lâu nhìn thấy mấy cái kiệu cự lân tộc người tôn nộ không k h ô nghĩ n g tới lại ở chỗ này gặp được bọn hắn trong lòng giật mình bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra dị thường mà là trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua mấy cái cự lân tộc người nhìn chằm chằm tôn ngộ không bóng lưng bên trong một cái cự lân tộc người nhữ mày mở miệng nói thống lĩnh ra họa kia giống như có chút bóng mắt cự lân tộc thống lĩnh nhìn chằm chằm tôn ngộ không bóng lưng thẳng đến tôn ngộ không dần dần biến mất trong mắt hắn mới chậm rãi mở miệng nói tựa như là hôm qua tại chiêm vân lâu nhìn thấy những tên kia bên trong một cái hẳn là người của phủ t h à n h chủ nghe thấy lời ấy mấy cái cự lân tộc người không khỏi thở dài một hơi sau đó tiếp tục đi đường chỉ là phương hướng lại vừa bặn cùng tôn ngộ không giống nhau như lúc ta ngược lại muốn xem xem bọn gia họa này đến mà lúc này tôn nộ g không tại tránh đi cự lân tộc tầm mắt của người đằng sau cũng đã thi triển ra quy hư thần h ồ n g đem chính mình khí cơ chặt đứt sau đó lẩn trốn đi không bao lâu mấy cái cự lân tộc người liền xuất hiện ở trong con mắt của hắn hắn mỉm cười đi theo những n à y cự lân tộc người sau lưng kỳ quái giá hỏa kia đến tột u cùng trốn đến địa phương nào đi cùng lúc đó lúc đầu một mực tại chiêm thành bên ngoài trở lấy tôn nộ g không hiện thân đêm bởi vì tôn nộ g không thi triển quy hư thần h ồ n g triệt để bị mất tôn nộ g không tung tích nàng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ thế là bắt đầu ở chiêm thành phụ cận không ngừng tìm tỏi ân đột nhiên đi đến phía sau nhất c ự l â n tộc người đột nhiên d ừ n g bước hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng trong ánh mắt toát ra xem kỹ chi s á c tiểu ngũ thế nào c ự l â n tộc thống lĩnh quay đầu c a o mày nói không có việc gì chỉ là cảm giác giống như có người tại phụ cận được xưng là tiểu ngũ c ự l â n tộc người nói nghe thấy lời ấy c ự l â n tộc thống lĩnh hơi n h ú n mày lúc này khoát tay á o nhỏ giọng phân phó bọn g i a hỏa này chẳng lẽ là phát hiện ta thế mà còn bày ra bấy rập một mực tại âm thầm đi theo những n à y cựu â n tộc người tôn nộ không tự nhiên đã nhận ra những n à y cựu â n tộc người cử động cũng phát hiện bọn hắn vụn trộm bày ra bấy rập bố trí bấy rập đằng sau những n à y cự lân tộc người liền giấu đi tựa hồ đang chờ đợi cái gì tôn nộ không xếp bằng ở một đống tạp thổ phía trên có quy hư thần thùng hắn tự nhiên là hoàn toàn không sợ bị cự lân tộc người phát hiện ai nhưng mà đúng lúc này cự lân tộc người cấm chế lại bị đột nhiên kích hoạt cùng lúc đó t h ư n h ẹ một tiếng tiếng vang lên một bóng người lảo đảo muốn thoát đi thừ từ đ â u tới g i a hỏa cũng dám theo dõi chúng ta muốn chết một cây tráng kiện xiềng xích bay ra trong nháy mắt xuyên thủng thân ảnh kia bà bay thân, thân ảo bị xiềng xích hóa lại đằng sau lại triệt để hiện hiện biến thành một cái mỹ mạo thiếu nữ thiếu nữ trong tay còn nắm một thanh tạo hình kỳ lạ loan nhận là nàng tôn nộ không thấy rõ thiếu nữ trong tay loan nhận trong nháy mắt nhãn tình sáng lên h ắ n nhận ra chúng cự l ầ n tộc bấy dập chính là cái kia từ trong tay mình chạy trốn sân quỷ đêm dạ tiên là đạp chúng bấy dập sau đó lại bị cự l ầ n tộc thống linh c h ọ c thương lúc này lộ ra phi thường chật vật bất quá làm được xưng là dân liệu mạng tồn tại cho dù là đối mặt như vậy hiểm cảnh nàng cũng không có từ bỏ trứng lại phúc dạ huy động trong tay loan nhận một thanh chặt đức mình bị xiềng xích hóa lại thân thể sau đó thân thể một trận hư hạo liền muốn hóa thành hư vô ảnh thuật nguyên lai、like、là dạ tộc sâu tiến c ự lân tộc thống lĩnh khinh thường cười một tiếng dạ tộc đồng dạng là một cái đê đ ẳ n g chủng tộc bọn hắn đã từng cũng là các đại thế lực s ủ n g nhi bất quá về sau không biết vì sao bị các đại thế lực truy sát bây giờ còn sót lại dạ tộc chỉ sợ đã không đến một trăm không không không phóc cự lân tộc thống l ĩ n h tiếng cười t r a rơi liền gặp một cái cự lân tộc người trước ngực xuất hiện một đạo vết máu nguyên lai、like, đêm cũng không có đạo tẩu mà là lựa chọn trả thù chương hai trăm sáu mươi chín lực mục tôn tái hiện chương hai trăm sáu mươi chín lực mục tôn tái hiện mắt thấy thủ hạ của mình bị đánh lén thủ t h ư ơ n g c ự lân tộc thống lĩnh giận dữ lúc này thôi động lực lượng trong khoảnh khắc trên bầu trời lại xuất hiện từng đoàn từng đoàn lôi h ỏ a lôi chi bản nguyên áo nghĩa cùng h ỏ a chi bản nguyên áo nghĩa dung hợp lực lượng cái này c ự lân tộc thực lực thật là mạnh cái kia gọi là dạ nha đầu sợ là nguy hiểm tôn nộ không nhìn chăm chú lên song phương chiến đấu tại c ự lân tộc thống lĩnh thi triển ra bản nguyên áo nghĩa thần thông thời điểm trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang a n h lôi họa bắt đầu bao trùm tính công kích c ự lân tộc không cách nào phá mở dạ tộc anh thuật nhưng bọn hắn đối với ảnh thuật đồng d thời c quả n khắc nguy cơ cựu lân tộc thống lĩnh kêu dừng thủ hạ động tác hắn đi đến dạ trước mặt đưa tay bóp lấy cổ của nàng tương dạ nhấc lên dạ tộc dương nhiệt nói đi tại sao muốn theo dõi chúng ta cựu lân tộc thống lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm dạ con mắt trong ánh mắt sắc ý trăng ngập tựa hồ chỉ cần dạ trả lời không thể để cho hắn hài lòng liền sẽ lập tức đưa nàng diệt sát ta ta không phải đang theo dõi các ngươi ta là phụng sơn quỷ tập thị mệnh lệnh ám sát một cái luyện khí sư đối mặt bực này với cảnh dạ cũng chỉ có thể vội vàng giải thích a sơn quỷ lệ nguyên lai、like、ngươi cùng đám kia trốn ở trong vùng nhau dơ bẩn đồ vật có quan hệ à, cũng đối dạ tộc dương n g h i ệ t cũng chỉ phối cùng những cái kia bẩn thiệu ra họ làm bạn ngay xong dạ giải thích c ự lân tộc thống lĩnh không khỏi dễu nói gia tộc từng là một cái có thể so sánh cự lân tộc chủng tộc số lượng khổng lồ đâu chỉ ước bạn mà bây giờ cái này từng cùng cự lân tộc sánh ngang chủng tộc lại chỉ có thể cùng sơn quỷ tập thị loại kêu bất nhập lưu thế lực làm bạn cái này khiến cự lân tộc thống lĩnh cảm thấy phi thường k i n h thường da mặt mũi tràn đầy v ỏ bừng có thể đối mặt cự lân tộc thống lĩnh trao phúng nàng nhưng không có biện pháp gì phản bác ngày xưa cường thịnh gia tộc đã sớm không còn tồn tại thậm chí nàng hoàn toàn không rõ gia tộc đến tột cùng trêu chọc người nào mới đưa đến diện tộc chi họa nàng chỉ biết là chính mình từ gia tộc tiểu công chúa qua trong giây lát biến thành c h ỉ có thể trốn ở trong bóng tối chó i nhà có tăng những cái kia trung tâm thủ hộ hộ vệ của mình từng bước từng bước ngã xuống truy binh dưới đồ đao chỉ dùng không đến một cái vũ trụ niên ngày xưa thời kỳ cường thịnh có lược hơn vạn tôn vũ cảnh dạ tộc liền bị triệt để đ ổ diện chỉ còn lại có một chút lưu lại tộc nhân bốn chỗ ẩn ấp sống tạm tại từng cái giới bực thống lĩnh dạ tộc dư ơ nghiệt n g cũng không thấy nhiều mà lại tiểu nha đầu này huyết mạch phi thường t i n h k h i ế t có lẽ hay là một cái thuần huyết dạ tộc không bằng chúng ta đem nàng mang về đến lúc đó rút ra ra huyết mạch của nàng dùng để luyện ăn hẳn là có thể bán tốt giá tiền bên trong một cái cự lân tộc mặt người lộ tham lam hắn cảm thấy dạng này một cái thuần huyết dạ tộc cứ như vậy giết không khỏi quá mức đáng tiếc cự lân tộc thống linh n g a y vậy rơi vào c h ầ m tư cuối cùng dưới tay trong ánh mắt mong chờ nhẹ gật đầu nhìn cho thật kỹ nàng dạ tộc ảnh thuật vẫn còn có chút huyền diệu cũng đừng làm cho nàng chạy trốn cự lân tộc thống linh thiết hạ cầm chế phong ấn dạ ý thức vũ trụ đằng sau tương dạ ném cho thủ hạ mở miệng phân phó nói thống lĩnh yên tâm nàng trốn không thoát hai cái cự lân tộc người nhẹ răng cười một tiếng lấy ra một đôi phi trạo trực tiếp giam ở dạ trên sương sống dạng này cho dù d ạ khôi phục lực lượng vận dụng ảnh thuật cũng vô pháp từ trong tay bọn họ đ à o thoát á c h đã mất đi lực lượng dạng đối mặt loại đau đớn này nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng nàng cố gắng c ắ n chặn r ă n g không nguyện ý tại cự lân tộc mặt người trước ném đi dạ tộc tôn nghiêm cho dù lúc này dạ tộc đã sớm không còn tồn tại đi tôi h đi cùng lực mục tôn đại nhân tụ hợp cự lân tộc thống lĩnh lượm dạ một chút sau đó dẫn chính mình sáu cái thủ hạn g tiếp tục xuất phát hướng phía phía trước đi đến đợi đến sau khi bọn hắn rời đi tôn nộ không mới chậm rãi hiện thân hắn thân sắc nghiêm trọng trong mắt lộ ra một tia lo lắng lực mục tôn đáng chết bọn hắn lại là lực mục tôn thủ hạn g xem ra bọn họ đích sắc rất có thể là đang tìm kiếm ta tôn nộ không tự lẩm bẩm nghĩ đến lúc trước chính mình suýt nữa rơi vào lực mục tôn trong tay c h ẳ n g cảnh trong lòng của hắn liền không khỏi một trận hoảng sợ cho dù bây giờ chính mình so với một lần trước gặp được lực mục tôn lúc đã mạnh mẽ hơn không ít nhưng hắn minh bạch mình cùng tôn vũ cảnh vẫn như cũ có một đạo không thể vượt qua trên lệ chính mình cũng không phải lực mục tôn đối thủ xem ra nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá nếu không một khi bị lực mục tôn phát hiện liền thiệt t h i tôn nộ không hít sâu một hơi đối với thực lực tăng lên trở nên càng thêm bất tiết tôn nộ g không không có tiếp tục truy tung cự lân tộc mà là trực tiếp hướng phía hà để cổ tích phương hướng lao đi chỉ là để hắn cảm thấy kinh dị là tại mấy ngày sau hắn không ngờ phát hiện một nhóm khác cự lân tộc người tồn tại mà mục tiêu của bọn hắn tựa hồ cùng mình lại là cùng một cái phương hướng cùng lúc đó một con sông lớn bên cạnh lực mục tôn thần sắc lạnh lùng trong ánh mắt tràn đầy bất mãn lần trước bởi vì đông niêu vô tiện xuất hiện dẫn đến hắn làm mất rồi tới tay tôn nộ không cái này khiến lực m ụ tôn trong lòng tràn ngập sự không c ă n lòng trở lại luyện mục đằng sau hắn tiếp tục phụ trách truy tra chiến hạm cùng cựu duy hư không sự vật tìm lâu không có kết quả đằng sau lực mục tôn liền lần nữa đem ánh mắt đặt ở t u ế diện giới tại lực mục tôn xem ra lần trước chiến hạm xuất hiện tại t u ế diện giới nhất định sẽ không không có nguyên nhân cho nên tại tìm lâu không có kết quả đằng sau hắn quyết định lần nữa dọc theo t u ế diện giới đường dây này truy tung tìm kiếm chiến hạm tung tích mà hắn mục, mục tôn rất có tự tin cho là chỉ là ba cái chân vũ cảnh không có khả năng tránh thoát chính mình phỏng ấn cho nên liền căn cứ lúc trước pho tượng di thất địa phương tìm kiếm chi tiết một mực không có đạt được bất luận manh mối gì cái t ư a ba cái bị chính mình phong ấn ra hỏa thật giống như biến mất bình thường hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ tung tích nào nhìn xem trước mặt sông lớn lực mục tôn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên hắn k h o á t tay á o đưa tới mấy cái cự lân tộc chiến sĩ nói ra các ngươi xuống dưới trong sông nhìn xem nếu có phát hiện cái gì pho tượng lập tức mang cho ta đi lên ta cũng không tin bọn hắn còn có thể biến thành bụi không thành là đại nhân nhận được mệnh lệnh cự lân tộc chiến sĩ nao nao nhảy lên một cái hướng phía trong sông lớn đánh tới chương hai trăm bảy mươi đáy sông tập sắt chương hai trăm bảy mươi đáy sông tập sắt không tốt bọn hắn không phải là muốn đi cái chỗ kia đi một mực vụ trộm đi theo một c r i cự lân tộc chiến sĩ tôn ngộ không đột nhiên phát hiện những này cự lân tộc chiến sĩ mục đích tựa hồ chính là chính mình lúc trước phát hiện h à để cổ tích con sông lớn kia trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng mà sự tình cũng đúng như tôn ngộ không lo lắng một dạng những này cự lân tộc chiến sĩ mục đích quả thật chính là đầu kia vô danh sông lớn bên cạnh đồng thời tại sông lớn bên cạnh tôn ngộ không còn phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc lực mục tôn lần này lực mục tôn cũng không có đeo lên che lấp chính mình khí cơ mặt nạ chỉ là tùy ý chọn một kiện áo b à o đen phiêu giật xích h ồ n g tóc dài theo gió tung bay nhìn b á đạo bên trong lộ ra một tia yêu dị khi nhìn đến lực mục tôn trong n h y mắt tôn ngộ không trong lòng lập tức trầm xuống cũng may hắn quy hư thần thông hoàn toàn chính xác cao minh cho dù là lực mục tôn cũng vô pháp phát giác được hắn tồn tại rất nhanh sông lớn bên cạnh liền tụ tập trọn vẹn hơn một trăm tên c ự lân tộc chiến sĩ những n à y c ự lân tộc chiến sĩ tất cả đều đạt đến c h â n vũ cảnh giới mà lại trong đó đại bộ phận đều đạt đến c h â n vũ cảnh hậu kỳ hiển nhiên lực mục tôn xuất lĩnh những n à y c ự lân tộc chiến sĩ tất cả đều là đến từ luyện mục tinh nguyện trong đó càng là không thiếu đạt tới c h â n vũ cảnh đình phong c ự lân tộc thống lĩnh đối mặt nhiều như vậy luyện mục cao thủ tôn nộ không tự nhiên không dám hiện thân mà đúng lúc này lại một c h i c ự lân tộc chiến sĩ khoan thai tới trợm quan sơn bái kiến lực mục tôn đại nhân cầm đầu c ự lân tộc thống lĩnh đi vào lực mục tôn trước mặt lúc này không người hạ bái lực mục tôn khe nhữ mày ánh mắt lăng lệ nhìn về phía quan sơn trầm giọng nói quan sơn vì sao tới trợm cảm nhận được lực mục tôn không vui quan sơn sắc mặt biến hóa vội vàng giải thích nói hồi bẩm đại nhân chúng ta vốn nên là tại hôm qua đ ổ i tới chỉ là trên đường bị một cái dạ tộc nữ t ử theo dõi chậm trễ thời gian đang khi nói chuyện quan sơn sau lưng mấy cái c ự lân tộc chiến sĩ đã đem bị xiềng xích buộc chặt đêm đẩy lên lực mục tôn trước mặt Huyết mạch ngược lực ạ dạ mạch. i tinh khiết, xem ra hẳn là là l rất ra tộc hẳn vương xem mục tôn liếc qua đại ê đêm m m liền nhìn ra đêm thực lực nhìn cùng nồng thực huyết ra độ c cố lực mục h nhìn về phía ánh ánh Đêm mở mắt, mắt, mắt gắng trong tôn, to toát về ra k ê nhân n g ị Lực mục tôn n đại h nữ tử này dạ tộc huyết mạch thuần túy thế nhưng là luyện đàn tài liệu c ủ t ta chúng ta nguyện đem nàng này hiến cho đại nhân hy vọng đại nhân vui vẻ nhận quan sơn nhất kiểm lấy lòng nhìn xem lực mục tôn vì để tránh cho lực mục tôn truy cứu bọn hắn mất kỳ chi tội bọn hắn ở trên đường cũng đã thương nghị xong lấy đêm làm lễ vận h i ế n cho lực mục tôn một cái chân vũ cảnh đ ỉ n h phong dạ tộc dương nhiệt g cũng là xem như một kiện đặc thù lễ vật thôi xem ở các ngươi như vậy có hiếu tâm phân thượng bản tôn liền không truy cứu các ngươi mất kỳ chi trách lực mục tôn trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cởi nhạc hiển nhiên phần lễ vật này để hắn phi thường hài lòng mặc dù chân vũ cảnh đ ỉ n h phong đối với lực mục tôn t ớ i nói chỉ là sâu kiến có thể dạ tộc bây giờ dù sao t h a t h ớt mà dùng dạ tộc luyện chế d ạ vương đan tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên một viên chân vũ cấp dạ vương đan giá trị càng là đạt đến phổ thông chân vũ cấp đan dược gấp mười lần lực mục tôn khoác tay、áo. vì tiện a n bài hai cái cự lân tộc chiến sĩ trông coi đêm những người khác thì tại dưới sự phân phó của hắn theo thứ tự xuống sông tìm kiếm bị phong ấn tôn nộ g không ba người hạ lạc trốn ở chỗ tối tôn nộ g không nhìn xem từng cái cự lân tộc chiến sĩ từ trong sông không ngừng đi tới đi lui trong mắt không khỏi toát ra vẻ lo âu hắn lo lắng hà để cổ tích bí mật sẽ bị những người này phát hiện không được ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn nghĩ đến đông i ê u vô tiện đối với đảo văn coi trọng tôn nộ g không sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc lên hắn biết một khi hà để cổ tích bị luyện ngục c ự l â n tộc chiến sĩ phát hiện bọn hắn tất nhiên sẽ nhận ra di tích này cùng đào tổ có quan hệ mà lấy luyện ngục thực lực muốn thu hoạch hà để cổ tích bí mật đơn giản có thể nói là dễ như t r ở bàn tay nghĩ tới đây tôn nộ g không trong lòng quý lên lúc này lách mình hướng phía một phương hướng khác mà đi lặng lẽ đi tới sông lớn nơi nào đó sông lớn minh ông không thể nhìn thấy phần c u ố i luyện ngục c ự l â n tộc chiến sĩ mặc dù thực lực cường đại nhưng dù sao số lượng có hạn lúc này còn chưa không có phát hiện hà để cổ tích tồn tại mà tôn nộ không thì chuẩn bị mượn nhờ sông lớn ché lóc lặng lẽ giải quyết hết những cái kêu cự lân tộc tôn nộ không nhảy xuống đã rơi vào trong sông lớn tại quy hư thần t h ô n g che lấp lại hắn khí cơ hoàn toàn không có tựa như một kiện tử v ậ t cứ như vậy lặng yên không tiếng động tiến nhập trong sông lớn huynh đệ sông lớn này bên trong không có cái gì đại nhân để cho chúng ta ở chỗ này tìm ba bộ pho tượng cái này không phải liền là để cho chúng ta mỏ kim đáy biển thôi không bao lâu tôn nộ không liền lặng lẽ đi tới ba tên cự lân tộc chiến sĩ sau lưng lúc này trong đó một tên cự lân tộc chiến sĩ ngay tại bán trách lực mục tôn an bài nhiệm vụ nói cẩn thận lực mục tôn đại nhân vẫn phó chúng ta ngoan ngoan chấp hành cũng được nếu là loạn phát bực t ư ớ c coi chừng mất mạng một cái khác c ự lân tộc chiến sĩ thần tình nghiêm túc nói cái kia đ o á n trách c ự lân tộc chiến sĩ nhất miệng bất quá nhưng cũng không dám tiếp tục phàn nàn chỉ có thể đem trong lòng oán khí phát tiết đến trên một tảng đá giang giáp c ự lân tộc chiến sĩ một c ư ớ c đạp bay trước mặt tảng đá tảng đá mang theo nước bùn hướng phía phía trước bay đi mà tại hắn đạp động cước bên dưới tảng đá đồng thời lồng ngực của hắn cũng bị một sợi kim quang xuyên thủng ô i ôi, ôi c ự lân tộc chiến sĩ giơ tay lên muốn hướng đồng bạn kêu cứu một giây sau sợi kim quang kia đột nhiên nổ tùng h đem hắn thân thể triệt để vỡ nát chúng sáng màu vàng nóng dư thế không giảm đem hai gã khác cự lân tộc chiến sĩ xuyên thủng hai tên cự lân tộc chiến sĩ không kịp phản ứng liền bị kim quang xuyên thủng nhục thân trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn ý thức còn chưa chạy ra liền bị tôn nộ g không mi tầm bắn ra sợi dễ đánh trúng hóa thành hư vô tôn nộ g không nô ra tay tại ba tên cự lân tộc chiến sĩ vẫn lạc đồng thời nương đựa theo không gian bản nguyên áo nghĩa cưỡng ép bắt lấy một chút ba người ý thức vũ trụ bên trong bảo vợn bọn g a hòa này không hổ là đến từ luyện ngục trên người tại nguyên phong phú tuyệt không nhìn xem trong tay mang ra chân tảng tôn nộ không hài lòng cười một tiếng hắn thu hồi như ý kim quan g lách mình hướng phía một bên khác lao đi không bao lâu tôn nộ không liền lại cùng một đội khác c ự lân tộc chiến sĩ gặp nhau tôn nộ không vẫn như cũ lấy như ý kim quan g tiến hành đ á n h lén như ý kim quan g hoặc hóa thành vòng tròn hoặc hóa thành dây thừng một chiêu ra những cái kia c ự lân tộc chiến sĩ cơ hồ tất cả đều không kịp phản ứng liền bị như ý kim quan g diệt s á t cứ như vậy tôn nộ không dựa vào quy hư thần thông cùng như ý kim quan g không ngừng săn rết đáy sông c ự lân tộc chiến sĩ hắn thực lực cương đại Lựa chương hai c trăm bảy mươi mốt nguy cơ dung nham luyện mục chương hai trăm bảy mươi mốt nguy cơ dung nham luyện mục không thích hợp cứ việc tôn nộ g không hành động phi thường ẩn nấp có thể lực mục tôn hay là phát hiện không thích hợp trong tay hắn quang mang nó lên xuất hiện một loạt bệnh bài mà trong đó có ba mươi bảy khối mệnh bài lúc này đã toàn bộ phá thoái đáy sông có cái gì lực mục tôn hơi nhún mày trước mắt con sông lớn này tên là diễn hà là thuế d i ệ n giới biên giới một cái lớn nhất sông bất quá trong con sông này linh khí mầm anh cho nên cũng không sinh ra cái gì cường đại sinh mệnh bất quá thấy mình thủ hạ liên tiếp vất lạc lực mục tôn hay là lúc này quyết định tự mình hạ sông tìm tòi h ư thực thế là hắn một bên thông qua lệnh bài truyền lệnh tất cả cự lân tộc chiến sĩ tập kết một bên một trưởng mở ra nước sông lách mình đi tới đáy sông khí thế kia là lực mục tôn không tốt đến trốn vừa mới đánh g i ế t xong một đội c ự lân tộc chiến sĩ tôn ngộ không cảm nhận được đến từ lực mục tôn quen thuộc ý áp lúc này lấy mình hướng phía hà để cổ tích mà đi đại nhân đã xảy ra chuyện gì lực mục tôn tiến vào đáy sông không lâu còn tại trong sông lớn điều tra c ự lân tộc các chiến sĩ liền ứng hắn triệu hắn tập kết tại trước mặt hắn nhìn xem thiếu đi hơn ba mươi người c ự lân tộc chiến sĩ lực mục tôn trong mắt lóe lên một vòng hạt băng mà những cái kia tụ tập c ự lân tộc chiến sĩ khi nhìn đến đồng bạn của mình thiếu đi hơn ba mươi người sau cũng là một mặt kinh nghi đáy sông có cái gì các ngươi không thể tiếp tục tách ra tất cả đều cùng một chỗ hành động nhất định phải tìm ra ra hỏa kia lực mục tôn trầm giọng nói nghe nói lời ấy chúng c ự lân tộc chiến sĩ sắc mặt ngưng trọng bọn hắn tất cả cũng không có phát hiện địch nhân tồn tại có thể đồng bạn của mình cũng đã vẫn lạc hơn ba mươi người cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lệnh phản p h ấ t chung quanh lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một thanh đồ đao thu hoạch tính mạng của mình tìm cho ta mặc kệ đối phương là quái vật gì dám giết ta luyện một người nhất định phải phải dùng máu hoàn lại lực mục tôn ra lệnh một tiếng tập kết hơn tám mươi tên c ự lân tộc chiến sĩ bắt đầu chăm chú tìm tòi rất nhanh liền có c ự lân tộc chiến sĩ phát hiện một chút nhỏ x í u chiến đấu vết tích kim chi b u ồ n nguyên áo nghĩa lưu lại khí tức lực mục tôn nhìn trước mắt hòn đá trong hòn đá ở giữa có một đạo lô kim t í c h cỡ tương đương lỗ thủng trong lỗ thủng lưu lại một sợi kim chi b u ồ n nguyên áo nghĩa khí tức kim chi b u ồ n nguyên áo nghĩa có thể đánh g i ế t trong chớp mắt chúng ta nhiều như vậy đồng bạn địch nhân thực lực chỉ sợ không kém gì chân vũ phá cảnh một cái c ự lân tộc thống lĩnh mở miệng nói ra trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng lực mục tôn hử lạnh một tiếng nói ra đổi hán chạy không xa nương theo lấy lực mục tôn m ệ n h lệnh c ự l â n tộc chiến sĩ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên chung quanh chiến đấu vết tích để tìm kiếm ra dám tập sát bọn hắn đồng bạn tự nhân mà lúc này tôn nộ g không đã thành công đi tới lúc trước tiến vào h à để cổ tích địa phương chỉ là để hắn kinh ngạc là nơi này đã sớm không có cái kia phun ra vật phẩm vòng xoáy di tích cổ lối b ả o không thấy kỳ quái ta nhớ được rất rõ ràng lúc trước chúng ta chính là từ nơi này tiến vào di tích cổ thế nhưng là vòng xoáy kia tại sao phải không thấy tôn nộ không trong mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc hắn nhìn về phía bờ phía ý đồ tìm tới lúc trước bị vòng xoáy phun ra ra vật phẩm có tôi h ể c nộ g quanh chứ m t không trong lòng suy tư nói tìm không thấy di tích cổ cửa vào hắn quyết định trước thoát đi nơi đây tránh cho cùng lực mục tôn trả mặt tôi nộ không lách mình hướng phía sông lớn phía trên bay đi muốn rời khỏi lấy sông nhưng mà đúng lúc này hắn dư quang đột nhiên liếc thấy một đám long lánh điện quang bằng phẳng vai xà là trong di tích cổ quái x à bọn chúng làm sao lại xuất hiện ở đây tôn nộ không thấy rõ quái x à bộ dáng đằng sau không khỏi giật mình hơi thêm suy tư đằng sau hắn lựa chọn đi theo tại những cái kia bằng thẳng quái x à sau lưng muốn thông qua bọn chúng tìm đến di tích cổ lối b ả o bằng thẳng quái x à phi t ố c hướng về một phương hướng xuyên qua những nơi đi qua điện q u a n g lấp lóe tựa như từng đạo thiểm điện tại trong nước sông lưu động tôn nộ không theo thật sắc những cái kia bằng thẳng quái x à sau lưng tại xuyên qua một chút đáy sông gò núi đằng sau những cái kia bằng thẳng quái xả đột nhiên chui vào trong đá ngầm biến mất không thấy gì nữa không thấy tôn nộ không đứng tại bằng p h ẳ n g q u á i xà biến mất đá ngầm trống trước trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang hắn đưa tay m ò về đá ngầm t r ồ n g lại phát hiện đá ngầm t r ồ n g đống cũng không có bất luận cái gì thông đạo tồn tại tôn nộ không trong lòng nghĩ hoặc đang chuẩn bị tra xét rõ ràng thời điểm đột nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh quay đầu nhìn lại chỉ gặp một bóng người chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình mà tại thân ảnh kia phía sau còn có mười mấy tên cầm trong tay binh khí cự lạnh như băng tôn nộ không trong lòng cảm giác nặng nề hắng không nghĩ tới bằng thẳng quái xà không chỉ có đem chính mình đưa tới nơi này bọn chúng động tĩnh đồng dạng đưa tới lực mục tôn tôn nộ không hít sâu một hơi hắn biết chính mình lần này thiệt thoái lấy hắn thực lực hôm nay muốn tại lực mục tôn việc trong tay mệnh cơ hồ làm ộ t kiện chuyện không thể nào tiểu tử nói ra thân phận của ngươi đi ngươi cùng thuế diễn cùng là quan hệ như thế nào lực mục tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên tôn nộ không hắn lúc này đã hoàn toàn đem tôn nộ không trở thành thuế diễn d ư ớ i cái nào đó thập duy sinh mệnh vì h ủ diệt luyện mục trộm lấy vũ trụ tinh thể chứng cứ hắn không chỉ có muốn trừ hết trước mắt tôn nộ không còn cần đem tất cả biết đầu mối sinh mệnh toàn bộ xóa đi. lấy bảo đảm luyện mục bí mật sẽ không bị lưu truyền ra đi nghe nói lời ấy tôn nộ không lập tức đoán được lực mục tôn ý nghĩ trong lòng của hắn k h ẽ động trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc lực mục ngươi muốn biết thân phận của ta tốt ta cho ngươi biết ta chính là cụ tộc cung phụng văn thái hòa là cũng hôm nay ngươi cho dù giết ta cụ tộc cũng nhất định sẽ báo thù cho ta tôn nộ không một mặt c u ầ n ngạo nói ra hắn lúc này thần s ắ c lại cùng cựu nguyên vải có mấy phần tương tự trong thần thái đem cụ tộc quần ngạo hiện ra phát huy vô cùng tình t ế cụ tộc cung phụng nghe được cụ tộc hai chữ lực mục tôn nhữ mày cụ tộc thế nhưng là một cái thực lực cường thịnh trung đẳng t r u n g tộc quan g thuế diễn giới liền có không ít hơn chín cái tôn vũ cảnh lao tổ mà trừ thuế diễn giới bên ngoài tại những khắc trong giới v ự c đồng dạng có cụ tộc tộc đàn thậm chí cái nào đó trưởng không giả đều là cụ tộc xuất thân lấy luyện mục thực lực cùng bối cảnh tất nhiên là sẽ không sợ sệt cụ tộc có thể vừa nghĩ tới luyện mục trộm lấy vũ trụ tinh thể sự tỉnh khả năng rơi vào cụ tộc trong hai lực mục tôn trong lòng chính là một trận lo lắng cụ tộc cũng phải chết lực mục tôn trong mắt lộ ra sát ý điên cuồng dù là tôn nộ không báo ra cụ tộc danh hạo chương cũ k h hai trăm bảy mươi hai đào tổ bí văn chương hai trăm bảy mươi hai đào tổ bí văn dung nham cự h t thú dãy rồi lấy từ luyện mục bên trong leo ra hướng phía tôn ngộ không lộ ra biểu tình dữ tợn cùng ngày xưa đối mặt l n n g ụ c tôn hóa thân triệu hồi gia dung nham luyện n g ụ c khác biệt giờ phút này dung nham luyện n g ụ c triệu hồi gia dung nham cự thú không ngờ trải qua có được tiếp cận tôn vũ cảnh thực lực bốn g á i tiếp cận tôn vũ cảnh dung nham cự thú cùng kêu lên v à o thét thanh â m chấn động đến tôn ngộ không sắc mặt trắng bệnh chỉ có thể thi t r i ể n r a kim chi bổn nguyên áo nghĩa đem như ý kim quan g hóa thành hộ thể kim quan g như ý kim quan g bảo vệ b ì n h thân đem tôn ngộ không phòng ngự tăng lên tới cực hạ bất quá dù vậy cũng vẹn vẹn chỉ kiên trì không đến mấy tức thời gian như ý kim quan g liền tại bốn đầu dung nham cự thú uy áp bên dưới ở bang mản át phúc tôn ngộ không p h u n ra một ngụ máu tươi hắn lần nữa trực quan cảm nhận được chân vũ cảnh cùng tôn vũ cảnh ở giữa khác biệt ta còn không có thua tôn nộ không nổi giận gầm lên một tiếng c h u ẩ n bị triệu tập siêu thoát bí thuật p h ù văn lực lượng tiến hành liều chết đánh cược một lần nhưng mà đúng vào lúc này thân thể của hắn lại đột ngột biến mất tại dung nham luyện ngục bên trong người nào dám ở trước mặt ta cướp người lực mục tôn phát giác được dung nham luyện ngục bên trong tôn nộ không biến mất không khỏi giận dữ hắn đưa tay ngưng tụ một chỉ hướng về một phương hướng đ â m tới vừa rồi chính là cái chỗ kia hiện lên một tia dị dạng ba động lực mục tôn nén giận một chỉ uy lực tự nhiên không thể khinh thường nhưng mà hắn một chỉ lại phảng phất đâm tại một đạo vô hình trên kết giới dung nham ngón tay g ằ n g co sau một lát lại trực tiếp biến thành mảnh vỡ tản mát tại trong sông lớn cái gì lực mục tôn b i ế n sắc một giây sau chung quanh nước sông đột nhiên bắt đầu xoay tròn trong nước sông một đạo trong suốt hư ảnh c h ố n g rông xuất hiện nó nhẹ nhàng nâng vung tay lên bàn tay trực tiếp đánh trúng lực mục tôn đ ư ợ c lực mục tôn quanh thân buộc phát ra khí thế của bạo hắn nổi giận gầm lên một tiếng cùng trước ngực bàn tay triển khai rằng co tại rằng có mười mấy hơi thở thời gian đằng sau lực mục tôn thân thể bắt đầu lui lại há một phun ra một đạo huyết vụ một chết lực mục tôn đã lén bị ăn t h i t thòi giận tí mật hắn mi tâm một đạo quang mang lấp lóe sau đó một tôn dung nham cự linh hiện thân cùng lực mục tôn dung hợp ở cùng nhau lực mục tôn tế ra chính mình tôn linh chung quanh nước sông lập tức bị dung nham chi lực b ứ c hơi hắn nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay một trưởng bộ hướng thân ảnh hư hảo kia thân ảnh hư hảo đồng dạng vùng ra một trưởng ngăn trở lực mục tôn công kích cũng thuận thế một c h ỉ điểm vào lực mục tôn m i tâm phúc lực mục tôn mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn tôn linh bị thân ảnh hư ả o một chị này trực tiếp trọng thương không thể không về tới thức hải vũ trụ ôn dưỡng không thể k h n g về tới thức hải vũ trụ ôn dưỡng lực mục tôn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua thân ảnh hư hảo tại cảm nhận được đối phương khủng bố đằng sau hắn không thể không báo ra luyện mục danh hảo hy vọng có thể mượn nhờ luyện mục tên tuổi chấn n h ế p thân ảnh hư hảo thân ảnh hư hảo nâng lên bàn tay chậm rãi tiêu tán sau đó toàn bộ thân ảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa phản p h ấ t xưa nay không từng xuất hiện bình thường đ á n g g i ậ n lực mục tôn phun ra một n g ụ m máu tươi hắn mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua hư không trong ánh mắt tràn đầy sát ý đại nhân chúng ta nên làm cái gì một cái cự lân t ổ n thống linh tiến lên hỏi chiến đâu mới vừa rồi bọc bọ bất quá cũng nhìn ra tại trong chiến đấu mới vừa rồi lực mục tôn hẳn là đã rơi vào hạ phong đối phương chỉ là một đạo không c h ọ n vẹn tôn linh mà thôi nó mặc dù bị thương ta có thể chính mình tiêu hao đồng dạng không nhỏ các ngươi tìm cho ta chỉ cần tìm ra nó chỗ lương thân ta liền có thể đưa nó thôi vệ lực mục tôn nghĩ đến vừa rồi cái bóng mở kia bộ dáng trong mắt l ó e lên một vòng hạ à quang hắn mặc dù bị đối phương gây thương tích nhưng cũng cảm thụ ra đối phương chỉ là một đạo không c h ọ n vẹn tôn linh thực lực còn thừa không có mấy chờ mình khôi phục lực lượng đằng sau nhất định có thể đem nó đánh bại thôn tính vệ đối phương còn sót lại lực lượng tuân c ự l â n tộc chiến sĩ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn bọn hắn dựa theo lực mục tôn phân phó bắt đầu tìm kiếm đáy sông không gian tận tảng mà lực mục tôn thì bay ra sông lớn trở lại bên bờ ngồi xếp bằng ta nhất định phải mau chóng khôi phục tôn linh sau đó thôn vệ hết đối phương tàn linh lực mục tôn lấy ra chân quý linh lịch rót vào trong miệng bắt đầu vận chuyển công pháp vì mình tôn linh khôi phục lực lượng một bên khác tôn lộ không nhìn trước mắt bình phòng trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn vốn cho là mình lần này đã thai kiếp khó thoát không nghĩ tới lại có thể lần nữa tiến vào hà để cộ tích ai đúng lúc này chỉ nghe thở dài một tiếng một tên lão hầu thân ả n h trống rông xuất hiện tôn nộ không nhìn thấy lão hầu trong lòng hơi động liền vội vàng tiến lên bái tạ nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng lão hầu nhìn xem trước mặt tôn nộ không thần sắc phức tạp hồi lâu sau mới mở miệng nói tiểu gia hỏa chúng ta lại gặp mặt tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi động nói ra đã hơn một lần là tiền bối cố ý ban cho chúng ta cơ duyên lão hầu nói ra ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thông minh chỉ tiếc tiềm lực của ngươi quá thấp chỉ sợ không cách nào kế thừa chủ nhân nhà ta truyền thừa chủ nhân nhà ngươi tiền bối chẳng lẽ không phải đào tổ tôn nộ không trong mắt lóe lên một tiêng nghi hoặc hắn vốn cho rằng trước mắt lao hầu chính là trong truyền thuyết đào tổ không nghĩ tới đối phương lại chỉ là đào tổ một tên thủ hạng lao hầu trong mắt lộ ra một vòng vẽ cảm khái nàng thở dài nói ta bất quá là chủ nhân ngày xưa tùy tùng m à t h ô i chủ nhân nhà ta tung hoành chín đại vũ trụ lấy đào văn bí t h u ậ t y c h ấ n chín đại vũ trụ bị chín đại vũ trụ cộng tôn là đào tổ nghe lao hầu trong miệng nói tôn ngộ không mặt mũi tràn đầy trần kinh hắn đã đem đào tổ thân phận tưởng tượng được đủ cao nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến cái gọi là đào tổ lai lịch dĩ nhiên kinh khủ tung h à n h chín đại vũ trụ cái này chín đại vũ trụ đều là thập duy vũ trụ nói cách khác đào tổ có thể là toàn bộ thập duy sinh mệnh bên trong tồn tại cường đại nhất một trong chỉ tiếc lao Hầu trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ sau đó phản phất là nghĩ tới điều gì ánh mắt lập tức trở nên tràn đầy sát ý tiểu tử ta đạo này tàn linh vừa mới vì cứu ngươi đã sắp cho b ù i ngươi có thể nguyện ý kế thừa chủ nhân nhà ta truyền thừa đồng phát thể báo thù cho hắn lao hầu đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn xem tôn ngộ không trong ánh mắt kia h n chứa thật sâu cửu hận hận ý kia cường đại để tôn ngộ không cũng không khỏi vì đó động dung xin hỏi tiền bối đào tổ tiền bối địch nhân là ai tôn ộ không mở miệng hỏi hắn không cách nào tưởng tượng một cái tung hoành chín đại vũ trụ tồn tại địch nhân của hắn lại nên kinh khủng đến cỡ nào lao ẩu dùng thanh â m trầm thấp nói ra phản bội chủ nhân làm hại chủ nhân vẫn lạc là một cái được xưng là khương tổ gia hỏa gia hỏa kia vốn là chủ nhân hào hữu kết quả lại phản bội chủ nhân bố trí b â y giờ tướng chủ người lừa gạt nhập biệt điện là hắn làm hại chủ nhân vẫn lạc ngươi kế thừa chủ nhân truyền thừa đằng sau đợi đến tu vi đại thành liền cần tìm tới khương tổ giết hắn là chủ nhân báo thủ ngươi có bằng lòng hay không khương tổ nghe được khương tổ hai chữ chẳng biết tại sao tôn nộ g không lại cảm giác run lên trong lòng phảng phất cái tên này tựa như là một loại nào đó cấm kỵ bình thường chương hai trăm bảy mươi ba thu hoạch được đảo tổ truyền thừa chương hai trăm bảy mươi ba thu hoạch được đảo tổ truyền thừa ta nguyện ý cuối cùng tôn nộ g không hay là lựa chọn kế thừa đảo tổ truyền thừa khi lấy được hài lòng trả lời chắc chắn đằng sau là h ậ trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng sau đó đưa tay đem tôn nộ g không ném vào trong bình phong chủ nhân mặc dù tiểu gia hỏa này tiềm lực bình thường nhưng ta cảm giác được trên người hắn có phi thường khủng bố bí mật có lẽ hắn thật sự có cơ hội trợ giúp ngươi báo thủ lao hầu nhìn qua bình phong trong ánh mắt tràn đầy t r ờ mong trong bình phong tôn nộ không xếp bằng ở một mảnh hư vô không gian ngay tại hắn mở mị không biết làm sao thời điểm chung quanh đột nhiên hiện ra từng đạo k ỳ quái phù văn đây là đào văn tôn nộ không nhãn tình sáng lên hắn nhận ra những phù văn này chính là cái gọi là đào văn tôn nộ không bắt đầu lĩnh hội đào văn hắn biết cái này sẽ là chính mình trở thành thập duy vũ trụ trí cường giả kỳ ngộ chỉ cần có thể triệt để lĩnh hội đào văn chính mình liền có cơ hội trở thành đào tổ cường đại như vậy tồn tại tại tôn nộ không đạt được đào tổ truyền thừa đồng thời trên bờ lực mục tôn cũng đang toàn lực chữa thương muốn khôi phục chính mình tôn linh bên trên thương thế nhưng mà hán tôn linh thương thực sự quá nặng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách khôi phục đáng giận tên đang chết một đạo tàn linh mà thôi lại có thể để cho ta tôn linh nhận như vậy tổn thương ra h g o à i kia đến t ộ n cùng là lai lịch gì nếu là thời kỳ toàn thịnh tu vi sợ là sẽ không thua tôn vũ cực cảnh lực mục tôn ánh mắt vang lãnh cùng chân vũ cảnh một dạng tôn vũ cảnh đồng dạng có ngũ cảnh phân biệt là sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong cùng cực cảnh cực cảnh phía trên liền vì chủ diễn cực cảnh chính là đại đa số đê đẳng chủng tộc sinh mệnh năng đủ đạt tới cực h ạ thậm chí rất nhiều đê đẳng chủng tộc ngay cả tôn vũ cực cảnh đều không thể chạm đến một cái hư hư thực thực tôn vũ cực cảnh cường giả tàn linh để lực mục tôn kiên kỵ sau khi cũng không khỏi sinh ra một kia tham lam hắn muốn thôn p h ệ tàn linh lực lượng lấy tăng lên thực lực của mình đại nhân chúng ta phát hiện một chút kỳ q u á i cá bọn chúng trên thân mọc đầy gai ngược phòng ngự cực mạnh đúng lúc này một cái vết thương đầy người cự lân tộc chiến sĩ từ trong nước nhảy lên mà ra trong tay còn nắm luất một đầu đã chết đi quái ngư lực mục tôn đưa tay đem q u á i ngư nắm trong tay cẩn thận chú đáo sau đó dùng sức bóp đem q u á i ngư bóp nát thành một đống thịt nát dầm lực mục tôn đem bùn máu ném vào trong miệng một ngụm n ư ớ t xuống tự l ầ m b ầ m con cá này hương vị cũng không tệ mà lại trong huyết dịch thế mà còn ẩn chứa một tia phòng ngự bản nguyên áo nghĩa lực mục tôn trở về chỗ một phen bùn máu mỹ vị đằng sau ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ hắn nhìn về phía tên kia cự lân tộc chiến sĩ nói ra đi theo những ngày á i ngư tung tích cho ta cẩn thận tìm kiếm phát hiện có dị thường địa phương lập tức đến đây báo ta là đại nhân c ự lân tộc chiến sĩ linh mệnh vội vàng trở về trong sông đem lực mục tôn mệnh lệnh chuyển xuống dưới bọn g i á hỏa này đến tội cùng là lai、like、lịch gì thế mà ngay cả tôn vũ cảnh cường giả đều có xem ra giạ tộc thật muốn triệt để tiêu vong dạ len lén đánh giá xa xa lực mục tôn nàng lúc này lực lượng bị phòng trên thân còn cắm s i ề n g xích lại thêm bên cạnh hai tên chồng coi c ự lân tộc chiến sĩ có thể nói là hoàn toàn không có một tia cơ hội chạy trốn có thể chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi lấy tử vong đến trong thắng chốc trong đầu của nàng không khỏi hồi trong ư ở n nhân g lại tộc t m i ệ n g dạ t ộ c t h ờ i k ỳ c ư ờ n a phục hưng dạ tộc h â n m trắc h â n nghiệm dạ liệu mạng tu luyện vì thu hoạch tài nguyên tu luyện nàng trở thành một tên sức ủy mỗi ngày đi theo một đám dân liệu mạng ẩn hiện tại các loại hiểm điệm mà bây giờ đây hết thể rốt cục đều đem kết thúc cựu lân tộc chiến sĩ đi theo một chút mọc đ ầ y gai ngược quanh ngư đi tới một mảnh san hô b ể trong đó một tên cựu lân tộc chiến sĩ phát hiện những n à y quanh ngư chính là từ những n à y san hô trong đám ẩn hiện nhanh đi bẩm báo lực mục tôn đại nhân cầm đầu cựu lân tộc thống lĩnh lúc này một mặt kích động đối với một tên cựu lân tộc chiến sĩ nói ra cái k i ê u cựu lân tộc chiến sĩ linh mệnh lúc này tiến về đem phát hiện này cáo chi lực mục tôn không bao lâu lực mục tôn liền tự mình đến, đến san hô b ả trước nhìn trước mắt san hô b ả lực mục tôn vẹ miệng không khỏi câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn thật là cao thâm cầm chế chỉ tiếp ngươi đã không có bao nhiêu lực lượng giữ gìn những cầm chế này lực mục tôn cười lạnh nói hắn đưa tay ngưng tụ phát quyết dung nham chi lực hội tụ chỉ m ộ t quyền liền đem san hô bày triệt để phá hủy chỉ còn lại có trong đó cao lại san hô vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nhìn xem còn lại cái k i a cao lại san hô lực mục tôn ánh mắt băng lãnh trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra một đoàn dung nham chi lực dung nham chi lực hóa thành một đạo phù văn đột nhiên đánh phía cái k i a đám san hô q u a n h san hô một trận lắc lư sau đó biến thành một cái vòng xoáy vòng xoáy như ẩn như hiện ẩn ẩn tản ra một câu nguy hiểm không tên khí tước、ừ. chỉ là kết giới cũng nghĩ ngăn trở ta lực mục tôn lực mục tôn cười lạnh một tiếng dẫn theo c ự l â n tộc chiến sĩ lách mình tiến vào trong vòng xoáy bình phong trong thế giới tôn nộ không vẫn như cũ đắm chìm tại đảo văn trong thang nộ lúc này thức h ả i của hắn trên không lại xuất hiện một tôn đảo văn đại đ ỉ n h trong đỉnh nhận chứa nồng đậm hỏa c h i bản nguyên áo nghĩa tựa hồ là cảm nhận được đại đ ỉ n h tồn tại hạt giống thần bí đột nhiên nổi lên q u a n mang muốn đem đảo văn đại đình đẻ ở phía dưới nhưng mà đảo văn đại đình làm đảo tổ truyền thừa biến hành há lại sẽ cam tâm ở hạt giống thần bí phía dưới hai cỗ lực lượng thần bí bắt đầu lẫn nhau trong t h ứ c hải phong vân biến ảo các loại lực lượng b a chạm chấn động đến t h ứ c hải không ngừng lay động phúc làm t h ứ c hải chủ nhân tôn n ộ không trước tiên đã nhận ra không thích hợp hãn vội vang m u ố n khống chế t h ứ c hải lại bởi vì không thể thừa nhận trong t h ứ c hải lực lượng hỗn loạn bị chấn động đến lúc này phun ra một bụng máu tươi đào văn đại đỉnh cùng hạt giống thần bí bắt đầu m á n h liệt tranh đấu hạt giống thần bí dù sao cắm dễ t h ứ c hải thời gian phải sớm tại đào văn đại đ ỉ n h mắt thấy đại đỉnh lại không nguyện ý thần phục dưới mình hạt giống thần bí liền bắt đầu thôi động lực lượng muốn đem đào văn đại đỉnh mức giá thất hải đào văn đại đình chấn động trong đỉnh bay ra lít đao thương kiếm kích b ứ a dịu câu xin cùng nhau đánh phía hạt giống thần bí q oanh hai c ố lực lượng tranh đấu xé nát tôn nộ không t h ứ c h ả i mắt thấy t h ứ c h ả i vũ trụ liền muốn triệt để sụp đổ một mực can tính siêu thoát bí thuật phù văn rốt cục có biến hóa siêu thoát bí thuật phù văn b ộ c phát ra một đạo thần bí uy á p nguyên bản còn tranh đấu đến túi bụi hạt giống thần bí cùng đ ả o văn đại đ ỉ n h phản g p h ấ t nhận lấy một loại nào đó trúng kích trong nháy mắt quan mang thu vào h ô nương theo lấy thất hại vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh tôn nộ không lúc này mới thở dài nhẹ nhõm hắn nhìn qua thất hại trên không sư phụ truyền thừa thế mà còn có thể áp đảo đảo tổ phía trên chương hai trăm bảy mươi b ố hàn sương giáng lâm chương hai trăm bảy mươi b ố hàn sương giáng lâm theo thức h ả i khôi phục lại bình tĩnh tôn ngộ không cũng coi là chính thức thu được đảo tổ truyền thừa đảo tổ truyền thừa lấy luyện khí làm chủ tu luyện đến đình phong có thể đem vũ trụ vạn vật đều là luyện thành khí phi thường b á đạo tôn ngộ không thông qua lĩnh hội đảo tổ truyền thừa lĩnh ngộ ra đảo văn huyền bí không chỉ có hiểu được như thế nào lợi dụng đảo văn đồng thời cũng lĩnh ngộ ra hỏa chi bản nguyên áo nghĩa không gian bản nguyên áo nghĩa thôn vệ bản nguyên áo nghĩa kim chi bùn nguyên áo、nghĩa. h lúc này ta tùy thời có thể lấy tiến dài chân vũ phá cảnh nhưng nếu là không đem thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thăng nộ g đến phá cảnh về sau muốn hoàn thiện thôn vệ bản nguyên áo nghĩa liền sẽ không gì sánh được khó khăn tôn nộ nhưng không rơi vào châm tư thôn vệ bản nguyên áo nghĩa là hắn trước hết nhất lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nhưng mà bây giờ thôn vệ bản nguyên áo nghĩa lại trở thành chính mình lĩnh ngộ bản nguyên áo nghĩa bên trong tiến giai chậm nhất bản nguyên áo nghĩa tại đan c â u thành lúc tôn nộ g không từng thông qua khởi nguyên thương hội bốn chỗ cầu mua cùng thôn vệ bản nguyên áo nghĩa có liên quan truyền thừa chỉ là thôn vệ bản nguyên áo nghĩa vốn là hiếm thấy cho tới nay cũng không có bất luận thu hẹp gì thật chẳng lẽ muốn từ bỏ thôn vệ bản nguyên áo nghĩa sao tôn nộ không thở dài một hơi hắn đứng người lên trong tay quang mang l o ạ lên như ý kim cô đồng chống dông xuất ngược lại là có thể thử một chút đúc lại như ý kim cô đ ồ n g tăng cường như ý kim cô đ ồ n g uy lực tôn nộ không trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đạo tổ cường đại nhất bản lĩnh chính là luyện khí đào văn luyện khí c h i pháp so với thiên truy bách luyện pháp không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần bởi vậy hắn quyết định lấy đào văn luyện khí pháp đúc lại như ý kim cô đ ồ n g để như ý kim cô đ ồ n g càng thêm hoà mỹ tôn nộ không đem như ý kim cô đ ồ n g ném công t r ú n g từng đạo đảo văn chống r ô n g xuất hiện là cấn tại như ý kim cô bồng bên trên nhìn xem không ngừng lóe ra quang mang như ý kim cô bồng tôn nộ không tâm niệm v ậ động lấy ra mỗi loại tài liệu tr hắn trong nháy mắt b u n g lên những tài liệu này trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay về phía như ý kim cô đồng hỏa chi bản nguyên áo nghĩa dung luyện b ậ n g vật tôn nộ không thi chuyển ra từ đảo trong đỉnh tìm hiểu ra hỏa chi bản nguyên áo nghĩa bắt đầu dung luyện như ý kim cô đồng cùng gia tăng vật liệu để bọn chúng có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau một bên khác lực mục tôn xuất lĩnh cự lân tộc chiến sĩ thành công đi tới hà để cổ tích nhìn qua trước mắt tàn phá phong úc lực mục tôn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười cổ quái nguyên lai trốn ở chỗ này lực mục tôn cười lạnh một tiếng đang muốn tiến lên đúng lúc này chiếc tấm bình phong lão h trong ánh mắt hiện ra một vòng sát ý một đám không biết sống chết hậu bối đã các ngươi muốn chết vậy ta liền thỏa mãn các ngươi la hầu đứng dậy thân hình phát một cái liền biến mất ở n g u y ê n địa la hầu thân ảnh xuất hiện ở lực mục tôn đám người trước mặt nhìn trước mắt la hầu lực mục tôn ánh mắt băng lãnh rêu c ầ n nói sắp chết tàn linh còn không thúc thủ chịu c h ó i la hầu lượm lực mục tôn một chút nói ra giống như ngươi bực này sâu kiến dị vãng ngay cả cho ta giữ cửa tư cách đều không có bây giờ dám ở trước mặt ta cồn bọc như vậy muốn chết lực mục tôn đâu chịu nổi như vậy vũ n h đưa tay ngưng tụ dùng nham trí lực hóa thành dung nham luyện n g ụ c liền muốn đem l a o hầu luyện hóa đối mặt lực mục tôn công kích l a o hầu lộ ra phi thường bình tĩnh nàng một tay kết ấn một đạo đào văn ấn ký xuất hiện hóa thành một thanh t r ư ờ n g kiếm đối với dung nham luyện n g ụ c chính là v u n g lên bốn đầu dung nham cự thú không kịp trốn tránh liền bị t r ư ờ n g kiếm một kiếm chém thành hai đoạn dung nham luyện n g ụ c cũng theo đó phá toái thật mạnh lực mục tôn b i ế n sắc dung nham luyện n g ụ c là hắn t u y ệ t kỷ sở trường tẩn chứa dung nham bản nguyên cùng không gian bản nguyên áo nghĩa không nghĩ tới dĩ nhiên như thế nhẹ nhóm liền bị la hầu phá giải mà la hầu thi triển ra thủ đoạn hắn lại hoàn toàn chưa từng gặp qua. cảm thấy vô cùng lạ lẫm lao hầu phá giải dung nham luyện mục đằng sau đưa tay một chỉ đầu ngón tay đảo văn lấp lóe hóa thành một đạo đạo giữ dằn h ỏ a diễm hướng phía lực mục tôn đánh tới lực mục tôn thấy thế không dám kinh thường trong thân thể của hắn một cố cường đại lực lượng tràn b ả o tụ hợp vào trong cánh tay một quyền đánh ra oanh h ỏ a diễm phá toái h lực mục tôn một quyền đánh nát h ỏ a diễm nắm đấm dư thế không giảm trực tiếp rơi vào lao hầu trên thân lực chi bản nguyên áo nghĩa lao hầu song trưởng giáo hội ngăn trở lực mục tôn nắm đấm nhưng thân thể lại trở nên càng thêm hư ả o lao giả người bất quá một đạo tàn linh coi như ngươi trước t i ê a tu vi lại cao hơn cũng không phải đối thủ của ta lực mục tôn dễ ước nói hắn chủ tu lực chi bản nguyên cùng dung nham bản nguyên áo nghĩa lại dựa vào không gian bản nguyên áo nghĩa tại tôn vũ cảnh sơ kỳ bên trong coi là khó gặp địa thủ lần trước thua với đông l i ê u vô tiện cũng là bởi vì không nguyện ý bại lộ thân phận chân thật bây giờ toàn lực buộc phát lực mục tôn cho thấy chính mình thực lực kinh khủng tại lực chi bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới lực lượng của hắn trở nên vô cùng cường đại cho dù là l a hậu đối mặt lúc này lực mục tôn cũng có vẻ hơi cố hết sức dung nham chi truy lực mục tôn đưa tay lấy ra một thanh dung nham chi truy đối với lao hầu nện xuống một truy này phi thường âm hiểm lao hầu nếu là trốn tránh liền sẽ rơi vào lao hầu sau lưng trên kiến trúc mặt hiển nhiên tại trong chiến đấu mới vừa rồi hắn phát hiện lao hầu đối với sau lưng kiến trúc quan tâm hèn hạ quả nhiên tại phát hiện chính mình trốn tránh đằng sau lực mục tôn công kích sẽ rơi vào sau lưng trên kiến trúc lao hầu chỉ có thể thầm mắng một tiếng sau đó hai tay hợp lại chuẩn bị cưỡng ép ngăn cản lực mục tôn công kích oanh lực mục tôn trong tay dung nham chi truy không ngừng vững bậy liên tiếp đối với lao h u ném ra ba nghìn truy nệ đến lao hầu không ngừng lùi lại ba nghìn truy sau lao hầu thân thể đã gần như trong suốt nàng nhìn qua lực mục tôn trong lòng minh mạch thời gian của mình đã không nhiều lắm đã như vậy liền để ta là chủ nhân hoàn thành một lần cuối cùng hộ đạo đi lao hầu nhắm mắt lại mặt mũi của nàng bắt đầu trở nên tuổi trẻ không bao lâu lại biến thành một thiếu nữ bộ dáng thấy cảnh này lực mục tôn trong lòng dâng lên bất an m ã n liệt hắn bản năng cảm nhận được thiếu nữ trên thân lực lượng kinh khủng băng chi bản nguyên áo nghĩa hàn sương giáng lâm thiếu nữ giơ ngón tay lên một cỗ kinh khủng hơi lạnh tỏa ra lực mục tôn sắc mặt đã biến đội vàng lách mình chạy trốn có thể chỗ nào còn kịp trong khoảnh khắc hết thảy tất cả liền tất cả đều bị đông lạnh thành băng điêu những cái kêu biến thành băng điêu cự lân tộc chiến sĩ trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng có thể thấy rõ ràng lực mục tôn cũng bị biến thành băng điêu bất quá dù sao cũng là tôn vũ cảnh tồn tại tại một khắc cuối cùng hắn hay là tìm đến sinh cơ duy nhất đem chính mình tôn linh đưa vào một cái duy nhất không có bị hàn xương bao t r ù m địa phương tòa kia nhìn phi thường cổ lão đã tàn phá không chịu nổi kiến trúc chương hai trăm bảy mươi lăm diện sát lực mục tôn chương hai trăm bảy mươi lăm diện sát lực mục tôn như ý kim q ố c đồng thành trong bình phong nương theo lấy trói mắt kỳ quang như ý kim cô đ ồ n g đúc lại hoàn thành lúc này như ý kim cô đ ồ n g mặc dù phẩm giai vẫn như c ũ n dừng bước tại thượng phẩm chân vũ cấp nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cũng đã không kém gì một chút thực phẩm chân vũ cấp thần binh tôn nộ không đưa tay nắm chặt như ý kim cô đ ồ n g nhìn xem thân gậy cái kia từng cái lưu động đào văn trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười đào tổ thuật l u y ệ t khí quả nhiên g â y gớm mà lại này thuật l u y ệ t khí không chỉ có thể dùng để lượt khí đồng thời cũng là một môn công phạt chi thuật tôn nộ không phi thường hài lòng đúc lại sau như ý kim cô bồng uy lực trí ít tăng lên ngang cấp binh khí tại trước mặt nó trở nên không chịu nổi một kích nên rời đi tôn nộ g không đưa tay vung lên chỉ gặp từng đạo đ ả o văn lấp lóe không gian chung quanh bắt đầu tiêu tán một giây sau hắn liền lần nữa về tới bình phong trước mặt tiền bối tôn nộ g không nhìn chung quanh muốn tìm kiếm la hậu lại không muốn la hậu không nhìn thấy ngược lại là thấy được một cái toàn thân tiêu đốt lên hỏa hồng dung n h a n q u á i vợt lực mục tôn một mặt k i n h hỉ vì tránh né hàn sương giáng lâm hắn tại cuối cùng lấy tôn linh phương thức trốn vào tòa kiến trúc này hắn vốn định chờ hàn sương giáng lâm vi lực tiêu tán về sau lại trở về về luyện mục tu dưỡng kết quả mới vừa vào đến liền thấy được đứng tại trước tấm bình phong tôn nộ không bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lực mục tôn mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngưng tụ dung nham chi lực liền muốn đem tôn nộ không diệt sát tôn nộ không cũng không có gặp qua tôn linh trạng thái dưới lực mục tôn mắt thấy một cái quái vật dung nham hướng phía chính mình phát động công kích hắn bản năng huy động như ý kim cô đồng oanh hai có lực lượng va chạm tôn nộ không một cái lào đảo thân thể lùi lại mấy bước bất quá lực mục tôn dung nham trí lực cũng thành công bị như ý kim q u đồng đánh nát lực lượng này người là lực mục tôn thế nhưng là lực lượng của ngươi làm sao lại trở nên yếu như vậy tôn nộ không một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt quái vật tại quái vật lực lượng bên trong hắn cảm nhận được lực mục tôn k h í tức lực mục tôn sắc mặt khó coi hắn vốn là bị lao hầu t r ọ n thương sau vì tránh né hàn sương giáng lâm lại tiêu hao lực lượng quá nhiều bây giờ đã là nọ mạnh hết đà. hắn vốn cho rằng còn sót lại lực lượng đối phó một cái chân vũ cảnh dư sải làm sao cũng không có nghĩ đến trước mắt tôn nộ không lại có thể ngăn trở công kích của mình nhìn trước mắt lực mục tôn tôn nộ không trong lòng hiện lên một tia bật an hắn biết lực mục tôn xuất hiện ở đây liền mang ý nghĩa thủ hộ nơi này vị tiền bối kia rất có thể đã tao ngộ bất c h ắ c nghĩ tới đây tôn nộ không trong mắt không khỏi nổi lên sắc cơ mặc dù hắn không biết lao hầu t h â n p h ậ n cũng mặc kệ thế nào đào tổ truyền thừa là nàng chỗ thụ đối với tôn ngộ không tới nói lao hầu liền coi như là chính mình nửa cái s ư phụ nghĩ đến lao hầu khả năng đã bị lực mục tôn làm hại tôn nộ g không trong lòng sát ý nổi lên lúc này huy động như ý kim c ô đồng một gậy ném ra h ừ vô c h i tiểu nhi cho dù thực lực của ta chỉ còn lại có nửa thành cũng không phải ngơi một cái chỉ là chân vũ cảnh có thể ngăn cản lực mục tôn trong mắt lóe lên một vòng h à ạ q u a n g h ắ n ngưng tụ sức mạnh hóa thành dung nham chi trụ đánh phía tôn nộ không muốn đem tôn nộ không chấn áp tôn nộ không thấy thế trong lòng hơi động thi t r i ể n ra như ý kim quan g kim quan g hóa thành một đạo trùng sáng trong nháy mắt xuất hiện ở lực mục tôn trước mặt kim chi bổn nguyên áo nghĩa lực mục tôn bắt lấy trùng sáng nếp miệng lên một vòng nụ cười khinh thường tôn nộ không gặp như ý kim quan g bị cản cũng không kinh ngạc lúc này vận chuyển chân vũ chi lực thi c h u ể n ra vừa mới lĩnh hội hỏa chi bản nguyên áo nghĩa du luyện vật tôn nộ không hét lớn một tiếng từng đạo đào văn xuất hiện hóa thành hóa diễm hướng phía lực mục tôn không tới. mắt ụ c tôn tới. không m thấy tôn nộ không lại xử xuất h ỏ a chi bản nguyên áo nghĩa lực mục tôn hơi giật mình nhưng trong lòng thì tràn đầy khinh thường lại nhiều bản nguyên vũ trụ áo nghĩa cũng không cần san bằng hai cái cảnh giới ở giữa t r ê n lệ n quanh dung luyện b ả n vật chi hỏa thiếu đốt lại nhưng vẫn bị lực mục tôn lực lượng ngăn lại tôn nộ không thấy thế cười lạnh một tiếng lúc này lại đánh ra mấy đạo đào văn đào văn bay vào dung luyện b ả n vật chi hỏa dung luyện b ả n vật chi hỏa trong nháy mắt hóa thành một tôn đại đình đem lực mục tôn che đậy nhập trong đình luyện tôn nộ không thôi động đào văn hắn còn muốn đem lực mục tôn, tôn linh trực tiếp luyện hóa lực mục tôn bị n ố t tôn nộ không đào văn bên trong cảm nhận được dần dần lên cao nhiệt độ hắn không khỏi phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng lúc này liền vận chuyển lực lượng muốn phá vỡ đào văn đỉnh nhìn xem không ngừng bành trướng đào văn đỉnh tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng không c a m l ò n g hắn đối với đào tổ chuyển thừa lĩnh hội cuối cùng quá nhỏ bé muốn để đào văn biến thành đào văn đỉnh luyện hóa một cái tôn vũ cảnh tôn linh thực sự có chút miễn cưỡng o a y một giây sau đào đỉnh nộ tung hơi có vẻ chật vật lực mục tôn phá đỉnh mà ra hắn thần sắc văng lánh nhìn qua tôn nộ không trong mắt sát ý giống như thực chất ngươi thật sự rất lợi hại lại có thể xử x u ấ t cổ quái như vậy chiêu thức nguyên bản ta chỉ là muốn đưa ngươi dệt sát hiện tại xem ra ta hẳn là lấy được t r ư ớ c bí mật trên người của ngươi lực mục tôn trong mắt lộ ra vẻ tham lam tôn ngộ không đào văn để hắn sinh ra hứng thú mà hắn không biết là chính mình sau đó sẽ làm ra một cái không gì sánh được hối hận quyết định l i ê n để ta xem một chút trong ý thức của ngươi đến tội cùng ẩn giấu đi bí mật gì đi lực mục tôn thân thể hóa thành một đoàn h ư ảnh hướng phía tôn ngộ không mi tâm bay đi mà nhìn xem hướng chính mình mi tâm bay tới lực mục tôn, tôn ngộ không trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười cổ quái nhìn xem tôn nộ g không nụ cười trên mặt lực mục tôn trong lòng không khỏi s ư n g sở sau đó hắn liền tiến nhập tôn nộ g không tức h hải lại sau đó lực mục tôn liền không có sau đó cảm thụ được dần dần lớn mạnh siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tôn nộ g không khẽ nhữ mày hắn luôn cảm giác sư phụ truyền thụ cho chính mình siêu thoát bí thuật phù văn nhất định trả ẩn dấu đi khác bí mật nếu không hạt giống thần bí cùng đ à o tổ truyền thừa cũng sẽ không bị siêu thoát bí thuật phù văn chấn áp trước kia tôn nộ g không, không biết hạt giống thần bí lai lịch đối với siêu thoát bí thuật phù văn có thể chấn áp hạt giống thần bí ngược lại là cũng không có quáo mắt thấy ngay cả thập duy vũ trụ trí cường giả đào tổ lưu lại truyền thừa vẫn như cũng bị siêu thoát bí thuật phù văn c h ấ n áp cái này khiến tôn ngộ không đối với mình sư phụ lai lịch trở nên càng thêm chấn kinh sư phụ đến tột u cùng là dạng gì tồn tại lưu lại truyền thừa lại có thể chấn áp đào tổ truyền thừa liền ngay cả những cái kia bị hắn đánh chết được nhân vẫn l à sau thi thể hối hận đều biến thành cấm khu loại tồn tại này là ai đem hắn làm hại chỉ còn lại có hối hận cuối cùng hoàn toàn chết đi sư phụ một ngày nào đó ta sẽ tìm được cựu nhân của ngươi báo thù cho ngươi còn có đào tổ ta nếu được truyền thừa của ngươi nói đến cũng nên xưng ngươi một tiếng sư phụ m ố i thủ của ngươi ta đồng dạng sẽ báo tôn ngộ không tự l ầ m bẩm mặc dù hắn biết rõ mặc kệ là truyền thụ chính mình siêu thoát bí thuật phù văn sư phụ hay là đào tổ người sư phụ này địch nhân của bọn hắn đều xa so với chính mình tưởng tượng càng khủng bố hơn nhưng tôn ngộ không vẫn như cũ sẽ không đông tha cho hắn chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ thực hiện cho dù địch nhân có thể là thập duy vũ trụ bên trong trí cờ giả hắn cũng sẽ không có chút lữ bước chương hai trăm bảy mươi sáu tiễn biệt thiếu nữ diện sát cự lân tộc chiến sĩ chương hai trăm bảy mươi sáu tiễn biệt thiếu nữ diện sát c ự l â n tộc chiến sĩ lực mục tôn tôn linh bị trong ý thức hạt giống thần bí sau khi thôn vệ siêu thoát bí thuật phù văn theo thường lệ hấp thu đ ạ i bộ phận năng lượng chỉ để lại bộ phận năng lượng là hạt giống trưởng thành cung cấp chất dinh dưỡng tiền bối văn bối còn không biết tên của ngươi cũng không biết thân phận của ngươi b ấ t quá ngươi yên tâm đáp ứng ngươi sự tình văn bối nhất định làm đến mặc kệ cái kia khương tổ là thân phận gì một ngày nào đó ta nhất định khiến hắn trả giá đắt tôn nộ không đứng tại trước tấm bình phòng ư ơ n g thuật hứa hẹn sau đó hắn cũng không có mang đi bất kỳ vật gì liền quay người rời đi tòa kiến trúc này cái này đây chính là lực mục tôn trở nên suy yếu như vậy nguyên nhân sao vừa rời đi kiến trúc tôn nộ g không liền tới đến một cái thế giới băng t u y ế t nhìn xem bị đông cứng thành b ă n g điều cự lân tộc chiến sĩ trong lòng của hắn không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ lực lượng thật kinh khủng tôn nộ g không cảm thắm nói sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào một cái thân ảnh quen thuộc bên trên đó là một cái cầm một kiện tạo hình cổ quái r u n g n h a m côn nam tử tôn nộ g không đối với hắn dáng vẻ hết sức quen thuộc bởi vì người này chính là lực mục tôn n g u y ê lai lực mục tôn mặc dù tại lao h ầ sau cùng trong công kích trốn ra tôn linh có thể nụt thân lại tại lao hầu hạn x ư ơ n g giáng lâm tác dụng dưới biến thành băng điêu ai nếu không có tiền bối quá mức suy yếu chỉ sợ lực mục tôn tôn linh cũng chưa chắc có thể từ tiền bối trong tay vào thoát tôn nộ không thở dài một hơi nhìn xem bị phong tại băng điêu bên trong lực mục tôn cùng trong tay hắn dung n h a n côn tôn ngộ không trong mắt lóe lên một vòng tĩnh quang mặc kệ là tôn cấp sinh mệnh thi thể vẫn là hắn trong tay món k i a tôn vũ cấp thần binh đều là bảo vật hiếm có đào đ ỉ n h du luyện vật, vật. tôn nộ không tâm niệm vận động lúc này thi triển g a hỏa chi bản nguyên áo n g h ĩ đào văn hóa thành đại đình đem lực mục tôn thi thể bao lại muốn tan ra t ầ g băng mang đi lực mục tôn thi thể cùng cây tia r u n g n h a n g côn một lát sau đào đỉnh t ắ n đi tôn nộ không nhìn xem vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại băng điêu không khỏi lắc đầu trên mặt lộ ra thần t í n h phức tạp thật cường đại băng phong chi lực tôn nộ không cảm t h ẳ n nói lấy hắn bây giờ tu vi cho dù là đạt được đạo tổ truyền thừa cũng vô pháp tùy tiện hòa tan những băng điêu này à đây là đột nhiên tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên hắn liếc thấy hàn xương trong thế giới một đoá như thủy tinh đoá hoa đó là một đoá toàn thân trong suất đ á hoa nở rộ tại hàn xương trong thế giới trở thành cái này hàn xương thế giới hoàn mỹ nhất tồ tại tôn nộ không tiến lên, nhìn trước mắt thủy tinh đoá hoa, h ắ n chậm rãi vân g tay, lại tại sắp chạm đến đoá hoa trong nháy mắt, ngừng lại. đoá hoa nở bắt đầu hoa tan, cùng lúc đó, một cái thiếu nữ mỹ lệ hư ảnh từ trong đoá hoa bay ra, nàng nhìn xem tôn nộ không, trên mặt lộ ra một cái hoàn mỹ dáng tươi cười. thiếu nữ thân thể bắt đầu tiêu tán, cuối cùng, hóa thành một đạo hình quang, hoàn toàn biến mất không thấy. tiền bối, đi tốt. tôn nộ không đối với hư ảnh tiêu tán phương hướng, thật sâu mãi, hán biết, vừa rồi thiếu nữ hẳn là lao h u nguyên bản bộ dáng. nên rời đi. tôn nộ không đứng dậy, nhìn thoáng qua băng điều, sau đó, lách mình hướng phía phía trên may đi cũng không biết lực mục tôn đại nhân bọn hắn lúc nào có thể trở về trên bờ quan sơn một mặt chờ mong hắn m u ố n hẳn nên theo lực mục tôn cùng nhau đi tới di tích cổ bất quá bởi vì lần trước lực mục tôn cùng cái kia thần bí tàn linh lúc chiến đấu hắn không cẩn thận bị liên lụy bị thương bởi vậy mới bị lực mục tôn an b à i cùng một cái k h á c cự lân tộc chiến sĩ trông coi đêm quan thống lĩnh ngươi nói nếu như lực mục tôn đại nhân đạt được một cái tôn vũ cảnh tàn linh chúng ta có thể hay không cũng không cần tiếp tục đi tìm những cái kia trộm lấy chiến hạm g a hỏa mặc dù chúng ta có thể mượn nhờ nhiệm vụ này rời đi l u y ệ ngục n nhưng nếu là một mực không có thu hoạch chỉ sợ sớm m u ộ n đều sẽ nhận trách phạt đúng lúc này một cái khác cự lân tộc chiến sĩ đột nhiên đi đến quan sơn trước mặt trong mắt tràn đầy vẻ u sầu quan sơn nghe vậy c a o mày nói có lẽ vậy dù sao cái kia tàn linh tựa hồ cùng chúng ta muốn truy tung ra hỏa có quan hệ có lẽ có thể tại tàn linh vị trí đem bọn hắn một mẹ hốt gọn cũng có nói nghe nói lời ấy một cái khác cự lân tộc chiến sĩ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong một mẹ hốt gọn sao các ngươi đoán ngược lại là không sai chỉ là hẳn là bị một lưới bắt hết người là các ngươi một cái thanh â m đột ngột văng lên quan sơn cùng một tên k h á c cự l ầ n tộc chiến sĩ nghe vậy sắc mặt đại biến hai người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một cái lạnh lùng thiếu niên xuất hiện ở phía sau bọn họ trong tay còn nắm một cây kim c u ố c đồng là ngươi ta gặp qua ngươi ngươi là chiêm thành gia hòa kia lúc trước tại đáy sông thời điểm quan sơn cũng không có thấy rõ tôn ngộ không bộ dáng lại thêm tôn ngộ không có quy hư thần t h ô n g che lấp khí tức bởi vậy hắn cũng không có nhận ra tôn ngộ không chính là bọn hắn tại chiêm thành gặp được hai lần thiếu niên mà lần này tôn ngộ không cũng không có che lấp khí tức cho nên quan sơn trước tiên liền nhận ra tôn nộ không tôn nộ không khỏe miệng có chút dâng lên nói ra ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng chỉ t i ế t đã quá muộn tôn nộ không huy động như ý kim cô đồng một gậy hướng phía quan sơn cùng một cái k h á c cự lân tộc chiến sĩ đã tới quan sơn hai người vội vàng lấy ra trường qua đón lấy như ý kim cô đồng ngay tại trường qua cùng như ý kim cô đồng va chạm trong nháy mắt chỉ gặp như ý kim cô đồng bên trên đào văn loại lên hai thanh trường qua trong nháy mắt p h á toái cái này sao có thể quan sơn hai người mặt mũi tràn đầy t r ư n kinh trong tay bọn họ trưởng qua đều là luyện mục bàn cho bọn hắn thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật cứ việc tại thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật bên trong chỉ có thể coi là bình thường mà dù sao cũng là thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật nhưng mà hai kiện chân vũ cấp thần minh cứ như vậy bị một gậy đập vỡ cái này khiến hai người trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được bất quá rất nhanh hai người bọn họ liền bình thường trở lại bởi vì bọn họ thân thể đồng dạng bị như ý kim cô đồng một gậy nện thành mảnh vỡ tôn nộ không thi t r i ể n ra không gian bản nguyên áo nghĩa đem hai người ý thức vũ trụ bên trong bảo vật hái ra nhìn xem thu hoạch của mình trên mặt của hắn không khỏi nợ một nụ cười luyện ngục g i a hỏa thân gia quả nhiên đều rất không tệ đang tiếp đẩy x o n g những cái kêu băng điêu chờ ta thực lực đột phá đến tôn vũ cảnh thời điểm nhất định phải thử một chút đem băng điêu bên trong những thi thể này lấy ra tôn nộ không tự l ầ m b ầ m sau đó nhìn thoáng qua quan sơn hai người thi thể lúc này thi t r i ể n ra siêu giới hạt vực đem thi thể còn xuất lại năng lượng thôn vệ không còn hai bộ thi thể đã mất đi năng lượng biến thành hai bộ khô q u ắ t thi thể thi thể mặt ngoài mọc đầy lần p h i ế n cái này chính là cự lân tộc lúc đầu hình thái thu tôn nộ không đưa tay thi t r i ể n ra hỏa chi bản nguyên áo nghĩa đem hai bộ thi thể trực tiếp luyện hóa thành hai đoàn cô động vật liệu sau đó đưa chúng nó thu vào lần này lại có thể luyện chế không ít thần b i n h xuất ra đi bán có dung luyện vạn vật đảo văn bí thuật lại thêm đảo tổ trong truyền thừa những cái kêu cao thâm đảo văn hiện tại ta cho dù là cực phẩm chân vũ cấp bảo vật hẳn là cũng có thể luyện chế ra chỉ bất quá trong tay của ta vật liệu có hạn muốn luyện chế cực phẩm chân vũ cấp bảo vật hay là phải đợi trở lại đ a n khâu thành đằng sau lại đến nếm thử t ô n n ộ không thầm nghĩ nói sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía cách đó không xa một mặt đờ đất đêm chương hai t i a thân phục nhiệm vụ hoàn thành chương hai t i a thân phục nhiệm vụ hoàn thành người là sấp ủy gọi là dạ đổi u đi tôn nộ không đi vào dạ trước mặt hắn nhận ra thiếu nữ này đối với cái này am hiểu thu liễm ký tức nữ nhân hắn có thể nói là ký ức khắc sâu dạ nhẹ gật đầu nói ra không sai ta gọi dạ tôn nộ không hỏi muốn sống không muốn dạ không trần trờ chút nào nàng còn muốn phục hưng dạ tộc chỉ cần có một tia cơ hội nàng đều muốn sống sót ta có thể giúp ngươi mở ra p h o n g ấn vì ngươi chưa thương bất quá ngươi cần trả lời ta một vấn đề tôn nộ không mỉm cười trước mắt thiếu nữ này trong mắt kiên trì để hắn có một loại không hiểu xúc động hắn quyết định cứu thiếu nữ này dạ nhẹ gật đầu nói ra ta có thể trả lời ngươi vấn đề gì tôn nộ không nghe vậy hài lòng cười một tiếng sau đó đưa tay một chỉ phá vỡ quan sơn ở trên người hắn bảy phong ấn theo phong ấn p h á toái h lực lượng trong cơ thể bắt đầu trở về dạ thương thế trên người cũng theo đó khôi phục nàng nhìn trước mắt tôn nộ không trong ánh mắt toát ra vẻ cảm kích Tốt, hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta tôn nộ không nhìn xem đã bắt đầu khôi phục dạng mở miệng nói ra dạ nhìn về phía tôn nộ không nói ra ngươi muốn biết cái gì tôn nộ không nói ra ngươi tại sơn quỷ tập thị tiếp nhận ám sát ta nhiệm vụ ta m u ố n biết là người phương nào để cho ngươi tới giết ta dạ nhữ mày nàng lắc đầu nói ra xin thứ cho ta không cách nào trả lời vấn đề này tôn nộ g không nhữ mày hắn không nghĩ tới dạ thế mà còn là cái có nguyên tắc sơn quỷ dạ gặp tôn nộ g không tựa hồ hiểu lầm chính mình vội vàng giải thích nói sơn quỷ tập thị ban bố nhiệm vụ cũng sẽ không liên quan đến phía sau màn cố chủ chỉ có quỷ phương mới có thể biết được cố chủ tin tức chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cần thông qua sơn quỷ lệnh cáo chi quỷ phương sau đó do quỷ phương sau khi xác nhận đem nhiệm vụ thủ lao đưa cho chúng ta thì ra là thế tôn nộ không nghe vậy khẽ nhứ mày hắn nhìn về phía dạng nói ra ngươi rất cần tài nguyên tu luyện dạ g ậ t đầu nói ra rất cần bởi vì ta địch nhân rất cường đại ta có thể vì ngươi cung cấp tu luyện cần thiết tài nguyên bất quá ngươi cần t r ư ớ c làm một việc tôn nộ không mở miệng nói ra nghe thấy lời ấy dạ trong mắt không khỏi t o á t ra vẻ trần trờ tôn nộ không phất phất tay một đống lớn chân vũ thạch liền xuất hiện ở dạ trước mặt dạ nhìn trước mắt cái này chí ít cũng có mấy vạn mai chân vũ thạch trong lúc nhất thời cả kinh trận mắt hốc mộn mặc dù nàng là dạ tộc công chúa có thể từ khi ra đời lên liền trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt thời gian trải qua căng thẳng nơi nào thấy qua nhiều như vậy chân vũ thạch chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành một việc những n à y chân vũ thạch liền tất cả đều là ngươi trừ cái đó ra ngươi nếu là nguyện ý tại ta thương hội làm việc ta có thể hàng năm cho ngươi hai nghìn mai chân vũ thạch suy nghĩ một chút đi tôn nộ không nói xong cũng không có thúc giục mà là đi đến một bên các loại dạ mình làm ra lựa chọn nhìn xem trước mặt những n à y chân vũ thạch dạ trong mắt lộ ra vẻ giấy ruộng nhất là tôn nộ không phía sau nói những điều kiện kia càng làm cho nàng phi thường tâm động nàng quá cần một hoàn cảnh yên ổn dùng để lĩnh hội dạ tộc chí cao truyền thừa nhất là tôn ngộ không còn nguyện ý vì nàng cung cấp tháng một năm hai nghìn mai chân vũ thạch đây là một cái để nàng không gì sánh được động tâm điều kiện là một cái chân vũ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại nàng mỗi một lần tu luyện đều cần hao phi số lượng khổng lồ chân vũ thạch nếu như một năm có thể có được hai nghìn mai chân vũ thạch nàng chỉ cần chơi lên một trăm năm liền có thể đạt được hai trăm không không không mai chân vũ thạch đây là một cái bất luận cái gì thế lực lớn đều không thể cho ra điều kiện cho dù là thuế diễn cung đối với chân vũ cảnh đ ỉ n h phong chiến sĩ một năm nhiều lắm là cũng liền cung cấp ba bốn trăm mai chân vũ thạch hai nghìn mai c h â n vũ thạch đã đủ để cho những cái tia chân vũ phá cảnh chân vũ cảnh sinh mệnh đoạt b ề đ ầ u ta nguyện ý đi theo ngươi bất quá ngươi cần đáp ứng ta một cái yêu cầu d ạ cũng không có để tôn nộ không đợi l â u rất nhanh liền cấp da trả lời chắc chắn tôn nộ không nghe vậy thơi cao mày nói ngươi còn có cái gì yêu cầu d ạ trầm giọng nói nếu có một ngày ta đột phá đến tôn vũ cảnh ta hy vọng ngươi có thể thả ta rời đi ngươi yên tâm ta có thể hứa hẹn đột phá đến tôn vũ cảnh sau vì ngươi xuất thủ ba lần dùng để hoàn lại ân tình của ngươi đột phá đến tôn vũ cảnh ngươi ngược lại là rất tự tin ta đáp ứng ngươi đồng thời chỉ cần ngươi toàn tâm vì ta làm việc chờ ngươi đột phá đến tôn vũ cảnh ta liền đưa ngươi một kiện tôn vũ cảnh bảo vật tôn nộ không không nghĩ tới dạ yêu cầu lại là cái này không khỏi cười một tiếng lúc này đồng ý nàng yêu cầu tại tôn nộ không xem ra dạ mặc dù tư chất không tệ nhưng muốn đột phá đến tôn vũ cảnh chí ít cũng phải hơn vạn vũ trụ niên đến lúc kia khởi nguyên thương hội nếu là vẫn tồn tại lời nói chỉ sợ đã trải rộng các đại giới vự c một cái tôn vũ cảnh đối với khi đó khởi nguyên thương hội tới nói đã không tính là cái gì nếu như dạ còn muốn rời đi tôn nộ không tự nhiên cũng sẽ không ép ở lại một kiện tôn vũ cấp bảo vật dạ nghe được tôn vũ cấp bảo vật năm chữ lập tức s ư n g sở nàng nhìn qua tôn nộ g không tựa hồ muốn nói cho hắn tôn vũ cấp bảo vật cũng không phải là r a u cải trắng tôn nộ g không mỉm cười nói ra ngươi hẳn phải biết ta là một cái luyện k h í sư mà lại là rất mạnh luyện k h í sư dạ trơ mặc nàng đích xác biết tôn nộ g không là luyện k h í sư chỉ là không nghĩ tới tôn nộ g không lại có thể xuất r a tôn vũ cấp bảo vật tốt sau đó ta cần ngươi giúp ta hoàn thành một việc chuyện này nếu như làm thành ngươi về sau liền có thể lưu tại khởi nguyên t ư ơ n hội an tâm tu luyện tôn n ộ không vừa cười vừa nói dạ t r ầ m mặc nhẹ gật đầu xem như chính thức đáp ứng gia nhập khởi nguyên thương hội mấy ngày sau dạ một mình đi tới một chỗ hoang dã rừng rậm không bao lâu một gái mang theo mũ rộng đành dưới mũ rộng đành mang theo một tấm mặt nạ cổ quái thân ảnh đột nhiên hiện thân ngươi nói ngươi hoàn thành ám sát luyện khí sư tôn viên nhiệm vụ như vậy đem tôn viên thi thể giao cho ta đi mũ rộng đành người đeo mặt nạ đi hướng dạng tốc độ của hắn cực nhanh dạ vừa mới quay đầu thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở dạ trước mặt dạ nhìn trước mắt mũ rộng đ à n người đeo mặt nạ cho dù đã không phải là lần thứ nhất cùng quỷ phương tiếp xúc, có thể trong lòng của nàng. vẫn như cũng tràn đầy kiên kỵ Quỷ phương tốc độ quá nhanh nhanh đến dạng loại này có được dạng tộc trí cao truyền thượng người đều cảm nhận được sợ hãi nhất là đối phương che lấp khí cơ bản lĩnh phối hợp thêm cái này vô sóng tốc độ trong cùng cảnh giới quỷ phương thực lực đơn giản chính là vô địch tồn tại dạ chỉ chỉ cách đó không xa nói ra thi thể là ở chỗ này Quỷ phương nghe vậy nhìn về phía dạ chỉ địa phương ở nơi đó quả nhiên có một bộ không có bất kỳ khí tức gì thi thể đây là một bộ thiếu niên thi thể thi thể mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì thương thế có thể trên thân sinh mệnh khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất h i ệ n nhiên đã chết đến mức không thể chết đêm chúc mừng ngươi dạ ngươi hoàn thành thứ một n g h n lẻ một cái nhiệm vụ nhiệm vụ thù lao chờ ta đem thi thể giao cho cố chủ phân biệt thật giả đằng sau liền sẽ sắp xếp người tặng cho ngươi Quỷ phương lấy ra một chiếc quan tài đem thi thể đặt đi vào sau đó trong n g á y mắt biến mất tại dạ trong mắt chương hai trăm bảy mươi tám hát thủ phía sau màn hiện thân chương hai trăm bảy mươi tám hát thủ phía sau màn hiện thân đàn khâu thành một người nam tử một mặt nhàn nhã ngồi tại trong đ ì n h viện đột nhiên hắn thần sắc biến đổi lúc này lấy ra một cái tạo hình cổ quái một bài thành công ha ha ha ha quá tốt rồi đáng chết khởi nguyên thương hội không có tôn biên ta nhìn các ngươi còn lấy cái gì cùng ta cụ tộc so nam tử nhịn không được cười lên ha hả người này đương nhiên đó là cụ tộc công tử cựu nguyên toại tôn biên chết sau đó liền có thể bắt đầu đối với khởi nguyên thương hội tiến hành đà kích đến lúc đó chiếm đoạt khởi nguyên thương hội chỉ là mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật đại giới lại coi là cái gì cựu nguyên toại mặt mũi tràn đầy đắc ý đối với mình kế hoạch phi thường hài lòng vất quá nghĩ đến sắc bỏ ra mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật trong lòng của hắn vẫn không khỏi có chút t h đau mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật đây chính là hắn hao hết thủ đoạn từ từng cái thuốc phụ trong tay cầu tới bất quá nghĩ đến chiếm đoạt khởi nguyên thương hội đằng sau nhất định có thể có được càng nhiều bảo vật tim của hắn liền lại lần nữa trở nên bắt đầu vui vẻ cựu nhị ngươi mang mấy cái tâm phúc cùng ta ra khỏi thành cựu nguyên toại lúc này gọi bên cạnh mình một cao thủ khác cựu nhị mệnh hắn mang theo tâm phúc ra khỏi thành đi cùng quỷ phương gặp mặt đang câu thành bên ngoài một tòa vô danh sơn cốc bên trong quỷ phương đầu đội mũ rộng đành cùng q u phương mặt nạ ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn mà bên cạnh hắn, thì để đó một mụm bằng đá quan tài ha ha ha ha sơn quỷ tập thị quả nhiên lợi hại đúng lúc này c ử u nguyên toại dẫn hơn mười tên tâm phúc xuất hiện hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua quỷ phương trong tay quan tài khoe miệng tràn đầy tươi cười đắc ý quỷ phương lường c ử u nguyên toại bọn người một chút thanh âm đạm mặt nói nhiệm vụ hoàn thành tiền hàng thành t o n xong nói xong hắn đưa tay vung lên đem trong tay quan tài ném c ử u nguyên toại c ử u nhị lách mình đi vào c ử u nguyên toại trước người đưa tay tiếp được quan tài đem quan tài vững vàng đặt ở cựu nguyên toại trước mặt mở ra cựu nguyên toại k h á t tay á o ra hiệu nhị đem nắp quan tài mở ra lộ ra bên trong một bộ thiếu niên t í thể ha ha ha quả nhiên là hắn Cứu n g ủy n toại phương ấ ràng tiếp nhận bảo vật xác nhận không sai đằng sau lách mình hóa thành xương mù tiêu tán trong sân gốc trong nháy mắt liền chỉ còn lại có cựu nguyên toại bọn người đáng giận vì giết ngươi sâu k i ế n này ta hao phí tới tận mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật bất quá chờ ta chiếm đoạt khởi nguyên tương hội những tổn thất này liền đều là đáng giá cựu nguyên toại nhìn qua trong quan tài thiếu niên mặt lộ nhhe răng cười nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là lúc này trong quan tài thiếu niên q u o e miệng lại cũng khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười cựu nguyên toại mặc dù không có phát hiện thiếu niên biến hóa có thể một bên cựu nhị nhưng nhìn ra mánh k h hắn biến sắc vội vàng đưa tay một trưởng hướng phía trong quan tài đánh tới quan tài bị đánh cho vỡ nát có thể cựu nhị trên khuôn mặt nhưng không có mảy may c ả o hứng ngược lại là trở nên vô cùng thần trương cựu nguyên toại bị cựu nhị đột nhiên cử động giật n ả y mình hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía cựu nhị đang m u ố n chất vấn liền nghe được một cái để hắn không gì sánh được chán ghét thanh n â m cựu nguyên toại vì g i ế ta t ngươi ngược lại là thật cam lòng dốc hết vốn l i ế n g a mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật c h ậ t c h ậ t cái giá tiền này thật đúng là mê người đâu tôn lộ không hai tay ô n ngực đứng lơ lửng trên không một mặt đạm mặt nhìn qua cựu nguyên toại vì tìm ra hát thủ phía sau màn lại không cùng sơn quỷ tập thị kết thù kết toán. hắn cố ý giả trang thành thi thể lừa qua quỷ phương bây giờ quỷ phương đã rời đi hắn cũng nên để người giật dây trả giá thật lớn tôn biên ngươi không chết đáng chết sơn quỷ tập thị dám gạt ta cựu nguyên toại nhìn xem tôn nộ không trên mặt lộ ra vẻ p h ẫ n nộ hắn tưởng rằng sơn quỷ tập thị liên hợp tôn nộ không lừa gạt hắn tôn nộ không khinh thường cười một tiếng cũng không giải thích mà là đưa tay ngưng tụ một đoàn quang mang màu vàng như ý kim quang tôn nộ không thi t r i ể n ra như ý kim quang kim quang hóa thành lưu quang công hướng cựu nguyên toại mọi người tốc độ nhanh chóng trừ cựu nhị bên ngoài những người khác tất cả đều hoàn toàn không thể kịp phản ứng liền bị kim quang xuyên thủng m i t â m phốc phốc phốc một lát sau cựu nguyên toại mang tới tâm phúc liền chỉ còn lại có cựu nhị cùng cựu nguyên toại phốc cựu nhị thân thể run lên trong miệng phung ra một n g ụ máu m tươi hắn đưa tay vung lên đem cựu nguyên toại đẩy ra sau đó một cái bay nào chuẩn bị cùng tôn nộ không hiểu mạng nhìn xem hướng chính mình đánh tới cựu nhị tôn nộ không khé lắc đầu như ý kim quan g bay trở về đem cựu nhị thân thể trực tiếp xuyên tấu cựu nhị trong mắt mất đi con c h ạ c nặng nề mà ngã trên mặt đất tôn nộ không đưa tay một trạo đem hắn thức hải vũ trụ b đến ngươi cứu nguyên toại tôn nộ không diện sát cựu nhị đằng sau nhìn về hướng một mặt ngốc trệ còn không có lấy lại tinh thần cứu nguyên toại ngươi ngươi ngươi một cái luyện k h í sư làm sao lại lợi hại như vậy cứu nguyên toại khó có thể tin nhìn xem tôn nộ không trong tay hắn nắm một cây bảo trượng nhưng trong lòng lại không có chút nào chiến khí có chỉ có vô tận hối hận tôn nộ không vừa cười vừa nói ai nói luyện k h í sư liền không thể chiến đấu ta ta sai rồi tôn đại sư ngươi tha ta ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch mắt thấy tôn nộ không đối với mình lời nói bất vì sợ động cựu nguyên toại vội vàng tiếp tục nói tôn đại sư ta cụ tộc trải rộng các đại giới vực ngươi không cần thiết cùng ta cụ tộc trở thành tử địch bởi vì cái gọi là h oan gia nên n giải không n ê n kết thả ta về sau ngươi chính là chúng ta cụ tộc bằng hữu tôn nộ không lạnh lùng nhìn xem cựu nguyên toại đối với hắn loại người này tôn nộ không gặp nhiều lắm hắn biết rõ cho dù chính mình hôm nay thả cựu nguyên toại cựu nguyên toại cũng sẽ không từ bỏ cùng mình là địch tôn viên chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta ngươi cũng đã biết đắc tội ta cụ tộc các ngươi khởi nguyên tộc sẽ là kết cục gì phụ thân ta là cụ tộc trưởng lão giết ta ngươi chính là đắc tội toàn bộ thuế d i ệ n giới cụ tộc các ngươi khởi nguyên tộc sẽ đối mặt với vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát cho đến triệt để hủy diệt ngươi có thể nghĩ tốt thả ta mọi người hết thể mạnh khỏe ta c a m đoan cụ tộc sẽ không tìm làm phiền ngươi ta b à n cầu ngươi đừng có giết ta ta thật biết sai tôn đại sư ngươi không có khả năng giết ta không có khả năng giết ta nhìn xem thần sắc càng ngày càng hốt hoàng cựu nguyên thoại tôn n ộ không k ẽ lắc đầu sau đó đưa tay một chỉ như ý kim quang bay ra trong nháy mắt xuyên thủng cựu nguyên thoại mi tâm ý thức của hắn muốn chạy trốn bị tôn n ộ không lấy siêu giới hạn đ ư c h ấ u sau đó bị trong mi tâm sởi dễ triệt để thôn p h ệ dù sao cũng là một cái cụ tộc trưởng lao dòng roi thế mà lại nghèo như vậy nhìn xem từ cựu nguyên toại thất h ả i vũ trụ bên trong đoạt lấy vật phẩm thốt nộ không hơi nhũ mày hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể móc ra mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật cựu nguyên toại trên thân thế mà lại nghèo như vậy ngay cả một kiện da dáng bảo vật đều không có luyện n g ụ c lực mục vẫn lạc vẫn lạc tại thuế diễn giới chuyện này thuế diễn cung nhất định phải cho chúng ta một cái hoàn mỹ giải thích chương hai trăm bảy mươi chín cụ tộc lựa giận luyện mục đột kích t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi chín cụ tộc lựa giận luyện mục đột kích đánh chết cựu nguyên toại đằng sau tôn nộ g không xóa đi dấu vết của mình sau đó rời đi sơ cốc mà hắn cũng không có trực tiếp trở về đàn câu thành mà là đi hướng một tòa thành chỉ khác bách xuyên thành bách xuyên thành cư trú một đám tên là bách xuyên tộc chủng tộc bách xuyên tộc người am hiểu trận pháp bởi vậy toàn bộ bách xuyên thành chính là do một tòa to lớn trận pháp tạo thành đồ vật nhận được bách xuyên thành bên trong tôn nộ không nhìn xem xuất hiện ở trước mặt bình dạng nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười ra gật đầu nói ra mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật đã toàn bộ tới tay nói xong dạ liền muốn đem cái này mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật giao cho tôn nộ không ngươi giữ đi một ít phế phẩm mà thôi đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp một người về sau ngươi liền lưu tại bách xuyên thành đi theo nàng quản lý thương hội sự t ì n h tôn nộ không k h o á t tay áo ngăn lại dạ hành vi mười cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật cố nhiên có giá trị không nhỏ bất quá đối với hắn tới nói một cái trung thành chân vũ cảnh định phong thập duy sinh mệnh càng trọng yếu hơn dạ nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ kích động mặc dù cái này mời cái thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật đều là cực kỳ phổ thông thượng phẩm chân vũ cấp mà dù sao đạt đến thượng phẩm cho dù là cầm lấy đi bán đều có thể bán đi một số lớn vũ trụ thạch tôn đạo hữu ngươi làm sao đột nhiên đến bách xuyên thành đúng lúc này một nữ t ử lặng yên m à tới người này chính là phụ trách quản lý bách xuyên thành cửa hàng bạch lộc bạch lộc đạo hữu ta lần này đến đây thứ nhất là nhìn xem ngươi thứ hai chính là an bài cho ngươi một người trợ giúp Đang n khi bạch lộc nghe tương i u cho vậy lúc này lĩnh hội tôn nộ không ý tứ nàng mỉm cười gật đầu nói đạo hữu yên tâm ta biết nên làm như thế nào tương giả giao cho bạch lộc đằng sau tôn nộ không lại đi bãi phòng bách xuyên thành thành chủ cùng bách xuyên lệ cũng là bách xuyên lệ luyện chế kỳ phiên giao cho hắn bách xuyên lệ đạt được kỳ phiên đằng sau tự nhiên cao hứng phi thường lúc này liền mang theo tôn lộ không tại bách xuyên thành bên trong đi dạo đứng lên cung ngọc sơn cụ tộc đại điện cựu nhất thanh mặt mũi tràn đầy âm t à n hắn đã biết được cái tử cựu nguyên toại vẫn là tin tức mặc dù cựu nguyên toại thường xuyên gây h o ạ có thể cựu nhất thanh đối với mình đứa con trai này vẫn như cũ phi thường sùng ái mà bây giờ cái này có thụ sùng ái như tử đột nhiên vẫn l ạ đây đối với cựu nhất thanh tờ nói không thể nghi ngờ là cái cự đại đ ạ kích báo thù đây là lúc này c ử u nhất thanh trong lòng ý niệm duy nhất nhất thanh trưởng lão không nên b o ạ t động nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát ý c ử u nhất thanh cụ tộc tộc trưởng c ử u hôn không khỏi nhớ mày c ử u nhất thanh âm thanh lạnh lùng nói tộc trưởng nguyên toại h là ta thích nhất một đứa con trai hắn không có khả năng chết vô ích c ử u hôn nói ra nhất thanh trưởng lão tâm tình ta có thể lý giải bất quá liên quan tới nguyên toại h chết chúng ta hay là cần tình tế điều tra xác nhận địch nhân là ai thương thảo t i ế p chuyện báo thủ còn có thể là ai dám giết con ta nhất định là cái tia khởi nguyên t ư ơ n g hội ta hiện tại liền dẫn người đi khởi nguyên thương hội ta ngược lại muốn xem xem cái kia đan khâu minh có dám ngăn ta cựu nhất thanh tức giận nói ra cụ tộc từ trước đến nay bá đạo đã quen mặc dù cùng các tộc kết không ít thù hận có dám cùng cụ tộc là địch cũng không nhiều cho nên cựu nhất thanh đem mục tiêu nhắm ngay khởi nguyên thương hội h ắ n thấy chỉ có khởi nguyên thương hội có khả năng nhất sát hại cựu nguyên toại nhất thanh không cần thiết lỗ mãng ngươi chẳng lẽ quên đi đông liêu tôn nói lời ngay cả đông liêu tôn đều kiên kỵ khởi nguyên t ư ơ n g hội ngươi như mạo mội làm việc đừng nói báo thù ngược lại là liên lụy toàn bộ cụ tộc đúng lúc này cựu h ủ nhất phần đột nói ra nhất hiện thanh ta gần nhất cũng sắp xếp người tìm hiểu liên quan tới đào văn sự tỉnh bây giờ đã được đến một chút tin tức ngươi xem trước một chút những tin tức này đang khi nói chuyện cựu nhất phần lấy ra một phong giấy viết thư đưa cho cựu nhất thanh cựu nhất thanh tiếp nhận giấy viết thư xem xét nguyên bản tức giận trên mặt lập tức trở nên có chút chẳng bệnh cựu hôn t h ấ y thế khẽ nhữ mày cũng từ trên bảo tọa xuống tới nhìn về hướng cựu nhất thanh trong tay giấy viết thư cái này không có khả năng cựu nhất thanh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hắn biết nếu như trong giấy viết thư tin tức là thật chính mình cái này thủ sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp báo được mặc dù chúng ta còn không cách nào xác định khởi nguyên thương hội cùng đ ả o tổ chân chính quan hệ nhưng bất kể như thế nào đây là một cái chúng ta không cách nào trêu chọc tồn tại nhất thanh từ bỏ đi vì chính ngươi cũng vì chúng ta củ tộc tương lai cựu nhất phần vũ vũ cựu nhất thanh bà bai hắn phi thường lý giải cựu nhất thanh tâm tình lúc này nhưng hắn đồng dạng minh bạch nếu là cựu nhất thanh khư khư cố chớp sẽ đối với c ụ tộc tạo thành như thế nào đà kích vì sao lại sẽ thành giặc này bọn hắn loại tồn tại kia vì sao muốn đến bên này thủy thanh nhỏ cùng chúng ta cướp đoạt những này cực nhỏ lợi nhỏ vì cái gì cựu nhất thanh ngồi liệt trên mặt đất hắn lúc này cuối cùng cảm nhận được di vãng những cái kia nhận c ụ tộc ước hiếp người cảm thụ mà lúc này tôn ngộ không cũng không biết c ự tộc phát sinh hết thảy hắn lúc này tại bách xuyên lệ dẫn đầu xuống đi tới bách xuyên thành tảng th k h ư ơ n g tổ tin tức tương quan không có vẫn là không có xem ra muốn có được đạo tổ cùng khương tổ tin tức chỉ có thể thông qua cách thức k h á c tôn nộ g không tự lẩm b ầ m trong đầu của hắn không khỏi hiện ra đông l i ê u vô tiện bộ dáng nếu đông l i ê u vô tiện có thể nhận ra đào văn nghĩ đến từ trong m i ệ n g hắn hẳn là có thể đạt được một chút liên quan tới đạo tổ tin tức đi bất quá đông l i ê u vô tiện dù sao cũng là tôn vũ cảnh tồn tại tại đột phá tôn vũ cảnh trước đó hay là không nên cùng hắn có gặp gỡ quá nhiều để tránh bị hắn phát hiện sơ hở tôn nộ không nghĩ hay là từ bỏ bãi phòng đông niêu vô tiện ý nghĩ dù sao hắn lúc này còn không có biện pháp đối mặt một cái tôn vũ cảnh c ứ n g giả có lẽ nên trở về đan c â u thành nhìn một chút cũng không biết cựu nguyên vẫn chết có thể hay không cho thương hội mang đến t h i ề n phước tôn n ộ không thả ra trong tay thư tịch chuẩn bị trở về đan c â u thành hắn lúc trước sở dĩ không có trực tiếp về đan c â u thành chính là chỉ muốn thoát khỏi chính mình hiểm nghi bây giờ cũng là thời điểm trở về đan c â u thành ngay tại tôn n ộ không chuẩn bị trở về đan c â u thành đồng thời một đám thần bí c ứ n g giả xuất hiện ở hà để cổ tích nhìn xem bị đông cứng thành băng điêu lực một tôn cầm đầu cường giả ánh mắt băng lãnh trong mắt lóe lên xâm nhiên sát ý băng chi bản nguyên áo、nghĩa. mà lại chỉ ít đạt đến tôn vũ cảnh hậu kỳ bằng chi bản nguyên áo nghĩa tiến về t u ế diễn cung giết ta luyện n g ụ c tôn cấp sinh mệnh nhất định phải cho ra một cái công đạo nói xong cầm đầu cường giả muốn tan ra băng điêu đem đ ư ợ n g ụ c tôn thi thể mang đi cho ta tan ra chương hai trăm tám mươi thanh cổn u cầu viện mộ thức tỉnh chương hai trăm tám mươi thanh cổn u cầu viện mộ thức tỉnh đáy sông băng điêu trước hoàn toàn yên tĩnh x u ấ t thủ luyện n g ụ c cường giả nhìn trước mắt hoàn toàn không có biến hóa băng điêu khoe miệng có chút run r u y hắn ho nhẹ một tiếng nhìn về hướng chính mình những thủ hạ kia thủ hạ cúi đầu không nói, làm bộ cái gì cũng không có nhìn thấy cụ cụ ta cảm thấy hay là không cần phá hư những băng đ i ề u này trở về đi thông bẩm chủ thượng đằng sau lại định đ ằ n sau cầm đầu luyện mục cường giả thần tình nghiêm túc nói sau đó mang theo tất cả mọi người rời đi đay sông biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không về tới đan khâu thành ngoài ý liệu là đan khâu thành phi thường an tĩnh hoàn toàn không có trong tưởng tượng của hắn như vậy dương cung bạc kiếm phản phất cựu nguyên t ộ i cái chết chính là chết một cái tiểu tốt vô danh hoàn toàn không có tại đan khâu thành gây nên bất cứ bà động gì kỳ quái tôn nộ không k ẽ nhứ mày bởi vì cái gọi là sự tỉnh gia khác thường tất có yêu loại an t ĩ n h quỷ dị này ngược lại là để trong lòng của hắn lần lần cảm thấy bất an trong những ngày kế tiếp khởi nguyên thương hội phát triển dị thường thuận lợi mà tôn nộ g không cũng thông qua chiến hạm lần nữa chuyển hóa một chút i ể u duy sinh mệnh đem bọn hắn giàn xếp tại khởi nguyên thương hội bây giờ khởi nguyên thương hội đã vượt ngang bốn thành nương tựa theo tôn nộ g không đặc biệt thủ đoạn l u y ệ n khí đạt được bốn thành thế lực tán thành thỉnh thoảng có tới cửa b á i phòng sinh mệnh cường đại cung cấp vật liệu mời tôn nộ không vì bọn họ lượt khí khởi nguyên thương hội nương tựa theo những sinh ý này kiếm lấy đại lượng vũ trụ thạch tôn nộ không dùng những n à y vũ trụ thạch chiêu mộ rất nhiều thực lực không、kém. nhưng không có cường đại bối cảnh thập duy sinh mệnh lớn mạnh khởi nguyên tương h hội ta vẫn là không cách nào đem thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tu luyện tới phá cảnh chẳng lẽ thật muốn từ bỏ thôn vệ bản nguyên áo nghĩa sao tôn nộ không xếp bằng ở trong mật thất thần sáp nghiêm trọng trước mặt hắn trưng bày mấy chục kiện chứa thôn vệ bản nguyên áo nghĩa bảo vật chỉ tiếp những bảo vật này như cũ không cách nào trợ giúp hắn đem thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thăng nộ đến phá cảnh đối với truy cầu hoàn mỹ tôn nộ không tới nói nếu như không thể đem thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thăng nộ đến phá cảnh cùng miễn cưỡng đột phá đến chân vũ phá cảnh còn không bằng không tôn nộ không thở dài một hơi tán đi kết giới vừa mới tản ra kết giới liền gặp một vệ kim quan g hướng phía chính mình bay tới tôn nộ không lách mình tránh thoát kim quan g đưa tay một trưởng đem kim quan g đánh bay kim quan g một trận lộ ra chân dung kim quan g này đương nhiên đó là bạch mạo kim sĩ bằng đại ca thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh nhưng vì cái gì còn không tuyển chọn đột phá bạch mạo kim sĩ bằng mở miệng nói ra trong ánh mắt toát ra một t i a nghi hoặc tôn nộ không lắc đầu nói ta thôn vệ bản nguyên áo nghĩa còn không có đạt tới phá cảnh chỉ có trở đến thôn vệ bản nguyên áo nghĩa sau khi đột phá ta mới có thể lựa chọn đột phá bạch mạo kim sĩ bằng b ô cánh đối với tôn ngộ không ý nghĩ nó cũng không tán thành nhưng lại không thể không thừa nhận lúc này tôn ngộ không cho dù không đột phá đến phá cảnh thực lực của hắn cũng hoàn toàn không phải phổ thông chân vũ phá cảnh có thể so sánh thiếu kim ngươi ở trong thành đợi đã quen thuộc chưa tôn ngộ không mở miệng hỏi nghe thấy lời ấy bạch mạo kim sĩ bằng lắc đầu có chút buồn bực nói ra lại ca trong thành này cái gì cũng tốt nhưng chính là không để cho tùy tiện chiến đấu ta đã rất lâu không có thể nghiệm chiến đấu chân chính nhìn xem có chút thất lạc bạch mạo kim sĩ bằng tôn ngộ không trong mắt lóe lên một vòng n y nấy hắn làm sao không biết bạch mạo kim sĩ bằng ở trong thành đợi cũng không tự tại chỉ là bây giờ khởi nguyên thương hội thực lực quá yếu thực sự k h u y ế t thiếu một cái có thể chấn được trảng diện cao thủ bạch mạo kim sĩ bằng thực lực cương đại gió kim lôi ba loại bản nguyên áo nghĩa hòa vào một thân nó đủ để ứng đối tôn vũ cảnh phía dưới bất cứ địch nhân nào t i ể u kim qua một đoạn thời gian nữa ta liền an bài cho ngươi một cái địa phương mới ở nơi đó ngươi liền có thể tùy ý chiến đấu tôn nộ không nhìn xem bạch mạo kim sĩ bằng mở miệng nói ra bạch mạo kim sĩ bằng nghe vậy nhãn tình sáng lên liền ngay cả đỉnh đầu lính vũ đều nổi lên qua mang đúng lúc này tôn nộ g không đột nhiên thần sắc nghiêm một chút hắn lấy ra một khối mộ phủ nhìn xem mộ phủ bên trong tin tức không khỏi biến sắc mộ phủ bên trong là đến từ thanh cổn tin tức từ khi lực mục tôn sau khi ngã xuống thanh cổn xích đế thần tôn bọn người liền từ lực mục vệ biến thành huyền cực vệ bất quá vẫn như cũ thi hành tiến về cựu duy hư không cấp đoạt vũ trụ tinh thể nhiệm vụ mà mỗi một lần nhiệm vụ thanh cổn bọn người sẽ âm thầm thông qua mộ phủ đem huyền cực vệ nhiệm vụ tọa độ nói cho tôn nộ không tôn nộ không thì thông qua chiến hạm sớm đem tiết lộ vũ trụ thể che giấu đem vũ trụ g i i g i i bên trong c mà lần này thanh cổn đưa tới tin tức lại làm cho tôn nộ không cảm nhận được kinh ngạc bởi vì lần này thanh cổn đưa tới là tin cầu cứu luyện ngục đem tất cả huyền cực vệ phái nhập cấm cưu chuẩn bị thăm dò cấm cưu xem ra hẳn là huyền cực vệ nhiệm vụ thường xuyên thất bại đã khiến cho luyện ngục hoài nghi tôn nộ không những mày thanh cổn bọn người ở tại huyền cực vệ bên trong đã lôi kéo được không ít người âm thầm gia nhập mộ tổ chức có thể nói là lao khổ công cao bây giờ bọn hắn gặp được nguy hiểm chính mình tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhịn l u y ệ n ngụ có c bảy cái sinh mệnh cấm khu trừ mộ tổ chức chỗ cấm khu kia cái khác sáu cái cấm khu tất cả đều có lớn vô cùng nguy hiểm tôn nộ không cùng kiếm vô ngân mọi người đã thể nghiệm qua trong đó hai cái cấm khu nguy hiểm chỗ có thể nói nếu không có có được siêu thoát bí thuật phù v ă n liền xem như tôn nộ không cũng không c ó n ắ m chắc xông qua bất kỳ một cái nào sinh mệnh cấm khu chuyện này nhất định phải xin mời mộ đạo h ư u xuất thủ cũng không biết mộ đạo h ư u hiện tại phải trăng thuận tiện xuất thủ tôn nộ không tự lẩm bẩm hắn lúc này thông qua mộ phù nếm thử liên hệ mộ nhưng lại một mực không có đạt được đáp lại chẳng lẽ mộ đạo hữu còn đang bế quan sao phải làm sao mới ổn đây tôn nộ g không nhớ mày nếu là mộ không thể ra tay hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự mình chạy tới cấm khu nghĩ tới đây tôn nộ g không n ộ i vàng thông chi nhan lạc bạch lạc tiên nhất bạch lộc kiếm công ngân cưng ơ b ọ n người chuẩn bị thương nghị cứu viện thành cổn đám người công việc ngay tại tôn nộ g không chuẩn bị triệu tập đám người thương nghị cứu viện thành cổn đám người thời điểm mộ phụ lần nữa sáng lên mà lần này mộ phụ trực tiếp xuất hiện một đạo hư ảnh mộ đạo hữu tôn nộ g không nhìn về phía hư ảnh trong mắt lóe lên một vòng tinh q u n g mộ hư ảnh khẽ gật đầu nói ra tôn đạo hữu tin tức của ngươi ta đã nhận được những người kia nếu cũng là chúng ta mộ tổ chức thành viên ta tự sẽ xuất thủ cứu bọn hắn nghe thấy lời ấy tôn nộ không trong lòng đung lòng có mộ xuất thủ tự nhiên so với hắn xuất thủ càng thêm thuận tiện dù sao cấm khu đối với thập duy sinh mệnh áp chế quá mạnh cho dù là tôn nộ không cũng không có năm chắc có thể từ trong cấm khu cứu ra thành quần bọn người mộ đạo hữu ta còn có một chuyện muốn hỏi thăm tôn nộ không nhìn về phía mộ hư ảnh trong lòng hơi động hắn một mực hoài nghi mộ thân phận chân thật trực giác nói cho hắn biết mộ lai lịch khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí mộ hư ảnh có chút dừng lại mở miệm nói tôn đạo hữu n g ư ơ i muốn hỏi ta cái gì tôn nộ không hít sâu một hơi nói ra xin hỏi mộ đạo hữu có nghe nói qua đảo tổ cái tên này đạo tổ mộ hư ảnh một trận biến nào hiển nhiên cái tên này đối với nó tạo thành lớn vô cùng rung động không sai xin hỏi mộ đạo hữu có thể cáo chi ta liên quan tới đảo tổ tin tức chương hai trăm tám mươi mốt thiếu niên thần bí chương hai trăm tám mươi mốt thiếu niên thần bí tôn đạo hữu ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi cái này mộ trong thanh âm lộ ra một tia kinh nghi hiển nhiên thật sự là hắn biết chút ít cái gì tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên vội bằng nói mong rằng mộ đạo h ư u nói rõ sự thật mộ hư ảnh trầm m ặ t một hồi nói ra ta cũng không biết đào tổ cụ thể ti n tức chỉ biết là người này là thập duy vũ trụ bên trong đỉnh tiêm tồn tại tôn nộ không nghe vậy có chút thất vọng hỏi mộ đạo h ư u ngươi còn biết cái khác liên quan tới đào tổ ti n tức mộ hư ảnh lắc đầu nói ra không biết bất quá như đào tổ như vậy tồn tại ngươi nếu là muốn biết được liên quan tới hắn ti n tức trừ phi là gia nhập thập duy vũ trụ một chút cổ lao thế lực lớn nếu không bình thường thế lực đều chưa hẳn biết được hắn tồn tại đa t ạ mộ đạo hữu nhắc nhở tôn nộ không nói một tiếng cám ơn sau đó m ộ hư ảnh liền biến mất không thấy chỉ để lại tôn nộ g không một người đứng tại chỗ đào tổ chẳng lẽ ta thật muốn đi gia nhập một cái thế lực sao tôn nộ g không cao mày cứ việc lúc này khởi nguyên thương hội phát triển xu thế tốt đẹp có thể nghĩ muốn cùng những đại thế lực kia đắp lên quan hệ vẫn như cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn mà dựa theo mộ thuyết pháp có thể biết được đào tổ tin tức thế lực chí ít cũng phải là một phương giới vực c h i chủ cũng chính là tu vi đạt tới trụ diễn cảnh giới trưởng khống giả sáng lập thế lực tiếp xúc loại thế lực này đối với lúc này khởi nguyên t ư ơ n g hội tới nói quá mức nguy hiểm dựa theo trong di tích cổ tiền bối thuyết pháp đạo tổ từng là thập duy vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại một trong như vậy ám t o á n hắn khương tổ hẳn là đồng dạng cũng là thập duy vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại thậm chí hắn hiện tại đồng dạng hay là thập duy vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại tôn nộ không trong lòng âm thầm suy tư mà cái này cũng là hắn không dám tùy ý tìm hiểu khương tổ tin tức nguyên nhân bởi vì so với đã vẫn là đạo tổ khương tổ vô cùng có khả năng vẫn như cũng là thập duy vũ trụ đại nhân vật và nhất chính mình tìm hiểu tin tức của hắn bị hắn biết lấy chính mình thực lực hôm nay căn bản không có khả năng có cơ hội sống sót hay là trước đột phá bây giờ tu vi quan trọng tôn nộ không tự l ầ m b ầ m mà hắn không biết là lúc này một cái oai hùng thiếu niên đã từ t u ế diễn cung xuất phát mục tiêu chính là tôn nộ không nơi này chính là đàn khâu thành sao thiếu niên nhìn trước mắt tòa này miễn cưỡng có thể dung nạp mấy triệu sinh linh thành nhỏ hơi n h ư mày sinh ra ở t u ế diễn c u n g hắn dị vãng đều chỉ ra vào những cái kia đỉnh cấp thành trì cũng là lần đầu tiên tiến vào loại này biên thủy thành nhỏ phụ thân để cho ta điệu thấp làm việc xác minh cái kia khởi nguyên thương hội nội t ì n h liền có thể ta vẫn là điệu thấp một chút đi thiếu niên vì chính mình đổi một thân áo bảo bình thường sau đó cất bước đi vào đàn k â u thành xin hỏi khởi nguyên thương hội ở nơi nào thiếu niên tiến vào đan khâu thành sau tùy ý ngăn cản một người đi đường mở miệng dò hỏi người kia một mặt cổ quái nhìn xem thiếu niên nói ra nơi khác tới thiếu niên gật đầu nói không sai xem ra ngươi hẳn là mộ danh mà đến đây đi muốn xin mời tôn đại sư luật khí người kia trên giới đánh giá một phen gặp trên người thiếu niên áo b à o chất liệu cao quý ánh sáng một bộ y phục trí ít liền giá trị trên trăm chân vũ thạch không khỏi nhãn tình sáng lên thiếu niên tựa hồ nhìn ra người trước mắt tâm t hơi nhũ mày sau đó lấy ra mười viên chân vũ thạch nói ra dẫn đường cho ta ha ha ha ta ơn vị đại nhân này đại nhân mời đi theo ta không bao lâu thiếu niên liền tới đến khởi nguyên thương hội tổng bộ bây giờ khởi nguyên thương hội đã trở thành đan khâu thành lớn nhất thương hội cửa hàng càng lan nợ đ ầ y toàn bộ đan khâu thành phố lớn ngõ nhỏ mà ban sơ đầu kia đường phố cũng bị một lần nữa xây dựng thêm trở thành khởi nguyên thương hội tổng bộ ngay bình thường những cái kia mộ danh mà đến muốn x i n mời tôn ngộ không người lệ khí thì sẽ đến n à y b á i phòng các loại tôn ngộ không có thời gian đằng sau mới có thể tiến nhập thương hội tổng bộ lúc này thương hội tổng bộ trước sắp xếp lên một hàng dài những người này mỗi một cái đều tản ra chân vũ cảnh k h í tước nhìn thấy thiếu niên thời điểm những người này cũng chỉ là tùy ý liếc qua sau đó lại tiếp tục a n tĩnh chờ thương hội tiếp kiến thiếu niên liếc qua đội ngũ phát hiện ở chỗ này người xếp hàng khoảng chừng hơn bốn trăm người không khỏi những mảy hắn nhưng không có thời gian chậm rãi trở lấy nghĩ tới đây thiếu niên trực tiếp cất bước đi hướng thương hội cửa lớn thấy cảnh này những cái kia ngay tại xếp hàng chân vũ cảnh không khỏi lộ ra xem kịch vui trêu tức ánh mắt thiếu niên đi đến trước đại môn cất bước liền muốn đi vào phụ trách trông coi cửa lớn hai cái thương hội hộ vệ thế, thế. tơi nhúng m ẩ y đội vàng đưa tay ngăn cản thiếu niên vị đại nhân này muốn cầu kiến tôn đại sư còn xin phía sau xếp hàng một tên hộ vệ mở miệng nói ra bọn hắn đều là khởi nguyên thương hội m ờ i trào thập duy sinh mệnh mặc dù thực lực chỉ là chân vũ cảnh sơ kỳ bất quá bởi vì khởi nguyên thương hội nguyên nhân đối mặt những cái tia lui tới đại nhân vật cũng đều lộ ra lực lượng mười phần thiếu niên nhìn thoáng qua hai người nói ra tránh ra hai tên hộ vệ nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ mặt n g trọng bên trong một cái hộ vệ nói ra vị đại nhân này nơi này là khởi nguyên thương hội ngươi nếu là muốn não sự sợ là đến nhầm địa phương thiếu niên nhưng lại không cùng hai cái giữ cửa hạ nhân tranh luận nhẹ nhàng phất phất tay liền đem hai người hất tung ở mặt đất sau đó tự mình đi vào thương hội đại đường một màn này thấy xếp hàng chân vũ cảnh nhao nhao lộ ra nụ cười cổ quái bọn hắn đã dự đoán đến thiếu niên bị ném ra c h ẳ n g cảnh trong hành lang đã trở về tổng bộ lý thanh chiếu bồn u bực ngán ngẩm lau sạch lấy trong tay tấm gương mắt thấy có người cưỡng ép xâm nhập nàng không khỏi nhãn tình sáng lên nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười đã rất lâu không có người đến thương hội đảo loạn lý thanh chiếu thu hồi tấm gương đưa tay ngăn cảm chuẩm c h tiến lên xua đổi thiếu niên hộ v Khởi nguyên thương hội hội trưởng ở đâu để hắn đi ra gặp ta thiếu niên đứng tại đại đường ánh mắt xuyên thấu qua những hộ vệ kia rơi vào lý thanh chiếu trên thân hiển nhiên là nhìn ra lý thanh chiếu địa vị không thấp hội trưởng n g ư y i muốn gặp sư n ư ơ n g ta lý thanh chiếu nghe vậy n ế u mày khởi nguyên thương hội một mực do nhan lạc đảm nhiệm hội trưởng mà tôn ngộ không chỉ phụ trách lượt ý bởi vậy đang nghe thiếu niên muốn gặp hội trưởng lý thanh chiếu không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái sư lương hay là nữ tử thiếu niên nghe vậy cũng có chút ngoài ý mới bất quá hắn vẫn gật đầu nói ra không sai để cho các ngươi hội trưởng tới gặp ta lý thanh chiếu liếc qua thiếu niên nói ra ngươi muốn gặp sư lương ta cần làm chuyện gì a nếu như là nói chuyện làm ăn nói với ta cũng giống vậy thiếu niên ngang đầu nói liền ngươi còn chưa xứng biết ta ý đồ đến lý thanh chiếu nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang khoe miệng nàng có chút dâng lên nói ra à, nếu là ngươi không muốn nói ra ý đồ đến vậy cũng đừng trách ta đ u ổ i khách thiếu niên lạnh nhạt nói đ u ổ i ta chỉ bằng các ngươi có tin ta hay không một câu liền có thể tiêu diệt các ngươi cái này cái gọi là khởi nguyên t ư ơ n g hội thật to gan người nào dám đến khởi nguyên thương hội quấy dối đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên đi tới một người hắn thần sắc lạnh lùng trên thân tản ra khí tức t ố c s á t người tới chính là đan c â u việt hắn đúng lúc tuần sát nơi này từ cửa ra vào người xếp hàng trong tiếng nghị luận biết được có người xâm nhập khởi nguyên thương hội thế là trước tiên chạy tới thiếu niên liếc qua đan khâu việt trong ánh mắt tràn đầy khinh thường bản tướng quân chính là đan khâu thành tướng lĩnh đan k â u việt đan c â u việt báo ra danh hảo của mình vốn cho rằng nghe được danh h à o của mình sau đối phương sẽ có chỗ k i ế n kỵ kết quả thiếu niên biểu hiện lại làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn đan k h â u việt đúng không đi giữ cửa đừng cho người t i ì n đến thiếu niên tùy ý nói ra thật giống như trước mắt đan k h â u việt chỉ là nô b ộ c của hắn bình thường ngươi ngươi đến tột cùng là ai đan k h â u việt nổi giận bất quá hắn dù sao cũng coi là có chút kiến thức người mắt thấy thiếu niên cuồng vọng như vậy trong lòng của hắn ngược lại là dâng lên một tia cảnh giác thiếu niên đưa tay trong tay xuất hiện một mặt ngọc bài khi thấy rõ ngọc bài trong n h y mắt đan câu việt sắc mặt đại biến hai đầu gối mềm lún liền muốn vì xuống đi không được bại lộ thân phận của ta đi giữ cửa đi không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào thiếu niên thu hồi n g ọ c bài mở miệng nói ra đang câu việt liền vội vàng gật đầu hắn b ụ n g trộm dùng ánh mắt ra hiệu lý thanh chiếu để nàng tuyệt đối không nên t r e o chọc thiếu niên sau đó quay người rời đi thấy vậy trăng cảnh lý thanh chiếu lập tức minh bạch trước mắt cái này t ú n chảnh chứ thiếu niên lai lịch không nhỏ thiếu niên đưa tay nắm lên một cái ghế t ọ hạ đối với lý thanh chiếu nói ra còn không mo đi thông p ẩ m lý thanh chiếu bất đắc dĩ nói ra đã như vậy liền làm phiền vị đại nhân này chờ một lát một lát ta cái này liền đi cho ta biết sư đ ư ơ n g lý thanh chiếu xoay người đi hậu viện không bao lâu nhan lạc liền theo lý thanh chiếu cùng đi đến đại đường khởi nguyên thương hội hội trưởng nhan lạc gặp qua vị đại nhân này nhan lạc đi vào đại đường nàng đã từ lý thanh chiếu trong miệng nghe nói thiếu niên lai lịch không nhỏ bởi vậy đem tư thái của mình bày cất thấp thiếu niên nhìn về phía nhan lạc đột nhiên đưa tay một chỉ hướng phía nhan lạc mi tâm n i ệ m tới nhan lạc sắc mặt đại biến đúng lúc này đã thấy một vệ kim quang hiện lên hóa thành bình chướng bảo hộ ở nhan lạc quanh thân ngăn trở ngón tay của thiếu niên các hạng ư ờ i nào vì sao đối với thê tử của ta xuất thủ tôn nộ không thân ảnh xuất hiện tại nhan lạc bên cạnh hắn nhìn qua thiếu niên nhữ mày thiếu niên g ặ p tôn nộ không thế mà ngăn trở công kích của mình trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hàng quang đưa tay lại làm ộ t chỉ trực chỉ, chỉ tôn nộ không tôn nộ không h ừ lạnh một tiếng đưa tay cũng là một chỉ đón lấy ngón tay của thiếu niên hai ngón tay va chạm tôn nộ không cảm giác được thiếu niên lực lượng phản g phất vô cùng vô tận mà lại lực lượng bên trong còn tản ra cường đại thôn phệ bản nguyên áo nghĩa thực lực cũng không tệ chỉ là chân vũ cảnh đình phòng lại có thể ngăn trở ta năm thành lực lượng một chỉ thiếu niên gặp tôn nộ g không thế mà ngăn trở công kích của mình không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười sau đó hóa chỉ là trưởng tôn nộ g không lập tức cảm giác mình thể nội là khí huyết cùng chân vũ chi lực bắt đầu phi tốc trôi qua siêu giới h ạ n vực tôn nộ g không vội vàng thi triển siêu giới h ạ n vực muốn ngăn cản thiếu niên thôn vệ bản nguyên áo nghĩa, à, cũng hiểu thôn vệ bản nguyên áo nghĩa. bất quá n g ư ơ i đối với thôn vệ bản nguyên áo nghĩa linh mộ quá nông cạn thiếu niên cảm nhận được tôn nộ không siêu giới hạng vực khoe miệng có chút dâng lên lúc này bạn phát ra cường đại hơn thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thật mạnh tôn nộ không biên sắc lúc này không d á m thất lễ trong tay quang mang lại lên lấy ra như ý kim cô đồng dùng sức b u n g lên t h ư ớ n g phía thiếu niên liền đập đi lên cùng lúc đó như ý kim quang cũng hóa thành một đạo kim quang bay về phía thiếu niên trong tay thiếu niên ố n g tay háo một quyển đỡ được như ý kim cô đồng công kích như ý kim quang thì dừng lại tại thiếu niên mi tâm bị một mực trói buộc tại thiếu niên châu mi tâm cái này cây bậy ngược lại là luyện không tệ thiếu niên nhìn xem như ý kim cô đồng bên trên đào văn trong mắt lộ ra một vòng tinh quang sau đó đột nhiên phát tay đem tôn nộ không đánh chúng bay ngược ra ngoài tôn nộ không ổn định thân hình hắn nhìn xem thiếu niên trầm giọng nói tôn vũ cảnh thiếu niên cười nhạt một tiếng nói ra không chân vũ phá cảnh ta tôn linh còn không có thai nén hoàn toàn nhiều lắm là liền xem như chuẩn tôn vũ cảnh nói xong thiếu niên thu hồi khí thế trên người chỉ vào tôn nộ g không trong tay như ý kim cô đ ồ n g hỏi vật này người nào luyện tôn nộ g không nghe vậy nói ra vật này chính là chính ta luyện a quả thật thiếu niên trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi tôn nộ g không nhẹ gật đầu nói ra ta không cần thiết lừa ngươi tốt để cho ta kiến thức một chút ngươi luyện khí chi pháp nếu như ngươi có thế để cho ta hài lòng ta sẽ cho ngươi vô tận chỗ tốt nếu ngươi không thể để cho ta hài lòng khởi nguyên tương hội cũng không có tất yếu tồn tại thiếu niên phất phất tay tôn nộ không trước mặt lập tức xuất hiện một đống vật liệu những tài liệu này tất cả đều là luyện chế chân vũ cấp bảo vật c ự c phẩm vật liệu tôn nộ không nhìn xem trước mặt vật liệu thần sát nghiêm trọng người thiếu niên trước mắt này là hắn gặp qua cường đại nhất chân vũ phá cảnh liền ngay cả bạch mạo kim sĩ bằng hắn thực lực đều kém xa thiếu niên ở trước mắt mà lại hắn từ thiếu niên trong giọng nói nghe ra hắn cũng không phải là đang nói vừa hắn thật sự có năng lực diệt khởi nguyên thương hội mà lại còn dám trực tiếp ở trong thành độc thủ bắt đầu đi thiếu niên một lần nữa ngồi xuống một mặt lạnh nhạt nhìn xem tôn ngộ không nhan lạc cùng lý thanh chiếu nhìn về phía tôn ngộ không trong mắt lộ ra vẻ lo âu các nàng cũng nhìn ra tại trong chiến đấu mới vừa rồi tôn ngộ không tựa hồ đã rơi vào hạ phong đại ca chúng ta liên thủ hẳn là có thể g i ế t g i a hỏa này tôn ngộ không trong đầu vang lên bạch mạo kim xí bằng thanh âm thanh âm của nó bên trong c h ẳ n đầy sát ý không được ra hỏa này lai lịch không nhỏ nếu như tại thương hội giết hắn khởi nguyên thương hội chỉ sợ sẽ có phiến p h ư c tôn nộ không đội vàng ngăn lại bạch mạo kim s í bằng hành vi thiếu niên trước mắt này có thể tùy tiện quát lui đan câu việt rõ ràng có rất lớn lai lịch tại thương hội đánh giết người này rõ ràng không phải một kiện lý trí sự t ì n h nhìn xem trước mặt vật liệu tôn nộ không nhìn về phía thiếu niên hỏi xin hỏi các hạng muốn luyện chế loại nào bảo vật thiếu niên lạnh nhạt nói ra tùy ngươi tôn nộ không nghe vậy lúc này cũng không do dự nữa lúc này bấm pháp quyết từng cái đào văn bay ra hóa thành một đỉnh đem thiếu niên vật liệu toàn bộ che đậy vào trong đỉnh nhìn xem đào văn biến thành luyện ký đỉnh thiếu niên nhãn tỉnh sáng lên một mực lạnh nhạt thần sắc cũng rốt cục lộ ra một tia trần kinh không bao lâu đào văn đỉnh tản ra một kiện tinh mỹ thượng phẩm chân vũ cấp áo giáp xuất hiện ở tôn lộ không trước mặt tôn lộ không nhìn về phía thiếu niên hỏi không biết các hạ có thể hài lòng thiếu niên đứng dậy nhìn áo giáp một chút hài lòng nhẹ gật đầu nói ra không sai đích thật là đảo tổ chuyển xuống thủ đoạn áo giáp này liền tặng cho ngươi coi như là quả ra mắt tôn lộ không nghe vậy s ữ n g sở nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên trở nên hơi n i hoặc một chút thiếu niên vừa cười vừa nói ta đến từ t u ế diết cùng ngươi có thể xưng ta là thích la huy phong thích la huy phong tôn nộ không nhìn trước mắt thiếu niên hắn không biết thiếu niên trước mắt tới đây đến t ộ n cùng là có mục đích gì càng không biết cái tên này đại biểu cho cái gì chuẩn bị một chút đi theo ta đi có người muốn gặp n g ư ờ i thích la huyền phong nhìn xem tôn nộ không vừa cười vừa nói lúc này trên người hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy vừa rồi cuồng vọng tự thái gặp ta chương hai trăm tám mươi ba thích la huyền phong thân phận chương hai trăm tám mươi ba thích la huyền phong thân phận thích la huyền phong cũng không có cho tôn nộ không suy tính thời gian hắn chỉ cấp tôn nộ không một ngày thời gian chuẩn bị nói cho tôn nộ không một ngày sau đó liền đi theo hắn đi gặp một người về phần người kia cụ thể là ai hắn cũng không có nói tôn nộ không cũng không tốt hỏi nhiều thích la huyền phong rời đi mà cùng thích la huyền phong cùng rời đi còn có đan câu việt phu quân người này lai lịch chỉ sợ không đơn giản thậm chí có thể cùng thuế diễn cũng có quan hệ đợi đến thích la huyền phong rời đi về sau nhan lạc trong mắt lộ ra vẻ lo âu tôn nộ không nói ra bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối với chúng ta cũng không á ạ ý lạc lạc bộ này áo giáp ngươi luyện hóa đi ta không có ở đây trong khoảng thời gian này hảo hảo bảo vệ tốt chính mình tôn nộ không nói đem vừa luyện chế tốt thượng phẩm chân vũ cấp áo giáp đưa cho n h a lạc nha lạc cũng không có cự tuyệt làm khởi nguyên thương hội hội trường tu vi của nàng vẹn vẹn chỉ là chân vũ cảnh trung kỳ đích thật là quá yếu một chút cho nên chỉ có thể mượn nhờ những bảo vật này đến để cao chiến lược của mình sư phụ người chuyến đi này lúc nào có thể trở về a lý thanh chiếu có chút lo lắng nhìn xem sư phụ của mình nàng có dự cảm sư phụ chuyến đi này trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó trở lại nữa tôn nộ không an ủi vô vô lý thanh chiếu đầu nói ra rõ ràng chiếu hảo hảo đi theo sư nương bên người giúp nàng xử lý tốt thương hội sự tình siêng năng tu luyện ta không có việc gì lý thanh chiếu nhẹ gật đầu nói ra sư phụ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không lười biếng tu luyện một ngày nào đó ta sẽ trở nên cùng sư phụ một dạng mạnh tiểu kim lúc đầu muốn cho ngươi về q u ặ n b mỏ trấn thủ hiện tại xem ra ngươi còn nhất định phải ở trong thành đợi một thời gian ngắn tôn nộ không vừa nhìn về phía bạch mạo kim sĩ bằng hắn không có ở đây thời điểm khởi nguyên thương hội nhất định phải có cái cường giả toa trấn mà bạch mạo kim sĩ bằng chính là thích hợp nhất lựa chọn bạch mạo kim sĩ bằng nhẹ gật đầu nói ra đại ca yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người nếu quả như thật gặp được không cách nào chống lại định nhân ta liền mang theo mọi người trốn hướng côn khâu sơn an bài tốt hết thể đằng sau tôn nộ không lại đem chính mình trong khoảng thời gian này lấy được tài nguyên toàn bộ giao cho nhan lạc chính mình chỉ để lại mười không không không chân vũ thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào ngày thứ hai thích la huyền phong thật sớm xuất hiện ở khởi nguyên thương hội đại đường hắn vẫn không có xếp hàng chỉ là lúc này những người xếp hàng kia đều đã không cảm thấy kinh ngạc sắp xếp xong xuôi không có sắp xếp xong xuôi liền cùng ta lên đường đi thích la huyền phong nhìn về phía tôn nộ không mở miệch hỏi tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra chúng ta lên đường đi đi thôi thích la huyền phong dẫn đầu hướng phía ngoài thành đi đến tôn nộ không thấy thế thì tại cùng nhan lạc bọn người tạm biệt đằng sau đi theo phía sau hắn không bao lâu hai người ra đ a n câu thành thích la huyền phong tiện tay lấy ra một giá c h i ế n xa đối với tôn nộ không nói ra bên trên chiến xa đi tốc độ của người quá trượm tôn nộ không nghe vậy từ chối cho ý kiến bất quá vẫn là lách mình nhảy lên c h i ế n xa tiến vào chiến xa đằng sau tôn nộ không mới phát hiện cái này giá chiến xa đúng là một kiện tôn vũ cấp bảo vật bên trong tự thành không gian có thể nói là đ ỉ n h đài lầu cắt đầy đủ mọi thứ càng làm cho tôn ngộ không chú ý thì là trong không gian mấy đạo công kích trận pháp hắn chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua liền nhìn ra những trận pháp này tất cả đều có thể phát huy ra tương đương với tôn vũ cảnh công kích ngồi đi muốn trở lại trong cung chỉ ít cần hơn mười ngày ngươi nếu là có vấn đề gì có thể thừa dịp hiện tại hỏi ta chiến xa khởi động hóa thành lưu quang hướng phía một cái hướng khác bay đi mà thích la mềm phòng thì một mặt nhản nhã ngồi ở trên một cái ghế cũng ra hiệu tôn ngộ không ngồi bên cạnh hắn tôn nộ không ngồi xuống đằng sau trực tiếp hỏi nói xin hỏi thích la đại nhân muốn gặp ta người đến tột cùng là ai thích la huyền phong nghe vậy nói ra muốn gặp ngươi người là của ta phụ thân cũng chính là thuế diễn cung chi chủ thuế diễn giới trưởng không giả diễn phụ thân nói cho ta biết nếu là có người giả mạo đảo tổ truyền nhân hậu duệ liền để cho ta đem bọn ngươi xử trí như quả thật cùng đảo tổ có quan hệ liền dẫn ngươi trở về gặp hắn rất may mắn ngươi không có giả mạo cho nên ngươi còn có thể sống được trường không giả tôn nộ không nghe nói muốn gặp người của mình thế mà chính là t h u diễn giới trưởng không giả trong lòng cũng không khỏi giật mình một phương giới vực trưởng khống giả đó cũng đều là trụ diễn cảnh tồn tại mặc dù thập duy vũ trụ trưởng khống giả số lượng đông đảo nhưng không thể phủ nhận là mỗi một cái trưởng khống giả đều tuyệt đối coi là bá chủ một phương chớ khẩn trương phụ thân ta người rất hoái thích la huyền phong nhìn qua phía trước khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái nụ cười cổ khoái tôn nộ không khen nhữ mày hắn luôn cảm giác thích la huyền phong trong tới cười mang theo hàm nghĩa khác bất quá hắn lúc này đã tới không kịp nghĩ kỹ lúc này tôn nộ không hoàn toàn chính xác có chút khẩn trương bởi vì hắn không biết trưởng khống giả diễn là địch hay bạn khi lấy được đào tổ truyền thừa trước đó tôn nộ không chỉ cho là đào tổ là cường giả nào đó cho nên muốn mượn danh hào của hắn tại thập duy vũ trụ đặt chân nhưng tại chân chính biết được đào tổ cường đại sau hắn liền có chút hối h ậ n trực tiếp bại lộ chính mình cùng đào tổ một gốc bởi vì căn cứ h à để cổ tích vị tiền bối kia giảng thuật đào tổ rõ ràng là bị một cái khắc cùng địa vị hắn tương đương tồn tại hạ chết những cái kia đi theo đào tổ thế lực tất nhiên cũng sẽ lọt vào khương tổ thanh toán tôn nộ không, không dám khẳng định trưởng khống giả diễn muốn gặp chính mình đến tội cùng ra sao mục đích nếu là đối phương mục đích không tinh khiết lấy thực lực của mình một khi tiến nhập thuế giết cung liền không có một k i a cơ hội chạy trốn bất quá nhìn xem một bên thích la huyền phong tôn nộ không thở dài một hơi hắn lúc này cũng tương tự không có cơ hội chạy trốn không chỉ có là bởi vì thích la huyền phong cái kia một thân thực lực khủng bố cũng bởi vì cái này tôn vũ cảnh chiến xa lấy cái này giá chiến xa huy lực chỉ cần một ích liền đủ để đem chính mình trọng thương thậm chí cả đánh chết thích la huyền phong tựa hồ nhìn ra tôn nộ không lo lắng h ắ n cười cười nói ra người lá gan không phải thật lớn thôi quan minh chính lại đánh lấy đạo tổ cơ hiệu mở thương hội làm sao hiện tại ngược lại là sợ tôn nộ không nghe vậy không khỏi cười khổ nói ta cũng không biết chúng ta tổ thượng chuyển xuống luyện khí chi pháp lại có lai lịch lớn như vậy nếu không có gặp được đông yêu tôn ta cũng không biết chúng ta khởi nguyên bộ tộc thế mà còn cùng đào tổ có quan hệ thích la huyền phong nói ra ngươi không biết cũng bình thường nói đến ta cũng là lần đầu tiên nghe phụ thân đề cập đào tổ a thích la đại nhân cũng là lần đầu tiên nghe nói đào tổ tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi động thích la huyền phong gật đầu nói phụ thân phái ta tới gặp ngươi thời điểm mới cáo chi ta liên quan tới đào văn một chút tin tức về phần đào tổ phụ thân cũng không có nhiều lời chỉ là nói cho ta biết nếu là có người giả mạo đ ả o tổ truyền nhân trực tiếp diết sát không cần có bất kỳ cố kỵ gì giả mạo đ ả o tổ truyền nhân chẳng lẽ trước kia có người giả mạo qua đ ả o tổ truyền nhân tôn nộ không trong lòng hơi đ ộ n g ánh mắt dần dần trở nên có chút phức tạp thích la huyền phong đúng ai đúng tay nói không biết ngươi nếu là còn có cái gì nghi vấn chờ nhìn thấy phụ thân ta mới h ả o h ả o hỏi thăm đi đang khi nói chuyện thích la huyền phong đột nhiên hơi nhúng mày hắn đột nhiên đứng người lên thần xác trở nên nghiêm túc lên tựa hồ nhìn thật là náo nhật chương hai trăm tám mươi bốn a mạc cổ thành tham gia náo nhiệt t r ư ờ n g 284, sa mạc cổ thành tham gia náo nhiệt giống trong sa mạc một cái toàn thân mọc đ ầ y lân phiến màu vàng thái hú thú giống giận há mồm phun ra ba thước kim mang vây công nó mấy cái chân vũ cảnh cường giả trong nháy mắt bị kim mang đánh trúng hóa thành mảnh vỡ cùng tiến lên giết xuất sinh này nhưng mà thái hú thú hung manh cử động cũng không có dọa lùi vây công nó người tại một cái toàn thân tản ra hỏa chi bản nguyên áo nghĩa nam tử chỉ huy bên dưới những người còn lại bắt đầu tiếp tục hướng phía thái hú thú khởi xướng vây công là kim tê khủng long thái hú thú bên trong dị chủng lực phòng ngự mạnh tính tình năng n g ư bất quá thực lực cũng là một đỉnh một cường đại trên chiến xa thích la huyền phong nhìn qua phía dưới chiến đấu có chút hăng hái là tôn nộ không giới thiệu tôn nộ không cũng không hề để ý kim tê khủng long mà là đem l ự c chú ý tập trung vào vây công kim tê khủng long những người kia trên thân tại trên người của bọn hắn hắn thấy được thuộc về cụ tộc đồ án chỉ là cùng tôn nộ không trước kia thấy qua những cái kia cụ tộc không giống với những này cụ tộc trên thân người quần áo đa số màu đỏ mà cụ thành cùng đan khâu thành bên trong cụ tộc người phục sức thì đa số màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây bọn hắn là cụ tộc người tôn nộ không chỉ vào những cái kia cụ tộc người không quá xác định hỏi thích la huyền phong gật đầu nói không sai bọn hắn là cụ tộc người cụ tộc tổng cộng chia làm mười ba mạch chủ mạch cư trú ở tuế diễn sơn mạch này hẳn là nam ly sơn cụ tộc người về phần ngươi tại đan khâu thành nhìn thấy những cái kia cụ tộc người thì là thứ mười ba mạch một cái chi mạch tôn nộ không nghe vậy tò mò hỏi cụ tộc rất mạnh sao thích la huyền phong nói ra ra tuế d i ễ n cung trừ thả la tộc là cao đẳng chủng tộc bên ngoài hương đại nhất chính là bảy cái trung đẳng chủng tộc mà cụ tộc chính là bảy cái trung đẳng chủng tộc một trong trong tộc bây giờ tổng cộng có chín tên tôn vũ cảnh nghe nói gần nhất có mấy cái thiên hữu đ i ê u đang tìm kiếm đột phá sau khi đột phá cụ tộc tôn vũ cảnh liền sẽ vượt qua chín cái số này thích la huyền phong lời nói cùng tôn nộ g không hiểu rõ cụ tộc cũng không có khác nhau quá nhiều chỉ là liên quan tới cụ tộc mười ba mạch thuyết pháp hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói ngươi cùng cụ tộc ở giữa xung đột bất quá chỉ là một chút chuyện nhỏ dầu r ư ợ cụ tộc cũng sẽ không bởi vì chi mạch nào đó phát sinh mâu thuẫn mà đối với ngươi có chỗ căm thủ thích la huyền phong vừa cười vừa nói hạ tử đang khâu minh nơi đó giải qua tôn ngộ không cùng cụ tộc ở giữa mâu thuẫn bất quá hắn cũng không cho là đây là việc đại sự gì cụ tộc quá lớn trừ mười ba cái chủ mạch bên ngoài mỗi cái chủ mạch phía dưới chi nhanh ít thì mấy chục nhiều thì mấy trăm mỗi ngày bởi vì các loại nguyên nhân chết đi tộc nhân càng là khó mà tính toán trừ những cái kia thuần huyết chủ mạch thiên tiêu chết một chút phổ thông tộc nhân bọn hắn căn bản sẽ không quá mức để ý đang khi nói chuyện tại cụ tộc người dưới vây công kim tê k h ủ n g long dần dần chống đỡ hết nổi nó tức giận gầm thét sau đó đột nhiên chui vào trong sa mạc cụ tộc người thấy thế vội vàng đuổi theo nhưng mà ngay tại thích la h u y ề n phong coi là náo nhiệt đã xem hết thời điểm lại một đám người đột nhiên xuất hiện ở trong sa mạc có chút ý tứ những cái kia trốn ở trong hắc cám ra hỏa thế mà cũng tới một đầu kìm tê k h ủ n g l o n g mà thôi cũng không đến mức đi thích la h u y ề n phong nhìn về phía phía sau xuất hiện những người kia trong mắt lộ ra một vòng nét mặt cổ quái mà tôn nộ không lúc này ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái bởi vì hắn phát hiện mới xuất hiện trong những người kia lại có mấy cái đều cùng hắn lần trước thấy qua quỷ phương bình thường tạo hình quỷ phương tôn nộ không lẩm bẩm nói hắn không nghĩ tới quỷ phương thế mà cũng sẽ xuất hiện ở đây mà lại vừa xuất hiện hay là mấy cái quỷ phương trừ quỷ phương bên ngoài còn có một số chủng tộc khác nhau dân liều mạng thực lực của bọn hắn không kém chút nào lúc trước những cái kia của tộc tinh nguyện ngươi biết những cái kia trong hát cám gia hỏa thích la huyền phong nhìn về phía tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng dị sắc tôn nộ không gật đầu nói ta đã từng bị sơn quỷ tập k í c h qua bởi vậy cùng bọn hắn từng có tiếp xúc ngắn ngủi thích la huyền phong lạnh giọng nói ra những này chỉ dám trốn ở trong hát cám gia hỏa tự xưng đến từ cái gì thái hư quỷ quật nội bộ bọn họ đẳng cấp xâm nghiêm mỗi một cái giới vực sắp đặt một tên quỷ cử quỷ cử bên dưới lại sắp đặt quỷ、thủ. Quỷ thủ phía dưới lại thiết quỷ phương thường xuyên ở các nơi mở sơn quỷ tập thị mời chào sơn quỷ nhớ loạn các giới hòa bình thường xuyên sẽ còn bốc lên chúng ta cùng thái hưu thu ở giữa chiến đấu phi thường đắng giận bọn hắn cường đại như vậy tôn nộ không nghe vậy hơi kinh ngạc nói hắn m u ố n cho rằng sơn quỷ tập thị chính là tụ tập một chút dân liệu mạng tán tu tổ chức có thể nghe thích la huyền phong kiểu nói này chỗ này vị sơn quỷ tập thị tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy thực lực của bọn hắn cũng là bình thường chỉ là quá sẽ ẩn giấu đi thích la huyền phong mặt lộ khinh thường nói hắn nhìn một chút đồng dạng biến mất ở trong sa mạc quỷ phương nói ra bọn gia hỏa này bên trong quỷ t h ủ thực lực là tôn vũ cảnh quỷ phương thực lực thì phổ biến tại chân vũ cảnh về phần quỷ cử tôi h phụ thân ta còn chưa phát hiện t u ế diễn giới phải t r ă n g c o quỷ cử cho nên không xác định hắn thực lực cụ thể bất quá ngược lại là nghe nói đã từng có một cái giới vực giới vực tri chủ bị quá khư quỷ cử giết chết cho nên quỷ cử thực lực cũng không điếu tại trụ diễn cảnh trụ diễn cảnh cái này thái hư quỷ có thế mà còn có trụ diễn cảnh bọn hắn mạnh như vậy thánh đình mặc kệ sao tôn lộ không mặt lộ kinh nghi trụ diễn cảnh đây chính là tương đương với một phương giới vực c h i chủ tồn tại mà loại tồn tại này chỗ này bị thái hư quỷ quật rõ ràng số lượng không ít thích la huyền phong nhất miệng nói ra bọn hắn chỗ nào quản được những việc vật này đơn giản chính là mệnh lệnh các phương giới vực phụ trách tiêu diệt thái hư quỷ quật phát hiện một cái giết một cái v ề p h ầ n bọn hắn hang ổ đến tột cùng ở nơi nào dù sao chúng ta thuế diễn cung là không biết tôn lộ không nghe vậy một trận t r ừ n mặc hắn phát hiện cái gọi là duy độ thánh đỉnh đối với vũ trụ không chế có lẽ cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy nghiêm mật tri t h á i hư quỷ q ậ t loại này rõ ràng cùng duy độ thánh đỉnh là địch thế lực thích la huyền phong ư c nhìn về phía tôn nộ g không trong mắt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái tôn nộ không nhẹ gật đầu hắn cũng rất muốn đi xem một chút dưới sa mạc đến tột cùng có đồ vật gì có thể đồng thời dẫn tới cụ tộc cùng hội quận giao hỏa thu thích la huyền phong thu hồi chiến xa sau đó cùng tôn nộ không hai người đi tới lúc trước hai nhóm người biến mất địa phương rất nhanh bọn hắn đã tìm được một cái ẩn nấp thông đạo đi thích la huyền phong cùng tôn nộ không một trước một sau tiến vào thông đạo khi bọn hắn xuyên qua thông đạo đằng sau xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đúng là một tòa tàn phá cổ thành mà lúc trước tiến đến hai nhóm người người này cũng đã tiến nhập cổ thành về phần đầu kia kim tê k h ủ n g lòng lúc này càng là không biết tung tích nghĩ đến cũng hẳn là trốn vào cổ thành giống đúng lúc này cổ thành bên trong đột nhiên t h u y ể n đến rít lên một tiếng sau đó toàn bộ cổ thành lại cũng bắt đầu đùng được kịch liệt đứng lên tôn r ư lộ không nghe vậy theo bản năng lầm bầm một tiếng hắn phát hiện đi theo thích la huyền phong bên người tựa hồ luôn có thể thu hoạch rất nhiều bí mật Thích la huyền phong tựa hồ đã thành thói quen tôn nộ g không vô c h i cùng tò mò lúc này liền cùng tôn nộ g không giải thích lên như thế nào loạn thời kỳ cổ thích la huyền phong nói cho tôn nộ g không tại duy độ thánh đỉnh thành lập trước đó từng cái vũ trụ trinh chiến không ớt chủng tộc ở giữa lẫn nhau chiếm đoạt cũng là chuyện thường xảy ra chính là bởi vì thời kỳ đó quá mức hối loạn cho nên tại duy độ thánh đỉnh thành lập đằng sau liền đem thời kỳ đó gọi chung là loạn thời kỳ cổ mà loạn thời kỳ cổ hủy diện chủng tộc nhiều vô số kể trong đó không thiếu một chút cao đẳng chủng tộc bởi vậy mỗi một cái loạn thời kỳ cổ cổ thành di tích đều phi thường c h ấ t quý thường thường gây nên các tộc ở giữa tranh cướp lẫn nhau cũng không biết là ngu xuẩn nào xúc động cổ thành cầm chế hiện tại tốt nói không chừng chúng ta cũng phải h ã g tại chỗ này thích la huyền phong hùng hùng hổ hổ nói ra bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối với an nguy của mình cũng không lo lắng tôn nộ không vừa cười vừa nói nhập ra tùy tục chúng ta hay là vào xem một chút đi nói không chừng có, có thể được bảo vật gì thích la huyền phong nói ra loại địa phương này bảo vật hẳn là có về phần có thể hay không tìm tới liền không nhất định chúng ta đi thôi đi xem một chút những thứ ngu xuẩn kia còn có ai sống sót nói thích la huyền phong lúc này lách mình hướng phía cổ thành nội bộ lao đi mà tôn nộ g không thì là vừa đi theo thích la huyền phong một bên xem xét tỉ mỉ lấy cổ thành phế tích kim tê k h ủ n g long pho tượng xem ra nơi này phải cùng kim tê k h ủ n g long có rất sâu một gốc tôn nộ g không tại một chút tàn phá trong phế tích phát hiện kim tê k h ủ n g long pho tượng những pho tượng này nhìn dáng vẻ trang nghiêm hiển nhiên đã từng kim tê k h ủ n g long hẳn là tòa thành này chủ nhân cho dù không phải bọn chúng cũng cùng tòa này cổ thành thoát không được quan hệ có cái gì đúng lúc này thích la huyền phong đột nhiên hưng ơ p h ấ n lên chỉ gặp hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám toàn thân tản ra mục nát khí tức quái vật quái vật mọc ra cùng k i m tê cùng l o n g giống nhau như lúc đầu lâu nhưng thân thể lại là chỉ có sinh mệnh có trí tuệ mới có thể có đ ạ o thể những quái vật này bay nhảo lấy hướng thích la huyền phong đánh tới đối diện với mấy cái này quái vật thích la huyền phong hồn nhiên không sợ chỉ gặp hắn quanh thân xuất hiện một đạo màu đỏ sậm kết giới pham la tiến vào trong kết giới quái vật tất cả đều trong nháy mắt mất đi lực lượng rơi xuống trên mặt đất thật mạnh thôn phệ bản nguyên áo nghĩa tôn lộ không thấy thế nh Hắn nhìn ra thích la huyền phong thi chuyển, chính là thôn i triển, t chính h là vệ b ả những nguyên n g áo ĩ nghĩa a ra,、thích、la bao la chỉ cùng vực thích Thích mình hạn huyền phong thôn bản nguyên áo nghĩa thần hùng, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thích la huyền phong thôn là lần. bản nguyên n giới mẽ siêu so biết vệ áo vệ quái vật này lực lượng đằng sau đưa tay một trường làm mất đi lực lượng bọn quái vật toàn bộ đánh giết nhìn xem hóa thành mảnh vỡ quái vật hắn biết miệng nói ra quá yếu nếu như chỉ có loại trình độ này nguy hiểm nơi này coi như không dễ chơi tôn nộ không nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười c ủ quái hắn phát hiện cái này thích la huyền phong tại hiếu chiến phương diện đơn giản cùng cương không kém cạnh thích la huyền phong liếc qua tôn nộ không nói ra những quái vật này thi thể nên tính là tài liệu không tệ đưa cho ngươi nghe nói lời ấy tôn nộ không cũng không k h á c h ký đưa tay đem những mảnh vỡ kia bên trong có thể dùng bộ vị thu sạch thu thập xong quái vật thi thể sau hai người tiếp tục hướng phía trong thành đi đến trên đường đi bọn hắn thấy được rất nhiều chiến đấu vết tích chỉ là cũng không phát hiện thi thể cuối cùng hai người tới trong thành lớn nhất kiến trúc trước đó là một tôn nhìn mỹ lệ phi thường nam tử pho tượng trên pho tượng nam tử một mặt từ bị quan sát cổ thành trên đầu mang theo một đỉnh màu vàng ngư miệng lúc này pho tượng trước hai nhóm người ngay tại rằng co nhìn thấy tôn nộ g không cùng thích la huyền phong hai người hai nhóm người lập tức đều cảnh giác thích la huyền phong liếc qua song phương người cầm đầu vừa cười vừa nói các ngươi tiếp tục hai chúng ta chính là tới tham gia náo nhiệt nghe thấy lời ấy cụ tộc người cầm đầu không khỏi hừ lệnh nói tham gia náo nhiệt tiểu tử có chút náo nhiệt cũng không phải tốt như vậy đụng không cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi khả năng liền lưu tại nơi này cầm đầu quỷ phương thì là đánh giá thích la huyền phong cùng tôn nộ không một chút không nói gì bọn hắn tựa hồ cảm vui nhìn xem mới tới hai người cùng cụ tộc tranh chấp chính mình ngư ông đất lợi thích la huyền phong đối với cụ tộc thiện ý nhắc nhở hoàn toàn lơ lễnh mà là đem con mắt nhìn qua pho tượng đối với tôn nộ g không nói ra nơi này hẳn là kim tê khủng long bộ tộc thủy tổ pho tượng chỉ tiếc bây giờ kim tê khủng long ngay cả đạo thể đều đã mất đi thật sự là thật đáng buồn tôn nộ g không nhìn qua pho tượng trong mắt cái k i a từ bi ánh mắt chẳng biết tại sao trong lòng lại vô hình dâng lên một luồng khí lạnh không tên ánh mắt này nhìn như từ bi có thể từ bi bên trong nhưng lại ẩn giấu đi một cỗ đối với sinh mạng coi thường người này cũng không phải hiền lành gì tôn nộ không trong lòng lẩm bẩm nói hắn kiến thức quá nhiều loại này giả nhân giả n g h ễ m người ánh mắt của bọn hắn đều cùng pho tượng kia ánh mắt một dạng từ bi bên trong lộ ra tàn nhẫn cùng lạnh nhạt tại hai nhóm người rằng co ở giữa đang nằm một bộ kim tê khủng long thi thể xem ra hai nhóm người hẳn là đều muốn lấy được kim tê khủng long thi thể chỉ là bởi vì song phương thực lực tương cận trong lúc nhất thời còn chưa phân ra thắng bại mà tôn nộ g không cùng thích la huyền phong đến để song phương trong lúc nhất thời không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ đều lo lắng bị tôn nộ g không cùng thích la huyền phong nhặt được tiện nghi thích la huyền phong cũng chú ý tới kim tê khủng long thi thể ánh mắt hắn sáng lên nói ra ta hiểu được, cái được, n à y kim k tê h ủ n g long là nào hẳn n giới, g thi thể, hẳn là có thể kết cái có các đó mở ra ư ơ i cũng trong giới là vì trong kết giới đồ vật kết đồ m à đ ế n đ ú n g không?、Đang、khi nói chuyện, Đang nói ta h h í c l h u y ề n Phong một mặt đ ắ cụ ý nhìn về phía về c tộc c người p h ơ n g c ư n g đang chờ đợi song phương tán Dương. Cụ tộc người cầm ụ tộc c người đầu hư lệnh một tiếng hắn cũng không nhận ra thích la h u y ề n p h o n g lấy thân phận của bọn hắn ngày bình thường cũng vô pháp tiếp xúc đến thích la h u y ề n p h o n g tự nhiên cũng không biết trong miệng hắn ngớ ngẩn đến tột cùng là bậc nào cao quý tồn tại người mắng ta thích la huyền phong nhìn về phía cụ tộc người cầm đầu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm trở nên không gì sánh được nghiêm túc trên thân cũng tản ra thuộc về thượng vị giả khí thế đối mặt thích la huyền phong chất vấn cụ tộc người cầm đầu lại vô hình cảm nhận được một tia sợ hãi bất quá dù sao tại một đám tộc nhân trước mặt hắn cũng không nguyện ý làm mất mặt chính mình mặt lúc này ngẩng đầu nói mắng ngươi thì như thế nào thích la huyền phong hai con mắt hiếp lại nói ra vốn còn nghị cứu các ngươi một mạng đã các ngươi không biết sống chết vậy liền lưu tại nơi này chờ chết đi đang khi nói chuyện thích la huyền phong đột nhiên xuất thủ tại hai nhóm người còn không có kịp phản ứng thời điểm cũng đã đem kim tê cùng lòng thi thể cướp được trong tay m u ố n chết mắt thấy thích la huyền phong cồn b ọ n g như vậy bị phương cùng cụ tộc cường giả nhau nhau xuất thủ trong lúc nhất thời mấy t r ụ c đạo công kích gần như đồng thời rơi vào thích la huyền phong trên thân không tốt gặp tình hình này tôn lộ không trong lòng giật mình vội vàng lấy ra như ý kim cô đồng muốn cứu thích la huyền phong chương hai trăm tám mươi sáu thạch đài tế văn chương hai trăm tám mươi sáu thạch đài tế văn minh nguyên b ạ n t ư ợ n g vệ linh thuật ngay tại tôn lộ không chuẩn bị động thủ trợ giúp thích la huyền phong thời điểm đã thấy thích la huyền phong quanh thân nổi lên màu đỏ tươi quan mang cùng lúc đó một cô kinh khủng thôn phệ bản nguyên áo nghĩa lực lượng bộ p h á t không tốt người này thực lực cực kỳ khủng bố cảm nhận được thích la huyền phong c ư ờ n g đại cụ tộc cùng quỷ phương tất cả đều lần lượt triệt thoái phía sau nhưng dù cho như thế cũng chỉ có số ít mấy người có thể miễn cưỡng thoát t h â n những người khác tất cả đều bị trong nháy mắt hút khô năng lượng tê liệt ngã xuống trên mặt đất thích la huyền phong đưa tay bung lên những cái kia mất đi lực lượng sơn quỷ liền bị nhẹ nhom đánh giết về phần những cái kia cụ tộc người hắn thì lưu lại tính mạng của bọn hắn thấy cảnh này may mắn chạy trốn mấy tên quỷ phương l ư ơ c nhau không chút do dự quay người liền hóa thành một đạo hữ biến mất không thấy gì nữa mà những cái kia cụ tộc c ư ờ n g giả gặp thích la huyền phong cũng không đối bọn hắn hạ tử thủ bởi vậy cũng không chạy trốn chỉ là vẫn như cũng là một mặt cảnh giác nhìn qua thích la huyền phong thật c ư ờ n g đại thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thần thông so với ta siêu giới hạng vực thích la huyền phong thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thần thông mới thật sự là đem thôn vệ bản nguyên áo nghĩa phát huy đến cực h ạ n tôn nộ g không trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được như thế nào cao đẳng chủng tộc thiên phú loại thiên phú này cho dù là lúc này chính mình cũng hoàn toàn không cách nào bằng được nếu như ta tiếp tục tăng lên sinh mệnh của mình bi độ có lẽ liền có thể tăng cường thiên phú của mình tôn nộ không thầm nghĩ lấy hắn siêu thoát bí thuật phù văn góp nhặt năng lượng đã đầy đủ hắn lần nữa tăng lên chính mình đem chính mình từ cấp bốn sinh mệnh tăng lên tới cấp năm bất quá tôn nộ không lo lắng cho mình huyết mạch tăng lên sẽ khiến người khác hoài nghi cho nên một mực không dám mạo hiểm nhưng thi triển siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng thích la huyền phong nhìn về phía những cái kêu kinh hoàng chưa định cụ tộc người nếp miệng lên một vòng cười lạnh nói ra các ngươi mới vừa nói ai là ngớ ngẩn cái này nghe thấy lời ấy cụ tộc sắc mặt của mọi người không ngừng biến hóa bọn hắn cũng không nghĩ tới thích la h u y ề n phong thế mà lại cường đại như thế các hạ thực lực hoàn toàn chính xác cao minh bất quá ta cụ tộc cũng không phải loại người sợ phiền phức ta chính là nam ly sơn cụ tộc trưởng lao nam sơn âu không biết các hạ là hà lai lịch cầm đầu cụ tộc mắt người nhìn thực lực không kịp thích la h u y ề n phong lúc này chuyển ra bối cảnh của chính mình hắn tin tưởng người trước mắt hẳn nghe nói qua bọn hắn cụ tộc danh hảo nam sơn âu đúng không ta không giết các n g ư ờ i là bởi vì bản công tử đại nhân đại lượng bất quá các ngươi nhục mạ ta nhất định phải trả giá đắt như vậy đi tại di tích này bên trong các ngươi liền tạm thời sung làm nô bột của ta đi thích la huyền phong trên mặt lần nữa khôi phục cao ngạo thần sắc nghe nói lời ấy nam sơn âu bọn người sắc mặt đ ạ i biến bất quá bọn hắn trung quy là kiên kỵ thích la huyền phong thực lực không dám lại tiếp tục xuất thủ chỉ là nhìn về phía thích la huyền phong trong ánh mắt tràn đầy bất tiện các hạ không khỏi khinh người quá đáng đi nam sơn âu ánh mắt b ă n g lãnh làm cụ tộc một thành viên bọn hắn xưa nay hoành hành không sợ còn là lần đầu tiên gặp được dám như thế nhục nhã cụ tộc người thích la huyền phong l ư ờ n nam sơn âu một chút đưa tay lộ ra ngay chính mình một bài khi nhìn đến ngọc bài trong n ấ y mắt nam sơn â u thần sắc cứng đờ mắt đinh cái gai trong thị trung t lưu lộ ra vẻ sợ hãi tuế diễn cung sứ giả nam sơn â u thanh â m để những cái kia không có thấy rõ ngọc bài cụ tộc người cũng tất cả đều sắc mặt đại biến bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt thế mà lại là tuế diễn cung sứ giả thích la huyền phong thu hồi ngọc bài nói ra hiện tại các ngươi luôn có thể ngoan ngoan nghe lời đi nam sơn â u các loại cụ tộc cường giả lấy nhau gật đầu bất đắc dĩ Bọn bọn trọng, hắn cụ tộc mặc dù tại tuế diễn cung cũng coi là quyền cao trọng, nhưng bọn hắn chức cụ tộc mặc coi cao tại tuế dù dù là sau o chỉ là t ế tuế diễn diễn giới sinh đối giả phải người thông mệnh, cung mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải tuân trì mặt hạ phổ theo. sứ Các khi ô phục phục khôi phục đi, cái đi, n à y k i m tê khủng l o n g bí c ả phải n cũng không phải dễ dàng như h dễ vậy đ i bảo. thích la huyền phong lường trên mặt đất những cái kia mất đi lực lượng cụ tộc người mở miệng nói ra sau khi nói xong câu đó thích la huyền phong dẫn theo kim tê khủng long thi thể đi hướng pho tượng tại pho tượng dưới chân có một tòa thạch đ à trên bệ đá khắc đẩy phủ văn cổ xưa tôn nộ không nhìn thoáng qua ăn vào đan dược bổ sung chân vũ c h i lực và khí huyết cụt ộ c người lắc đầu thu hồi như ý kim c ô đồng sau đó trở lại thích la huyền phong bên cạnh thích la huyền phong liếc qua tôn nộ không nói ra tôn biên ngươi nhìn pho tượng kia có hay không một loại cảm giác kỳ quái tôn nộ không nghe vậy nói ra ngươi là chỉ cái k i a tử bi trong ánh mắt để lộ ra đạo m ạ c âm lãnh cùng sát ý sao thích la huyền phong nhãn tình sáng lên nói ra tôn biên nhãn lực của ngươi cũng c h n g tệ pho tượng kia ta lần đầu tiên cũng cảm giác có chút cổ quái nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng mới rồi ta tới gần đằng sau đột nhiên cảm thấy cặp mắt kia có chút quỷ dị thấy trong lòng ta có chút run r u dày tôn nộ không nói ra thích la đại nhân người đối với cái này k i m tê man lòng tộc có thể có hiểu rõ thích la huyền phong lắc đầu nói ra kim tê khủng long tại tuế d i ệ n giới tương đối hiếm thấy chứ biết bọn chúng tính tình ngang ngược bên ngoài cái khác tin tức ta cũng không rõ lắm nếu như không phải hôm nay tiến vào cái này cổ thành ta cũng không biết bọn chúng đã từng thế mà cũng là một loại sinh mệnh có trí tuệ tôn nộ không nghe vậy nếu mày từ khi biết bạch mạo kim sĩ、sí、bằng đằng sau hắn liền đã biết cái gọi là thái n g thú nguyên bản cũng là sinh mệnh có trí tuệ chỉ bất quá là nhận một loại nào đó nguyền r ù a hậu đại của bọn hắn mới có thể thoái hóa thành thái hú thú ngay cả cơ bản nhất đạo thể đều không thể duy trì đúng rồi tôn viên ngươi đừng gọi ta thích la đừng để những tên kia đoán ra thân phận của ta ở trước mặt người ngoài ngươi gọi ta huyền phong là được đúng lúc này thích la huyền phong đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn liếc qua cách đó không xa những cái kia ngay tại khôi phục cụ tộc người đối với tôn ngộ không nói ra tôn ngộ không nghe vậy nhẹ gật đầu chỉ là hắn không xác định là vừa rồi đối thoại của bọn họ phải chăng đã bị cụ tộc người nghe được thích la huyền phong nhìn ra tôn ngộ không lo lắng hắn chỉ chỉ bên hông mình ngọc bội nói ra yên tâm đi vừa rồi ta kích hoạt lên cách âm ngọc bội chúng ta bây giờ đối thoại bọn hắn nghe không được cách âm ngọc bội tôn nộ không hiếu kỳ nhìn về phía thích la huyền phong bên hông ngọc bội hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây chẳng qua là một khối phổ thông trang trí không nghĩ tới thế mà còn có ngăn cách thanh â m công năng thích la huyền phong nói ra đều là người khác tặng cho ta lễ vật ta nhìn bề mắt liền mang ở trên người trừ cách âm bên ngoài ngọc bội kia còn có thể vì ta ngăn cản một lần tôn vũ cảnh ý thức công kích bảo bội tốt tôn nộ không dội ra ngón tay tán dương có thể ngăn cản tôn vũ cảnh cường giả ý thức công kích liền mang ý nghĩa khối này nhìn như phổ thông ngọc bội n ó đẳng cấp đã đặt đến tôn vũ cấp chỉ có tôn vũ cấp bảo vật mới có thể ngăn cản tôn vũ cảnh công kích thích la huyền phong nói ra ta vừa rồi nhìn một chút trên bệ đá này thế bằn muốn mở ra kim tê man long tộc c h u y ể n thừa chi đ ị a cần lấy kim tê man long tộc tinh huyết làm dẫn bất quá chúng ta dù sao không phải kim tê man long tộc cho nên tiến vào c h u y ể n thừa chi đ ị a hẳn là sẽ gặp nguy hiểm đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ đi theo bên cạnh ta để những cái kia củ tộc ra hỏa đi cho chúng ta dò đường chương hai trăm tám mươi bảy c h u y ể n thừa c h i điệu thông đạo chương hai trăm tám mươi bảy t r u y ể n thừa c h i điệu thông đạo tại tôn nộ g không cùng thích la h u y ề n phong thương nghị thời khắc nam sơn âu cũng tại cùng bên người cụ tộc cường giả thương nghị đối sách trải qua một loạt sau khi chiến đấu lúc này cụ tộc người hết hệ còn thừa lại mười bảy người trong đó ba người là chân vũ phá cảnh còn lại mười bốn người đều là chân vũ cảnh đ ỉ n h phong tu vi bất quá lúc này cái kêu mười bốn chân vũ cảnh đ ỉ n h phong cụ tộc người bởi vì vừa mới bị thích la h u y ề n phong hút khô lực lượng mặc dù dựa vào đan dược tạm thời khôi phục lực lượng có thể thực lực trong lúc nhất thời lại là khó khôi phục đến trạng thái đình phong chúng ta nên làm cái gì cái này tuế diễn cung sứ giả nhìn cũng không giống như người hiền lành nếu như đi theo hắn chúng ta sợ là chỗ tốt gì đều vất không đến cái kia có thể làm sao bây giờ g i a hỏa này thực lực c ư ờ n g đại lại là tuế diễn cung sứ giả chỉ dựa vào thực lực của chúng ta căn bản là không có cách làm gì được hắn bên cạnh hắn thiếu niên kia mặc dù tu vi bình thường nhưng xem ra cũng không phải dễ dàng h ạ n g người cũng cần nhiều hơn đề phòng các n g ư y i đều đến đây đi ngay tại cụ tộc người thương nghị thời khắc thích la huyền phong đột nhiên đối với bọn hắn khoát tay á o g a hiệu bọn hắn tiến lên tất cả cụ tộc người ánh mắt tất cả đều nhìn phía trưởng lão nam sơn âu nam sơn âu vi hít mắt do dự một lát cuối cùng vẫn là gật đầu ra hiệu tất cả tộc nhân trước tạm thời nghe theo thích la huyền phong mệnh lệnh sứ giả đại nhân tính t ỉ n h phân phó nam sơn âu bọn người một mặt định n ọ ạ đi vào thích la huyền phong trước mặt tại không có năm chắc phản kháng thích la huyền phong trước đó những n à y cụ tộc người chỉ có thể lựa chọn thần phục thích la huyền phong chỉ vào thạch đài nói ra các người đem kim tê k h ủ n g long thi thể mang lên trên tế đàn đi đưa nó đầu lưng bắc đôi lưng nam sau đó dọc theo trên tế đàn phủ văn đi hướng đem cùng long chi huyết thoa khắc tế đàn tuân nam sơn âu lúc này lĩnh mệnh mang theo cụ tộc người bắt đầu di chuyển kim tê khủng long thi thể dựa theo thích la huyền phong mệnh lệnh đem kim tê khủng long thi thể bày ra tại trên tế đàn theo kim tê khủng long máu tươi thoa khắp tế đàn cổ thành bốn phía trên cột đá đột nhiên riêng phần mình bắn ra một đạo quan g mang tất cả quan g mang hội tụ tại trên tế đàn trên tế đàn phù văn phảng phất xuống lại bắt đầu phi tốc du động một màn này để cụ tộc người hưng phấn không thôi liền ngay cả thích la huyền phong trong mắt cũng toát ra một vòng vẻ trờ mông tôn lộ không nhìn chăm chú lên trên tế đàn phù văn những phù văn này phi thường cổ lão cùng thập duy vũ trụ bây giờ lưu hành phù văn có khác biệt lớn bất quá lấy tôn ngộ không t i ê n phú cũng là miễn cưỡng có thể xem hiểu những phù văn này hằng nghĩa những phù văn này tất cả đều là đối với hấp ca ngợi mà cái gọi là hấp hẳn là tòa này cổ thành chủ nhân cũng chính là trong pho tượng vị này k i m tê man lòng tộc tri chủ quen n g ư ợ nhiên tất cả phù văn hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo c ầ t sáng bắn về phía p h í o tượng con mắt pho tượng hai viên ánh mắt trong nháy mắt biến thành hai cái vòng xoáy một đen một trắng nhất chính nhất phản không ngừng xoay trò lấy sứ giả chúng ta hẳn là lựa chọn từ chỗ nào cái thông đạo đi vào nam sơn âu nhìn qua hai cái vòng xoáy trong lúc nhất thời có chút không biết lựa chọn như thế nào thích la huyền phong s ờ lên cảm nói ra ta cũng không biết làm như thế nào lựa chọn tôn v i ê n ngươi thấy thế nào tôn lộ không nghe vậy cẩn thận quan sát đến hai cái vòng xoáy sau đó chỉ hướng cái kia vòng xoáy màu trắng nói l ê n n ó kim tê man long tộc a m h i ể u kim chi bổn nguyên áo nghĩa mà cái này trong vòng xoáy ta cảm ứ n g được kim chi bổn nguyên áo nghĩa khí tức、Tốt. vậy chúng ta liền lựa chọn cái này nam sơn âu ngươi mang hai người đi cái kia vòng xoáy màu đen những người khác theo chúng ta đi nói xong thích la huyền phong lúc này liền đi tới vòng xoáy màu trắng trước sau đó đối với những cái kia cụ tộc người k h o á t tay á o cụ tộc người tất cả đều nhìn về phía nam sơn âu mà nam sơn âu thì là một mặt cứng ngắc nhìn xem thích la huyền phong nói ra sứ giả đại nhân đã ngươi đã lựa chọn bên trái màu trắng thông đạo vì cái gì còn muốn cho ta dẫn người tiến về bên phải thông đạo thích la huyền phong lường nam sơn âu một chút nói ra ta chỉ là hiếu kỳ một đầu thông đạo khác đến tột u cùng thông hướng nơi nào mà thôi làm sao ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta cảm thụ được thích la huyền phong trong mắt lanh ý nam sơn âu hít sâu một hơi gật đầu bất đắc dĩ nói ra chúng ta tuân mệnh nói xong nam sơn âu lựa chọn hai cái chân vũ cảnh đ ỉ n h phong tộc nhân đi tới bên phải vòng xoáy màu đen trước chỉ là trong lúc nhất thời cũng không dám mạo mỗi bước vào thích la huyền phong nhìn xem do dự không tiến lên nam sơn âu bọn người âm thanh lạnh lùng nói các ngươi đi vào trước nam sơn âu bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo hai cái tộc nhân lách mình tiến nhập vòng xoáy màu đen bên trong ba người biến mất tại trong vòng xoáy không phát hiện chút gì thích la huyền phong có chút thất vọng đem ánh mắt nhìn qua mặt khác cụ tộc người nói ra các ngươi cũng đi vào đi còn lại cụ tộc người nghe vậy không dám chần chờ lúc này theo thứ tự tiến nhập vòng xoáy màu trắng bên trong đợi đến tất cả cụ tộc người đều tiến nhập vòng xoáy đằng sau thích la huyền phong cùng tôn nộ không mới cùng nhau tiến nhập vòng xoáy màu trắng tại hai người tiến vào vòng xoáy đằng sau lúc trước đào t ẩ u ba cái quỷ phương xuất hiện ở pho tượng trước ba người nhìn xem cái kia hai cái xoay tròn vòng xoáy hơi do dự đằng sau liền làm ra cùng tôn nộ không bọn người lựa chọn tương đương tôn nộ không bọn người đứng tại hoang vu trên cổ đạo bốn phía một vùng tăm tối cổ đạo hai bên trưng bày từng bộ kim tê cùng lòng pho tượng mỗi một bộ pho tượng động tác thân sắc tất cả đều sinh động như thật phán phất l cụ tộc người tay cầm binh k h í cảnh giác hướng phía phía trước đi đến mỗi đi một bước bọn hắn liền cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía pho tượng biến hóa tôn nộ không cùng thích la huyền phong đi tại cụ tộc thân người sau so với khẩn trương cụ tộc người hai người hiển nhiên muốn bình tĩnh được nhiều chỉ là d ư q u băng đồng dạng đang quan sát bốn phía pho tượng tôn viên ngươi có thể có nhìn ra cái gì thích la huyền phong đột nhiên mở miệng nói ra tựa hồ đối với tôn nộ không ý kiến phi thường coi trọng tôn nộ không trầm mặt một hồi nói ra bốn phía này pho tượng từ ban đầu hoàn toàn là thái hú thú t r ạ n thái kim tê khủng long đến bây giờ nửa đạo thể trạng thái kim tê khủng long tựa hồ tất cả đều là dựa theo huyết mạch đang tiến hành sắp xếp càng là phía sau pho tượng huyết mạch liền càng cường đại có lẽ c u ố i con đường chính là pho tượng chủ nhân nơi ở thích la huyền phong nghe vậy gật đầu nói n g ư y i quan sát đến ngược lại là rất cẩn thận không sai những pho tượng này hẳn là phô bày kim tê khủng long bộ tộc huyết mạch tàn lùi quá trình xem ra t r ù n g tộc này tại luận cổ thần diễn kỷ nguyên bên trong thế lực cũng không yếu theo đám người không ngừng tiến lên phía sau xuất hiện pho tượng đã là hoàn toàn đạo thể bộ dáng chỉ có chỗ chắn lưu lại một chi thật nhỏ sừng sướng bất quá tay chỉ phẩm chất nhìn phản phất một cái lồi ra con mắt ân đột nhiên tôn nộ không hơi nhún m ả y dừng bước một bên thích la huyền phong thấy thế đang muốn hỏi thăm đi ở phía trước cụ tộc người liền phát ra một tiếng kinh hô pho tượng đang động đ ư ơ n g theo lấy cụ tộc người tiếng hô con đường bốn phía pho tượng đột nhiên nổ t u n g từ đó chui ra từng cái khô q u á t quái vật hướng phía cụ tộc người cùng thích la huyền phong bọn người liền phát khởi công kích chương hai trăm tám mươi tám mãn thành kim thi thiên cung huyền quang t ư ơ n g hai trăm tám mươi tám mãn thành kim thi thiên cung huyền q u a n hữ đã chết đi độ v ậ liền nên hoàn toàn biến mất nhìn qua những cái kia khô q u á t quái vật thích la huyền phong h ừ lạnh một tiếng p h ả n phất là ghét bỏ những quái vật này xối q u ả y lần này hắn không có sử dụng thôn vệ bản nguyên áo nghĩa mà là đưa tay vung lên một cỗ cường đại lực lượng liền đem tới gần hắn quái vật tất cả đều đánh bay ra ngoài như ý kim quang tôn nộ không thi triển kim chi bổn nguyên áo nghĩa thần thông như ý kim quang vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay trọn đem đến gần khô q u á t quái vật đánh nát những quái vật kia đánh nát đằng sau thân thể trong nháy mắt hóa thành một cỗ khói đen biến mắt không thấy gì nữa Quanh bị bị, cụ tộc đám người c nhao c có nhao n lộ ra vẻ hoặc sợ thích la huyền phong khẽ nhũ mày nhìn qua vẫn như c ũ n g không nhìn thấy cuối thông đạo ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọc lên chỉ gặp tại cuối lối đi lại chậm rãi xuất hiện từng cái thân ảnh màu vàng những thân ảnh này cùng vừa rồi những cái k i a bị đánh chết khô q u á t quái vật không giống mới mặc dù bọn hắn bộ mặt đã làm s ẹ p có thể trong tay nhưng như cũ nắm t ừ n g trôi tản ra sắc bén khí tức c h i ế n phủ mấu chốt nhất là những n à y bóng người vào nóng mỗi người trên thân tán phát khí tức đều đặt đến chân vũ cảnh tinh phong trong đó có bộ phận càng là tản ra chân vũ phá cảnh t h p h o n sứ giả đại nhân chúng ta nhất định phải lui một cái cụ tộc nam tử đối với thích la huyền phong nói ra hắn đồng dạng cũng là chân vũ phá cảnh tu vi tại những ngày cụ tộc người bên trong địa vị gần với nam s ơ n âu không có đường lui thích la huyền phong trong thanh â m lộ ra một tia không hiểu h ứ n g phấn phản phất bực này tuyệt cảnh giống như c h ẳ n g cảnh đúng là hắn một mực trôm n g n g lợi bóng người vàng nóng khởi xướng công kích màu vàng chiến phủ huy động phía trước nhất mấy cái cụ tộc người lúc này bị chiến phủ bổ trúng thân thể trực tiếp bị chém thành bãi khúc đáng chết gặp tình hình này cụ tộc người không lo được thích la huyền phong mệnh lệnh l ự a chọn hướng phía phía sau t ố i lui thích la huyền phong cũng không có ngăn cản bọn hắn mà là lấy ra một thanh trường t ư ơ n g một thanh tản ra thôn vệ khí tức trường t ư ơ n g đi theo ta phía sau nhớ kỹ không có khả năng lui một khi ngươi lựa chọn lui lại thân thể liền sẽ ngã vào vực sâu vô tận thích la huyền phong để lại một câu nói sau thân hình thoát một cái hướng phía những cái kêu bóng người và nóng g n thóng đi cùng lúc đó lúc trước lựa chọn lui lại mấy cái c ụ tộc người hét thảm một tiếng thân thể không bị khống chế rơi hướng về phía hư không dưới chân bọn hắn cổ đạo rõ ràng tồn tại có thể tất cả lui lại c ụ tộc người lại tất cả đều đồng thời đ ạ p hụt rơi vào vực sâu xem ra thích la huyền phong hẳn là phát hiện thông đạo bí mật thấy cảnh này tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn hiểu được thích la huyền phong hẳn là nhìn ra cái gì mà may mắn cũng không lui lại mấy cái cụ tộc người khi nhìn đến lui lại tộc nhân tất cả đều rơi vào hư không đằng sau cũng sợ đến trắng bệnh cả mặt rơi vào đường cùng chỉ có thể kiên trì đi theo thích la huyền phong phía sau ha ha ha ha rất lâu không có thống khoái như vậy thích la huyền phong trong tay huyền phong vệ linh thương v u n g đ ẩ y mỗi một t h ư ờ n g đều có thể diện s á t một loạt bóng người và nóng nhưng dù cho như thế như c ũ có cá lọc lưới tránh thoát công kích của hắn công về phía sau l ư n g tôn ngộ không cùng còn sót lại mấy cái cụ tộc người Doanh tôn ngộ không lấy như k lấy ý i một quang h h hai tay huy ầ n động như sau tay đó i ý k màn cô cái đồng đánh tới hướng những cái kia bóng người tới kia v g này ó bóng n như ý kim cô đồng cùng bóng người g khi kim ý cô v n nóng trong g t a chiến chạm cái chiến phủ những phủ kia người lại trong ngáy bóng vàng nóng trong nhau nhau nổ tung.、Một、màn này, va tay mắt, Một để một cái chân vũ phá cảnh cụ tộc người con ngươi chấn động nhìn về phía như ý kim c ô đ ồ n g trong ánh mắt loé lên một tia tham lam tôn nộ g không cũng không có phát giác được cụ tộc trong mắt người tham lam trong chiến n đấu thích la huyền phong càng đánh càng hăng một thanh huyền phong vệ linh thương không biết diệt sát bao nhiêu bóng người, sát cá lúc, bóng người và nóng hài cốt mà thích la huyền phong thân ảnh đã sớm không biết tung tích không tốt nhất định phải mau chóng theo sau tôn nộ g không thấy thế vội vàng lách mình hướng phía phía trước đuổi theo hắn hiểu được muốn đi ra loại địa phương này biện pháp tốt nhất chính là theo sát thích la huyền phong lúc này cụ tộc người đã chỉ còn lại có cuối cùng hai cái bọn hắn đều là chân vũ phá cảnh t r ư ở n g lão nhìn xem ngay tại phi t ố c tiến lên tôn nộ không hai người l i ế t nhau cũng chỉ đành đi theo thích la huyền phong tốc độ thực sự quá nhanh trên đường đi tôn nộ không một bên tiến lên một bên điều khiển như ý kim quan g đánh giết một chút còn chưa hoàn toàn đều chết hết bóng người và nóng phía trước tiến vào trọn vẹn hai canh giờ đằng sau hắn rốt cục thấy được thích la huyền phong cái kêu cầm thương mà đứng thân ảnh tôn nộ không thở dài một hơi liền vội vàng tiến lên khi hắn đi vào thích la huyền phong trước mặt lúc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một tòa sừng sững vào hư không cung điện trước cung điện vì đầy cầm trong tay chiến phủ bóng người và nóng trừ cái đó ra còn có một tòa quan tài màu vàng phiêu phủ ở phía trên cung điện những n à y bóng người và nóng chỗ quỷ phương hướng chính là phía trên cung điện kia quan tài Cái có chi chúng.、Khi、cụ tộc còn cái quái Khi lại hai cái lao đổi tới, này, nếu như lượng này, hơn Không không không trưởng nhìn là vậy vật, xót số sợ lao b ọ ngay hắn chỉ cảm thấy toàn thân dã rời, binh khí toàn n cảm t o rời, r t đều tại r ở nên không gì sánh được nặng nghề. gì được đ cụ tộc hai cái trưởng lão kinh hồn táng đảm thời điểm thích la huyền phong đột nhiên mở miệng nói ra đang khi nói chuyện thích la huyền phong đối với phía trước thổi một g ụ m chỉ gặp cái kia lít nha lít nhít vì xuống bóng người và nóng lại tất cả đều bắt đầu tiêu tán cuối cùng mãn thành bóng người và nóng tất cả đều biến thành m à u vàng cắt sỏi bày khắp toàn thành nghĩ không ra kim tê khủng long bộ tộc thế mà cũng am hiểu thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không hai con mắt hiếp lại tự lẩm bẩm bất quá rất nhanh hắn liền đã nhận ra không đ ố i hắn nhìn kỹ hướng c h i ế c kia phiêu phủ ở phía trên cung điện quan tài trong ánh mắt dần dần hiện ra vẻ kinh nghi hấp thu cái này mãn thành sinh linh là chiếc quan tài kia quan tài mới là thôn vệ đ ầ v ư n mà không phải trong quan tài đồ vật t ô n ộ không trầm giọng nói nghe được thanh âm của hắn thích la huyền phong không khỏi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái hiển nhiên hắn cũng phát hiện chiếc quan tài kia dị t h ư ờ n g